nghe vậy, sư nam độ cảm khái một tiếng. đương nhiên, hắn kêu trần nhĩ, chính là theo ta năm năm, năm năm, phương mục tâm cả kinh, các ngươi làm chuyện này thế nhưng làm năm năm, cỡ nào lệnh người giận xôi sự tình. lúc này đến phiên sư nam độ trầm mặc, xem ra hắn trong lúc vô ý lộ ra sự tình là thật sự. ở đây người không một không vì chi sắp biến. năm năm, nay phải có nhiều ít cái nữ hải tử không biết tung tích, sẽ có bao nhiêu cái gia đình phá thành mảnh nhỏ. phương mục hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hắn chấn định hỏi, ngươi nói ngươi là vì ngươi phục hưng nghiệp lớn mới như vậy làm, như vậy cái này phục hưng ta có thể lý giải ta gia tộc phục hưng, môn phái phục hưng sao? Sư Nam Độ thản nhiên mà đối phía trên mục đôi mắt, nói cho hắn nói, nói nhiều sai nhiều, sau này ngươi ở nói thêm cái gì, ta đều sẽ không nói nữa. Các ngươi chỉ cần biết rằng, vân lục, ngày lành đến cùng. Chúng ta sẽ trở về, một lần nữa thống trị thế giới này, những cái đó nữ tử chỉ là hòn đá tảng mà thôi. Ta đó là tộc trưởng cấp cái này dơ bẩn thế giới hạ đến đệ nhất phong chiến thư. Quả thực, về sau vô luận phương mục đang nói cái gì, sư Nam Độ liền không nói chuyện nữa. Nay cũng liền ý nghĩa, hắn phía trước phỏng đoán ra tới hết thể đều là thật sự. Phúc Hưng. Vân lục này trăm ngàn năm tới không biết hủy diệt nhiều ít gia tộc cùng tông môn, Phúc Hưng nói dễ hơn làm. Húng hổ cái này phạm vi cũng quá mức bao la, bọn họ cũng không hảo điều tra. Hắn còn tưởng từ sư Nam Độ trong miệng hỏi ra chút cái gì. Hắn quả thực không hề nôn ngữ. Không có biện pháp, Đỗ Thính kiến nghị nói, bằng không chúng ta dụng hình đi. Dụng hình. Tư đồ nhạn không lớn tán đồng, chân chờ, chính là Đỗ Thính, không có biện pháp khác, nghiêm hình bất cung, nếu là hắn sớm ngày đem sự tình toàn bộ đều đưa tới, cũng có thể sớm ngày pha án, như vậy không những có thể còn những cái đó trước sau nữ tử công đạo, cũng có thể tránh cho sau này chuyện như vậy phát sinh. Sư Minh, làm sao bây giờ đâu? Tư đồ nhạn hỏi. Cân nhắc luôn mãi. Phương mục bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là không được. Sư Nam độ miệng quá ngạnh, cái này nghĩ đến cũng không phải một cái sẽ khuất phục ở nghiêm hình dưới nhân vật. Nếu thật đối hắn thi lấy nghiêm hình, hỏi không ra manh mối chỉ là thứ yếu, chỉ sợ sẽ làm bọn họ thất thiện môn trên đầu lạc một cái tàn bạo bất nhân thanh danh. Hắn nếu không có ở trước tiên lựa chọn tự sát, đã nói lên sự tình còn có xoay chuyển đường sống, chỉ cần hắn lại hướng dẫn từng bước chút, hắn có lẽ có thể đem hết thể đều cung ra. Phương mục nội tâm thiên nhân giao chiến, đường thượng có người mồm năm miệng mười mà ở xảo, hắn vừa định ngăn lại, sư Nam Độ đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, thất khiếu đổ máu mà chết. Lúc này, trên đài Dung Kiến Du mới xuống dưới nhìn mắt sư Nam Độ thi thể, nàng trong mắt không có gì độ ấm, hơi kiểm tra một phen liền có kết luận, chúng độc chết. Đỗ Thính cả kinh, nơi nào tới độc. Dung Kiến Du cười một tiếng, không lắm để ý, ai biết được. Đỗ Thính bị Dung Kiến Du này không sao cả mà thái độ cấp chọc giận, hắn phẫn nộ nói ngươi nói chuyện này như vậy không để bụng hôm qua thả chạy sư nam độ nên sẽ không chính là ngươi đi dung kiến du liếc ngang qua đi quanh thân khí độ làm người không rét mà run ngươi nói cái gì nơi này chính là khương phủ là nàng địa bàn khương anh dạo bước lại đây đối đô thình nói xem gia vị này tiểu hữu là đối nhà ta phu nhân rất có ý kiến phiêu miểu tông không có đã dạy các ngươi này đó hậu bối tôn trọng trưởng bối sao khương anh ngày thường nhìn chơi bời lêu lỏng giờ phút này đến thật là có chút khí độ ở trên người Hứa du du càng xem đối Khương Anh người này càng thêm tán thưởng. Nhất thời đường thượng không khí hàng tới rồi băng điểm, hứa du du nhảm chán mà ra bên ngoài xem, lại một không cẩn thận liếc tới rồi một chỗ hồng cây cột. Cái kia cây cột mặt sau tựa hồ là đứng một cái tiểu hải tử, chính đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, hình như là có chuyện gì phải đối nàng giảng giống nhau. Nàng gặp qua cái này tiểu hải tử, ở mới vào Khương Phủ thời điểm, lúc ấy nàng lén lút mà đi theo nàng ra phủ, chính là nàng một qua đi nàng liền chạy. Hứa du du nhịn không được đi ra ngoài, đôi cái này quần áo tả tơi tiểu cô nương rất là chịu mến. Nàng ở nàng trước người ngồi xuống xuống, cười hỏi, tiểu bằng hữu ngươi kêu cái gì nha? Dung kiến du ánh mắt nháy mắt vọng lại đây, nàng đi tới, đối hứa du du nói, nàng kêu tiểu đào là cái người cầm, cũng không biết chữ, năm nay 7 tuổi. Năm tuổi thời điểm bất hạnh được điên bệnh, vẫn luôn đều điên điên khủng khủng, ta thấy nàng tuổi còn nhỏ, nếu là cứ như vậy quăng ra ngoài, chỉ sợ là không sống nổi cho nên vẫn luôn đem hắn dưỡng ở trong phủ. Dung kiến du giải thích, đảo mắt nàng đã đi tới hai người bên người. Hứa du du vốn là ôm tiểu đào hai tay, hiện tại nàng vô cớ mà cảm nhận được tiểu đào ở phát run. Cho nên nàng thật sự sợ hãi. Sợ hãi Dung kiến du. Kỳ quái. Dung kiến du đem tiểu đào từ hứa du du bên người lấy ra, sau đó ấn tiểu đào đỉnh đầu đối nàng nói, chính mình đi chơi, không thể ở chỗ này quấy rầy khách nhân. Nàng vừa dứt lời, tiểu đào liền chạy chậm rời đi. Nàng luôn là ba bước hai lần đầu mà nhìn hứa Du Du, sau đó lại ở chạm vào dung kiến Du tầm mắt thời điểm lại thu hồi, tích liệt bước chân trở về đi. Khương Anh lại đây giải thích nói, tiểu đào có điểm điên bệnh ở trên người, thường xuyên chọc đến phu nhân không vui. Hứa Du Du huyền chuyển nói, kia nhị vị có từng từng có cửa trách nàng. Nàng muốn là tiểu đào ở chỗ này quá đến không thuận ý, nàng liền đem người mang về đồng lâm được, dù sao cũng chỉ là một đôi chiếc đũa sự tình. Tiểu đào ánh mắt, Tổng làm người cảm giác nàng là lại hướng hứa du du cầu cứu. Sư Minh. Hứa du du cơ hồ theo bản năng mà liền đi tìm đùi Tê Hàn. Hắn thấp thấp mà ừ một tiếng, giống như Minh Bạch nàng trong lời nói ý tứ. Chỉ có phương mục gù rũ cục đuôi đi ra, manh mối lại chặt đứt. Lúc trước ba người, hiện giờ đã chết hai người còn có một cái trọng thương đảo tẩu rơi xuống không rõ. Liên ở mấy người không biết làm sao bây giờ thời điểm, huyện Nha Nội truyền đến tốc báo nói là từ sư nam độ nơi đó rảo trở về tìm âm bản mất trộm hứa du du trong lòng lộn bột một tiếng tìm âm bản mất trộm nay không phải cố ý vị có lẽ sẽ có tân thất tung án phát sinh sao ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ phương mục nhữ mày nói nhưng có manh mối biết là ai trộm sao tìm âm bản thất khi nào mất tích kia quan sai ấp đúng mà nói mặc ước mặc ước là tối hôm qua mất trộm chẳng lẽ là sư nam độ vượt ngục trên đường đem tìm âm bản cùng trộm đạo đi phương mục co chặt mày liền không tùng xuống dưới quá đỗ thính đã tay mắt lanh lẹ mà đem siêu tầm thi thể không có tư đồ nhạn nên không phải là hắn đem tìm âm bản dấu ở nơi nào đó phương mục lắc đầu hắn bình tĩnh nói ta đoán hắn hẳn là gặp được một cái khác đồng lõa, bọn họ tập hợp mà người này rất có thể liền giấu ở bọn họ trung gian cũng hoặc là không ngừng một cái phương mục cùng tư đồ nhạn đến từ thất thiện môn thân thế trong sạch không có khả năng trở thành đồng lõa. Mà Đỗ Thính cùng Đỗ Niệm cùng Sư Nam Độ cơ hồ là có liền ở trong huyết mạch thù hận, bọn họ là bởi vì đồng tông môn tỉ mỗi mất tích mới bắt đầu điều tra này một tháng kiện, thêm chi hành sự quái đản đáng chú ý, cho nên cũng có thể bài trừ. Dư lại, Hứa Du Du, Bùi Tây Hàn, Dung Thứ, La Tụ, Dung Kiến Du, Khương Anh. Bọn họ đều có khả năng trở thành đồng loã, còn có một loại hắn càng không muốn đi tưởng khả năng, cũng chính là bọn họ tất cả đều là một đám, bọn họ đều là chuyện này đồng loã tính cả giang ấp huyện nhà, đều ở vì chuyện này làm bao che đánh hiểm trợ. Trung quanh, tựa hồ không người có thể tin. Phương mục sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, hứa du du quan tâm hỏi, Phương thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Phương mục gian nan mà bài trừ một cái tươi cười, không có việc gì, ta chỉ là yêu cầu hảo hảo ngắm lại. Hứa du du an ủi nói, sự tình tới rồi tình trạng này, cũng là chúng ta không nghĩ tới. Mọi việc đều ở hướng tới nhất hư phương hướng phát triển, hứa du du không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bùi tê hàn ôm lấy nàng vòng eo, đi về trước nghỉ ngơi. Hứa du du gật gật đầu, như thế khẩn trương mà chạm hướng hạ, nàng đều không có chú ý nói bùi tê hàn ôm lấy chính mình vòng eo, bình thường thời điểm nàng lại đến đỏ mặt. Trở lại khách điếm, hứa du du nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng ngạnh xinh xinh là ngủ không được, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn đều quên không được tiểu đào xem ánh mắt của nàng, không có cách nào, hứa du du đành phải gõ khai bùi tê hàn cửa phòng. Ngoài cửa sổ quát lên gió to, thời tiết thực buồn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, mưa to liền phải tiến đến. Hứa Du Du vào cửa khi, Bùi Tê Hàn vừa lúc thu hồi đưa tin trận. Đưa tin trận và hao phí tu vi, không phải chuyện khẩn cấp giống nhau không có người sẽ sử dụng đưa tin trận. Sư Minh, làm sao vậy? Không có việc gì. Bùi Tê Hàn nói, vừa mới cái kia đưa tin trận. Nàng hỏi, Bùi Tê Hàn trả lời, là sư phụ đưa tin trận, hỏi ta vì sao còn không có hồi đồng lâm. Hứa Du Du trong lòng có chút ấy náy. Là ta nhất ý cô hành, liên lụy sư minh. Nàng biết lục tức trước đây đã tới tin, bọn họ nếu là chậm lại trở về, không biết lục tức có thể hay không lại đối bùi tê hẳn có điều trách phạt. Hứa du du ngồi ở hắn đối diện, đối hắn nói, sư minh, nếu là lần này trở về sư phụ còn tưởng trách phạt ngươi nói, ta liền ghé vào trên người của ngươi không dưới, như vậy hắn sẽ không quất roi ngươi. Hắn nếu là phạt ngươi quỷ ta còn là cùng nhau bồi ngươi quỷ, chúng ta cùng nhau lười biếng. Thế nào? bùi tê hàn khoe miệng có một chút độ cùng, hắn đối hứa du du nói yên tâm hôn nguyên châu nơi tay hắn sẽ không phạt ta tìm ta là có chuyện gì hứa du du ưu sầu nói là cái dạng này còn nhớ rõ ta ban ngày thấy cái kia tiểu nữ hài sao ta không biết vì sao có chút lo lắng nàng ta muốn đi xem nàng bùi tê hàn nói người muốn đi khương phủ hứa du du gật gật đầu ta muốn đi khương phủ vẫn là trộm đi khương phủ l e o s i n g Chương 77 Là đêm, bùi tê hàn mang theo hứa du du lẻn vào khương phủ, tuy rằng có điểm không đạo đức, nhưng là hứa du du vừa nhớ tới tiểu đào ánh mắt, có cảm thấy làm này hết thể đều là đăng giá. Phương mục nói bọn họ trung gian có nội quỷ, hứa du du biết nàng không phải, bùi tê hàn không phải, dung thứ không phải, thất thiện môn cùng phiêu miểu tông người không phải, đến nỗi la tụng, rất là kỳ quái, nàng đối hắn có một loại trời sinh thân thiết cảm, cho nên nàng cũng không nguyện ý đi hoài nghi la tụng cho nên này số một hiểm nghi người liền dừng ở Dung Kiến Du trên đầu. Nguyên tắc chung đối Dung Kiến Du miêu tả cũng không nhiều, chỉ biết bọn họ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, thậm chí Dung Kiến Du cơ hồ chưa bao giờ từng xuất hiện ở Dung Thứ trong hồi ức, chỉ là ở người ngoài trong miệng đề cập quá nàng có như vậy một cái tỷ tỷ, khác liền không còn có nói đến. Sắc trời thâm trầm, tối nay vô nguyệt, vì không dẫn người chú ý, bọn họ đáp xuống ở một cái hẻo lánh trong một góc, này tối lửa tắt đèn, hứa Du Du nhìn không thấy chỉ có thể mơ hồ phân biệt này các loại vật kiến trúc hình dáng. bọn họ phía trước tựa hồ là một chỗ hoa viên, khương phủ rộng lớn, bên trong phủ chỉ là hoa viên liền phải vài chỗ, nhưng này một chỗ tựa hồ là bị vắng vẻ, khương phủ phồn hoa sảnh ngoài đêm tựa ban ngày, nơi này lại không có gì ngọn đèn lên dầu, muốn nói là tỉnh tiền, đảo không giống khương phủ phong cách. Hứa Du Du kéo lấy bên cạnh Bùi Tê Hàn ống tay áo, nàng biết hắn sư huynh ban đêm thị lực hảo, đi theo hắn, hắn sẽ không làm nàng té ngã bùi tê hàn thuận thế rất hứa du du tay mang nàng đi phía trước đi nàng sửng sốt từ trước đều là nàng chủ động rất hắn tay lúc này đây hắn chủ động bộ dáng cũng thật chính là lệnh nhân tâm động hứa du du hướng bùi tê hàn bên người nhích lại gần đem thân thể của mình trọng lượng đều dựa vào ở hắn cánh tay thượng nàng chỉ là thói quen đối thân cận người như vậy nàng ở thử bùi tê hàn có thể hay không bài xích nàng kết quả là sẽ không cho nên nàng liền toàn tâm toàn ý mà đi theo hắn đi ngươi biết tiểu đào ở nơi nào Bùi Tê Hàn túi xuống thân mình, đưa Lỗ Thai ở Hứa Du Du bên cạnh người nói, điểm đến chính đề, Hứa Du Du bỗng nhiên tâm nhảy dựng, nàng thật đúng là không biết Tiểu Đào ở nơi nào, kia như vậy bọn họ cũng chỉ có thể giống người mù sờ tượng giống nhau, đem toàn bộ khương phủ điều tra xét một lần. Hứa Du Du túm Bùi Tê Hàn cổ áo đem người thân mình tiếp tục kéo xuống tới, sau đó nhón mũi chân cũng làm bộ làm tịch đưa Lỗ Thai ở bên thai hắn nói, ta tuy rằng không biết Tiểu Đào ở nơi nào, nhưng nàng là này trong phủ nha hoàn, chúng ta đi nha hoàn trong phòng tìm hoặc là chảo một cái lại đây để ra nghi vấn ân bùi tê hàn ứng tiếng nói bọn họ đều xem nhẹ bọn họ rớt xuống địa phương là khương phủ hẻo lánh ít dấu chân người hậu viện khương phủ ban đêm không có tuần tra thói quen cho nên liền tính bọn họ dùng sóng vai khoảng cách nhỏ giọng nói chuyện cũng sẽ không có người phát hiện căn bản không cần chỉ dùng thì thầm phương thức nói chuyện bùi tê hàn túi đầu tới khi hắn sợi tóc sẽ nhẹ đảo qua hứa du du gương mặt Thì thầm mang theo mỏng manh hơi thở dính ở nách thai làn ra mặt ngoài thật nhỏ lông tơ thượng, vốn là buôn chính sự tới, hắn như vậy đảo có vẻ dị thường lưu luyến. Tuy chưa từng nghĩ tấn tư ma, nhưng cái này khoảng cách đủ để cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể, lẫn nhau mềm nhẹ hơi thở đều ở làn tràn, vô cớ sinh ra hảo chút chiến miên. Hứa du du đã từng đi theo dung thứ đã tới khương phủ một chuyến, nàng nhớ rõ những cái đó nha hoàn các bà tử cuối cùng là hướng Tây đi rồi, vì thế liền đề nghị nói, sư minh, chúng ta hướng Tây đi. Nàng như cũ điểm mũi chân đưa lỗ thay cùng hắn nói chuyện cũng làm không biết mệt, nàng thích cùng hắn như vậy, hướng thâm tưởng, có lẽ không chỉ có chỉ như vậy. Kéo dài hàm xúc câu lấy nàng tâm, như vậy động tác nhỏ có thể giảm bớt nàng hưng phấn. Hai người một đường tây hành, trên đường hứa Ju Ju đi đường thời điểm, Bùi Tê hàng đống nhiên một tay ôm lấy nàng đem người để ôm đến chính mình bên trái, xong việc hắn mới giải thích, phía trước có buồn hoa. Tốt đâu hứa Ju Ju đối này hoàn toàn không ý kiến, thậm chí còn tưởng nhiều tới vài lần. Ở không đâm thủng giấy cửa sổ phía trước, nàng đến lại ra tăng điểm bọn họ chi gian cảm tình cùng liên hệ. Nàng đã có thể tin tưởng, bùi tê hàn là có một chút thích nàng, bất quá đem này một chút thích đặt ở hắn lưng beo bồi dối mười mấy năm hai không năm thù hận trước mặt, so sánh dưới không khỏi có vẻ loãng cùng yếu ớt. Chỉ có tới rồi tình yêu cũng đủ khắc sâu, không thể không nôn nói ngày ấy, nàng mới có thể chân chính thành công, nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều. Ta hiện tại nhìn không thấy, sư huynh coi như ta đôi mắt đi, được không? Nàng hỏi. Làm đôi mắt của ngươi. Bùi tê hàn lần đầu nghe thấy như vậy mới lạ cách nói. Đúng vậy, làm ta đôi mắt. Bọn họ lòng bàn tay tương nắm đi phía trước đi, mỉm cười gương mặt đã chán thành một đoá hoa. Nàng nói, về sau, ta cũng sẽ trở thành sư huynh đôi mắt, ta có thể thấy, ta có thể cảm nhận được, đều sẽ nói cho ngươi. Ấm áp tay nhỏ nắm ở trong tay, như là nắm một khối nốt ngọc, điểm này nhiệt từ bàn tay vẫn luôn nhảy đến nội tâm, hoang vu băng nguyên bay lên khởi trời ấm áp. Hắn có được nàng ấm áp, hưởng thụ nàng ấm áp. Bùi tê hàn khẽ ử một tiếng, nói hảo. Lộ con trường, hứa du du nhịn không được hỏi. Sư Minh, mới vừa rồi ta có một việc quên hỏi. Khi đó, ngươi vì cái gì sẽ như vậy sinh khí? Vì cái gì sẽ tức giận đến ném xuống nàng đâu? Nàng nói, nói cho ta, ta về sau tận lực liền sẽ không. Sinh khí đối nhân thân thể không tốt, ta thích sư Minh khỏe mạnh, chúng ta đều phải bình an mới hảo. Càng là ma hợp, càng là hiểu nhau thâm. ta. Phía sau đột nhiên sáng lên ánh lửa đánh gãy bọn họ nói chuyện, nguyên lai là Dung Thứ, mà hắn giọng ngoài ý muốn đại, hai ngươi tại đây lén lút mà làm gì đâu. Hắn này một tiếng nhưng đem hứa Du Du sợ tới mức không nhẹ, nàng vội vàng xoay người ngón trỏ để ở giữa ngôi làm Dung Thứ câm miệng. Dung Thứ nhìn quét chung quanh, nói, ngươi nhìn xem này nào có người, lại nói ta chính là này trong phủ khách quý, cần thiết lén lút. Cũng đối nga hứa Du Du nói, đồng nhiên nhớ tới Dung Thứ là khách quý, nhưng bọn họ là lén lút mà tiến vào nhà cũng không dám đánh đồng các ngươi tới này làm gì dung thứ đến gần dị thường tò mò còn có ngươi hai vừa mới làm gì đâu kề thai nói nhỏ bọn họ tiến vào lúc sau không bao lâu dung thứ vừa lúc đại buổi tối ngủ không yên dạo quanh lưu đến nơi đây liền thấy này hai người nhão dính dính mà nị ở bên nhau nhĩ tấn tứ ma tuy rằng hắn cái này tu vi thính lực cực hảo nhưng hắn như cũng là không có thể nghe thấy này hai người lén lút đang nói cái gì thoạt nhìn là bùi tê hàn riêng thiết chi phòng ngừa nghe trộm chi thuật Cái này bùi huynh đối hắn địch ý chính là ngoại ý muốn đại, tầm thường địch nhân đảo còn hảo thuyết, này không tầm thường tự nhiên là đem hắn đương tình địch. Hứa du du vừa nghe thấy Dung Thứ nói kề hai nói nhỏ bà chữ cả người đều banh không được, hắn rốt cuộc là đến đây lúc nào, lại thấy cái gì? Nàng mặt manh đến đỏ lên, nói lắp nói, người rốt cuộc tới bao lâu? Yên tâm, người hai đang làm gì ta đều dành mạch mà thấy. Dung Thứ thản nhiên nói, hắn thuận thế dựa vào ở quanh thân cao ngất buồn hoa thượng, nguyệt quý khai đến chính diễm. Hắn nhìn liếc mắt một cái hứng thú rặt rào, treo kẹo nói, thật sự là so này Nguyệt Quý muốn chọc người mắt. Nghe vậy, Hứa Du Du quả thực là tìm một cái khe đất cấp chui vào đi. Nàng kia giấu ở trong bóng tối tiểu tâm tư không địa phương tàng, đều bị người cấp nhìn lại. Người này vẫn là ngoài miệng không cái van dung thứ, không biết lại muốn như thế nào dễ cợt nàng. Chính là, nàng nhớ rõ Bùi Tê Hàn Tu Vi cùng dung thứ không phân cao thấp, dung thứ ở bọn họ phía sau theo lâu như vậy, Bùi Tê Hàn sao có thể không có phát hiện đâu? kia nếu hắn phát hiện, hắn lại vì cái gì còn phải đối chính mình như vậy, lại vì cái gì không ngăn cản hắn đâu. Sư huynh hứa Du Du xấu hổ đến mặt đều chín, một đôi ngập nước mắt to vô cùng đáng thương mà nhìn hắn. Bùi tê hàn liếc nhìn nàng một cái trên tay dao nắm lực độ khẩn chút, an ủi nàng nói, không có việc gì. Ngươi muốn làm gì? Không duyên cơ cắm tới một cái dung thứ, hắn đã là không mừng. Dung thứ hôn không thèm để ý nói, lời này khi ta đang hỏi các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đề cập chính sự. Hứa du du cũng không hảo tiếp tục ngượng ngủng, chỉ là hắn không xác định dung thứ đối cái này hắn hiện tại tỉ tỉ là cái cái gì thái độ, cho nên là quả quyết không thể nói cho hắn nàng hoài nghi. Ta nghĩ đến nhìn xem tiểu đào, lại không hảo quấy dày dung tỉ tỉ, sau đó liền nghĩ làm sư huynh mang ta tới. Nửa thật nửa giả nói, nàng nói thuận miệng. Thật sự chính là đơn giản như vậy. Dung thứ một đôi mắt đào hoa, bên trong cảm xúc tàng đến thâm gọi người nhìn không thấu, nhìn không thấu, lệnh người giật mình nói. Hắn cũng có thể nói như là đang hỏi ngươi ăn cơm chiều không có giống nhau nhập nhèm bình thường. Ta còn tưởng rằng các ngươi là hoài nghi Dung Kiến Du, cho nên mới sẽ đến Khương Phủ điều tra. Hắn nói, Dung Thứ người này quả thật là không ấn kịch bản ra bài, như vậy trực tiếp nói, nàng cũng không dám nói. Tiểu đào đúng không? Dung Thứ hơi nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ nàng ở tại nhất xa xôi hỉ đốt viên. Hứa Du Du hỏi, ngươi biết nàng, vậy ngươi cùng nàng quen thuộc sao? Lại biết nàng nhiều ít sự. Dung thứ những mày, ta nên quen thuộc. Đương nhiên hứa du du nghiêm trang gật gật đầu, ngươi không phải thấy điều cậu đều phải đi lên đáp hai câu lời nói. Dung thứ. Tiểu tiên tri, ngươi là đang nói chính ngươi. Hứa du du, đương nhiên không phải, ta nghiêm túc, ngươi không phải không thiếu đối cẩu dùng quá mị hoặc thuật sao. Dung thứ. Được rồi, chúng ta nói chính sự hứa du du nghi hoặc nói, ngươi tới Khương Phủ cũng trụ quá một đoạn nhật tử, ngươi không có phát hiện tiểu đảo chỗ đặc biệt sao. Dung Thứ lánh người đi phía trước đi, hắn quay đầu lại ánh mắt kia giống như đang nói, ta đương nhiên đã biết, này còn dùng ngươi nói. Nàng sắc thật rất kỳ quái, so nơi này bất luận kẻ nào đều phải sợ hại Dung Kiến Du. Hứa Du Du tư thầm này Dung Thứ đem hắn thân tỉ một ngụm một cái Dung Kiến Du kêu, rất là mới lạ, lại đem đối hoài vi sư tỉ sư tỉ nhiệt tình kêu to, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Dung Kiến Du sắc thật là không có gì cảm tình. Hứa Du Du mở miệng, Dung Thứ, vạn nhất ngươi tỉ làm không tốt sự tình ngươi làm sao bây giờ dung thứ cùng cá nhân tinh dường như nói nói như vậy ngươi cũng hoài nghi nàng cũng hứa du du đối tượng dung thứ tầm mắt dư thừa nói không cần lại nói có người tới bùi tê hàn nói dung thứ dập tắt cây bước ba người cùng tránh ở chỗ tối hứa du du chỉ cảm thấy phía trước giống như có lưỡng đạo thân ảnh lực quá mới đầu hứa du du cảm thấy là khương anh cùng dung kiến du về phòng ngay sau đó hai người đối thoại tiếng vang lên Hứa Du Du lúc này mới kinh giác người này không phải Khương Anh là La Tụ. Ta đặc phương hướng ngươi trảo từ biệt La Tụ nói, đa tạ ngươi đã nhiều ngày trợ giúp. Dung Kiến Du lời nói rất là bình đạm, cơ hồ là không có gì cảm tình. Nàng nói, hẳn là, chỉ là ngươi nhớ rõ trở về lúc sau nói cho ngươi ra tộc trường, liền nói ta thực chờ mong chúng ta lần sau hợp tác. Đương nhiên, Khương Phu nhân ý tứ ta cũng sẽ thay truyền đạt. La Tụ nói, Dung Kiến Du hỏi, ngươi đêm nay liền đi. La Tụ nói, bắt được đồ vật liền đi lời nói gian hai người càng lúc càng sát tiệm. la tụng đêm nay muốn đi dung thứ nhìn thấy hứa du du nghiêm túc biểu tình trêu chọc nói như thế nào luyến tiếc ngươi kẻ hái mộ ngươi ngươi ngươi hứa du du vội nhìn bùi tê hàn hắn chưa từng có nhiều cảm xúc hiện lộ nàng oán trách nói ngươi không cần nói bậy à nói dối chính là phạm pháp dung thứ rất có hứng thú mà truy vấn vậy ngươi đến nói nói xem ta phạm vào nào điều pháp hứa du du nàng thỏa hiệp Tính, nói bất quá ngươi. Ngươi hoài nghi Dung Kiến Du, kia có hay không hoài nghi quá la tụng A. Nàng kìm nén không được chính mình tò mò hỏi. Đương nhiên. Vậy ngươi có cái gì phát hiện sao? Không có. Dung Thư dứt khoát trả lời nói. Chính là bởi vì Dung Kiến Du sở hữu sự tình đều đối hắn che thực kín mít, cho nên hắn mới có thể đối Dung Kiến Du sinh ra cảnh giác. Mặc dù Dung Kiến Du cùng việc này không quan hệ, nhưng nàng khẳng định là giấu ở cái gì bí mật, đến nỗi đây là cái gì bí mật. Đây là hắn đang muốn biết đến. Cứ việc hắn cũng có bí mật không muốn làm người nhìn trộm, nhưng hắn là cái thực ham thích với nhìn trộm người khác bí mật người. Đến nỗi la tụng, người này thật sự là quá tích thủy bất lẩu. Hắn cuộc đời có một đại yêu thích, đối lông tìm vết, ở hoàn mỹ nhân thân thượng chọn sai lầm. Tính, trước tìm được tiểu đào lại nói. Hứa du du nói. Hướng này đi. Dung thư nói. Không có đi bao lâu, đồng nhiên bùi tê hàn mày nhữ một chút, dừng bước. Làm sao vậy? Hứa du du hỏi. Hắn cùng Dung Thứ nhìn nhau, tựa hồ là cảm nhận được cùng chuyện. Dung Thứ nghiêm túc nói, có người rơi xuống nước. Rơi xuống nước. Hứa Du Du vội vàng thúc giục nói, kia còn thất thần làm gì nha, mau đi cứu người. Dung Thứ nhắc nhở nàng, cứu người liền bại lộ. Không có biện pháp, bại lộ liền bại lộ đi, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Lửa xém lông mày sự, nàng có chút sốt ruột. Hoa viên hồ nước. Bùi Tê hắn nói, ba người đi vào hoa viên, hứa Du Du cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước nhảy vào trong nước trời tối xuống nước nàng hoàn toàn quên mất chính mình xem không lớn rõ ràng chuyện này tới rồi trong nước liền giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau sờ loạn bỗng nhiên có người bắt lấy tay nàng mang theo nàng đi xuống bơi đi giờ khắc này hứa du du bỗng nhiên cảm thấy chính mình vô luận làm ra cái gì quyết định đều không cần sợ hãi nàng bên cạnh vĩnh viễn có bùi tê hằn ở bọn họ du gần chết đuối người hứa du du lúc này mới phân biệt ra nàng cư nhiên là tiểu đảo mà nàng lòng bàn chân cột lấy một cục đá Không phải trượt chân ngã xuống trong hồ, mà là có người chuyên môn yếu hại nàng. Hứa Du Du sau lưng không cấm dâng lên một cổ ác hàn, cái này hung thủ liền ở Khương phủ, nàng không cấm cái thứ nhất hoài nghi khởi Dung Kiến Du. Nếu thật là nàng, sự tình càng thêm khó giải quyết lên, người này tâm tư thâm trầm, mới vừa rồi còn cùng la tụng chuyện trò vui vẻ, sau lưng lại làm ác độc như vậy sự tình, Khương phủ thế lực ở Giang ấp địa vị tự không cần phải nói nói, này trong đó không biết sẽ có dấu nhiều ít ám sát. Hứa Du Du thử kéo tiểu đào nàng lòng bàn chân cột lấy cục đá quá mức trầm trọng tiểu nữ hải còn ở trong nước dãy rủa, nàng ẩn ẩn có thoát lực dấu hiệu tiểu nữ hải kịch liệt dãy rủa, bọt khí một cái tiếp theo một cái mà ra bên ngoài phun nàng nếu không thể bình tĩnh trở lại thực mau sẽ có chết đối nguy hiểm từ hứa du du bắt lấy tiểu đào tay lúc sau tiểu nữ hải ở sinh mệnh đe dọa thời điểm tay kính ngoài ý muốn đại dưới lòng bàn chân cục đá lôi kéo nàng hạ truy mà nàng liền mang theo hứa du du một khối đi xuống trầm. nàng ý thức được lấy chính mình trước mắt sức lực có lẽ là không thể đem tiểu nữ hài cấp kéo lên hai người cùng hướng hồ nước cái đáy trầm xuống khi một đôi hữu lực cánh tay đem này để ra đi lên bùi tê hàn đem hai người tốn hướng lên trên đi ra mặt nước kia một sát hứa du du từng ngụm từng ngụm mà hít khí nàng lên bờ chuyện thứ nhất đó là đi cấp tiểu đào làm hô hấp nhân tạo cùng hồi sức tím phổi kinh nàng cứu giúp lúc sau tiểu đào cuối cùng là tỉnh táo lại nàng vui mừng quá đỗi cảm ơn trời đất còn hảo không có gì sự tình Hứa Du Du sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu Đào nhìn về phía Hứa Du Du, trên mặt lội nước hãy còn liền khóc lên. Hứa Du Du nhìn người đáng thương đem người ôm trong lòng ngực, an ủi, "Không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Nàng gợi bỏ Tiểu Đào cổ chân thượng cột lấy cục đá, nhẹ giọng hỏi, "Là ai đem ngươi ném xuống đi?" Nàng hỏi nói, "Là Khương phu nhân sao?" Tiểu Đào lắc đầu, "Cũng đúng, khi đó Dung Kiến Du ở chỗ La Tụng nói chuyện, không phải nàng làm, nhưng là có thể là nàng người làm." Điều đào sẽ không nói, cũng không quen biết tự, hỏi lời nói tới thật không tốt suy đoán, chỉ có thể dựa hứa du du một chút một chút nói. Nàng còn đang muốn hỏi chút cái gì, một bên Dung Thứ nói, đừng ở chỗ này hỏi, này tiểu nữ hài thân thể yếu đuối, lo lắng nàng cảm lạnh. Dung đại nhân cũng có như vậy cẩn thận thời điểm. Kia vừa mới như thế nào không thấy ngươi đi xuống cứu người. Dung Thứ hắn lương tâm còn ở, nhưng không nhiều lắm. Dung Thứ ôm cánh tay, cười, nếu Bùi huynh đều đã đi xuống, còn luân đến ta. Cũng đúng. Dù sao ta sư huynh so ngươi lợi hại. Hứa du du nói tiếp nói. Dung thứ mặt mày khẽ nâng, ngạo kiều nói, mặc kệ ngươi. Hứa du du đem trong lòng ngực tiểu đào bế lên, sau đó nhẹ giọng mềm giọng mà đối nàng nói, chúng ta đi về trước đổi kiện siêm y đi ấy. chuyện khác ngươi ở chậm rãi nói cho ta, ân. Thấy tiểu đào gật đầu, đoàn người vừa mới chuẩn bị hướng nàng ngón tay phương hướng bước vào, lại thấy dung kiến du cùng la tụng lại từ hành lang chung đi tới, chỉ thấy dung kiến du cao mày, làm sao vậy? Các người như thế nào tại đây nơi này? Hứa du du nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì hảo. Dung thứ trả lời nói, chỉ là tiện đường lại đây, sau đó thuận tiện cứu một cái hải tử. Dung kiến du trên mặt ẩn ẩn có chút không vui, nhìn về phía hứa du du bọn họ trong ánh mắt cũng không có hảo ý, bọn họ cũng là tiện đường lại đây. Bùi huynh nhĩ lực kinh người, ở bình an khách điếm nghe nói Khương Phủ có người rơi xuống nước, đặt tới đây cứu giúp. Dung thư nói chêm chọc cười nói, lời này nghe liền rất giả. Hắn còn không bằng không nói, trừ bỏ chọc giận Dung Kiến Du không có gì khác chỗ tốt. Hứa Du Du chửi thầm, có đôi khi, nàng thật muốn đem Dung Thứ miệng cấp lấp kín. La tụng ra tới hòa giải, nay trong đó chắc là có cái gì hiểu lầm, đại gia trước đừng cử động khí. Dung Kiến Du hừ lạnh một tiếng phất tay háo không nói. Nàng đây là như vậy. La tụng hỏi. Hứa Du Du ôm vào trong ngực tiểu đào co rúm lại, nhìn thấy Dung Kiến Du lúc sau liều mạng hướng hứa Du Du trong lòng ngực toản. Này sợ hãi là nơi phát ra với dung kiến du từ trước đến nay ở khương phủ nội uy nghiêm vẫn là nguyên với mặt khác, nàng không thể hiểu hết, tóm lại này sợ hãi không quá bình thường, có lẽ tiểu đảo là biết chút cái gì, hoặc là đã từng thấy qua cái gì. Nàng ở chỗ này đã chịu kinh hách, bị người dùng cục đá vướng chân chuẩn bị chìm vào này trong ao. Người này cách làm quả thực là dẫn tới nhân thần cộng phẫn, cần thiết đến bắt được này hung thủ mới đúng. Nàng giải thích nói, dung thứ ở một bên lười biếng mà phụ họa một câu, nàng nói rất đúng. Cho nên các ngươi có manh mối, vẫn là đã biết giết người hung thủ. Là Tùng hỏi. Hứa du du lắc đầu, tiểu đào nàng hiện tại đã chịu kinh hách, ta muốn mang nàng trở về đổi kiện quần áo, vì phòng ngừa hung thủ chạy trốn, còn phiền toái khương phu nhân đem khương phủ phong tỏa lên. Đến lúc đó từng bước từng bước làm tiểu đào chỉ ra và xác nhận, ai là làm hại giả thực mau liền có thể tìm ra, còn cấp khương phủ một mảnh an bình. Dung kiến du nghe nói nàng lời nói lại rất là khinh thường nhìn lại, vì một cái ách nữ. Cần thiết như vậy gióng chống khô chiêng. Hứa du du trầm mặc một hồi, Khương phu nhân ý tứ là. Dung kiến du cười một tiếng, ta không có gì ý tứ, hứa cô nương không cần hiểu lầm, chỉ là này đại buổi tối rất nhiều người đã đi vào giấc ngủ, đây là không bằng sáng mai lại cha xét đi. Chính là. Ai? Dung thứ một trưởng đáp ở hứa du du trên vai, đối nàng nói, Khương phu nhân nói có lý, chúng ta vẫn là trước đem nàng đưa trở về, lại luận chuyện khác. Kia tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trở lại tiểu đào chỗ ở, hứa du du phát hiện nơi này dị thường đơn sơ, mấy người đổi hảo xiêm ý đi nàng bình phục tâm tình của mình khỏe miệng biên dơ lên mỉm cười, vừa mới chuẩn bị đi hỏi tiểu đào lời nói thời điểm, cô nương này đã đi tới bên người nàng, lôi kéo tay nàng tựa hồ là muốn đem nàng đưa tới một chỗ địa phương đi. Ai? Hứa du du chỉ phải đi theo nàng đi rồi, nàng quay đầu lại, đùi tê hàn liền ở nàng hai bước ở ngoài khoảng cách thượng, nàng tâm nháy mắt có trở xuống tới rồi trong lòng. Chỉ cần có hắn ở liền sẽ không có cái gì nguy hiểm cảm nhận được nàng ánh mắt Đùi tê hàn cũng tán thành giống nhau về phía nàng gật gật đầu hứa du du đi theo giả tiểu đào bước chân đi mới xuyên qua hành lang chỗ sẽ gặp được cùng dung kiến du mà đến la tụng cùng dung thứ dung kiến du cong hạ nàng kia cao nạo dáng người ngồi xổm lên hỏi tiểu đào nói ngươi đây là muốn đi nơi nào tiểu đào co rúm lại cổ không nói gì dung kiến du liền vớt nàng đầu nói sắc trời đã thâm đã trễ thế này liền không cần nơi nơi chạy loạn Sẽ có nguy hiểm có biết hay không? Chân Trùi mà uy hiếp chi ý, đừng nói tiểu đào, liền hứa du du đều cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng dám cam đoan, nếu là nàng phía sau không có bùi tê hàn, ngay cả nàng cũng có thể không thấy được mặt trời của ngày mai. Nghe nói dung kiến du này một phen lời nói, tiểu đào gục đầu xuống, hung hăng địa điểm vài cái đầu, liền lôi kéo hứa du du trở về đi. Bọn họ rời đi khi, dung kiến du mở miệng, hai vị đã cứu ta trong phủ tỷ nữ, ta tự nhiên hẳn là thâm tạ. Đêm nay liền lưu tại trong phủ qua đêm đi. Dung Kiến Du liếc liếc mắt một cái bên cạnh Dung Thứ, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm hai gian phòng cho khách. Dung Thứ cười nói, ta nhưng thật ra thành thủ hạ của ngươi. Ân. Chuyên đạt cấp Dung Thứ chính là không được xế vào. Hảo. Hắn đồng ý. Hứa Du Du lời nói dịu dàng cự tuyệt. Không được, ta tưởng tiểu đào nàng tối nay đã chịu kinh hách, ta cùng nàng nhìn thân cận, ta còn là lưu tại nàng trong phòng bồi nàng hảo. Dung Kiến Du phản bác nói. Tiểu đào phòng sao có thể cấp khách quý trụ. Không quan hệ, ta liền ái trụ phá phòng ở. Hứa du du trận mắt nói dối, thuận tay nhặt ra. Nghe vậy, Dung Thứ cười ra tiếng. Vốn dĩ mọi người đều an ý không ra tiếng, nàng cũng coi như việc này cấp lửa gạt đi qua. Dung Thứ này đột nhiên cười làm cho nàng trong lòng bất ổn. Vạn nhất Dung kiến du sinh khí đưa bọn họ đuổi ra đi, kia nàng cái thứ nhất liền phải tìm Dung Thứ bắt đền. Dung Thứ ngươi lại cười cái gì? Nàng không cam lòng yếu thế đánh trả này đến thật là giống có thể từ ngươi trong miệng nói ra nói, Dung thứ tế phẩm nói, Dung kiến du bất mãn mà nhìn hắn, nói, kia nếu như thế, là đoạn không thể ở vị quất vị này buổi thiếu hiệp, Dung thứ liền mang buổi thiếu hiệp đi phòng trò khách đi. Hứa du du thấy thế lập tức mở miệng thế buổi Tê Hàn làm quyết định, không được, như thế nào không được, Dung thứ cơi hỏi, Hứa du du liếc hắn liếc mắt một cái, mang theo tiểu đào sau này dựa, một phen liền dựa vào buổi Tê Hàn trong lòng lực, đáng thương hề hề mà nói không có sư minh ta buổi tối sẽ ngủ không yên dung thứ trêu chọc vậy ngươi nhưng thật ra cẩn thận nói nói không có hắn ngươi như thế nào ngủ không yên hứa du du cảm thấy khẳng định là dung thứ ở hoa liễu đợi đến lâu hắn nói ra nói nàng như thế nào nghe đều hình như là hàm chứa một cổ màu hồng phấn ở trong đó ta cùng nàng ở bên nhau Bùi tê hàn lời ít mà ý nhiều trả lời hứa du du nhướng mày hướng dung thứ khoe khoang các ngươi ba cái đảo như là một nhà Đoàn ngươi cầm tay mà đi, trở lại tiểu đào phong nội, hứa du du xác định bọn họ đã rời đi, liền hỏi tiểu đào, ngươi mới vừa rồi muốn mang ta đi một cái rất quan trọng địa phương phải không? Tiểu đào gật gật đầu. Hứa du du lại hỏi, đó có phải hay không cùng gần nhất thất tung án có quan hệ a? Thất tung án? Tiểu đào trong mắt lộ ra mê hoặc biểu tình. Hứa du du giải thích nói, chính là có rất nhiều giống ta giống nhau đại tỷ tỷ mất tích, bị người xấu nhốt ở một cái lồng sát, về sau không biết sẽ bị đưa đến chạy đi đâu. Tiểu đào có phải hay không cũng cảm thấy những người đó thực đáng thương Nói, hứa du du thấy tiểu đào đống nhiên liền kích động lên Nàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cũng thấy rất nhiều giống ta giống nhau người bị nhốt ở lồng sắt? Tiểu đào gật gật đầu, mau mang ta đi Nàng hồi tưởng khởi lúc trước sư nam đội cho hắn đồng lóa phát ra tín hiệu Nếu tiểu đào ở khương phủ nội cũng thấy này đó nữ tử Này thuyết minh cùng hắn chắp đầu người nghĩ đến là dung kiến du không thể nghi ngờ chính là bị sư nam độ ở giang ấp bắt được nữ tử đã toàn bộ trọng hoạch tự do nếu là tiểu đào gần nhất còn thấy không ít nữ tử kia nàng không dám hướng thâm tiếp tục tưởng đi đối mặt kia máu chảy đầm địa sự thật tiểu đào ngươi là khi nào thấy nha đi đến nửa đường nàng hỏi tiểu đào nhìn phía hứa du du đem bàn tay ra tới so cái tam tam ba tháng trước nàng hỏi tiểu đào phủ nhận đó là ba năm trước đây tiểu đào ở nàng nhìn chăm chú hạ chậm rãi gật đầu Ba năm trước đây Dung Kiến Du liền bắt đầu sao? Nữ tử thất Tung án tự ba năm trước đây liền có. Cái này làm cho nàng không rét mà run. Lần này không có Dung Kiến Du chặn đường, bọn họ đi trước thuận lợi, xuyên qua tầng tầng hành lang cổng vòm, đột nhiên một cây tên bắn lén từ mấy người bắn lại đây, mục tiêu thẳng chỉ tiểu Đào, Bùi Tê Hàn tiến lên đem bắn lại đây tên bắn lén đạp lên dưới lòng bàn chân. Tiên tính bốn phía vang lên một tiếng mèo đen bén nhọn tiếng ơ, hắn triệu ra kinh mê kiếm, quanh thân hiển lộ ra một cái hộ thân pháp trận. Sư Minh Hứa du du kinh hồn không chừng. Không có việc gì, dựa khẩn ta. Bùi tê hẳn nói. Ngươi thấy là ai sao? Khương Anh. Khương Anh. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong, nàng ban đầu chỉ đương Khương Anh là cái rượu du thủ du thực, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là dung kiến du đồng lõa. Này Khương Phủ quả nhiên có quỷ. Chẳng lẽ dung kiến du chính là lúc trước ở Nguyên Chiếu Thành, bọn họ đào tẩu cái kia đồng lõa. Nhưng dung kiến du vẫn luôn kinh doanh giả Khương Phủ sinh ý. Tựa hồ chưa bao giờ từng rời đi quá, này liền chứng minh nàng không phải. Lớn nhất khả năng tính đảo trở thành Khương Anh là cái kia trốn đi đồng lõa, mà Dung Kiến Du làm nàng thê tử thuận lý thành trương mà cũng liền trở thành chuyện này đồng lõa. Chỉ mong Dung Thứ cùng bọn họ không quan hệ, chưa từng tham dự việc này. Nàng cảnh giới chung quanh, bỗng nhiên thấy rất nhiều thành tiểu đoàn hắc khí chiều bọn họ nơi này toát ra tới. Hứa Du, Du như mày, đó là cái gì? Bùi Tê Hàng Nghiêm mặt nói, là một ít yêu mị sau khi chết còn sót lại ác niệm. Không có bao lớn uy hiếp, chỉ là có chút khó chơi. hắn tưởng nâng chúng ta. Nàng nói, tiểu đào muốn mang theo nàng đi, khiến cho bọn họ cảnh giác, hiện nay nghĩ đến, bọn họ nếu không sẽ hủy thi diệt tích nếu không chính là sẽ rời đi chứng cứ. Bùi Tê Hàn, đại ở chỗ này đừng núp nhích. Này đó ác nghiệm tuy rằng khó chơi, nhưng bùi Tê Hàn cùng thường nhân bất đồng, hắn dễ như trở bàn tay tránh đi ác nghiệm công kích, lấy kinh nghe vì nhị đem này đó ác linh dụ đến pháp trận nội đem này nhất cử tiêu diệt hắn làm này đó động tác dị thường nhanh chóng lúc ban đầu nàng còn có chút lo lắng nhưng nhìn bùi tê hàn vân đạm phong khinh dáng người nàng làm một chút băn khoăn cũng chưa đi bùi tê hàn giải quyết xong ác nghiệm các nàng chung quanh hộ thân trận pháp cũng tùy theo tiêu tán hứa du du ôm tiểu đào, chiều nàng sở chỉ phương hướng bước nhanh đi đến trong bóng đêm hắc y liền nam tử nắm chặt nắm tay tiểu đào mang theo hứa du du tới rồi một chỗ hoang vắng địa phương nơi này như là bị hoang phế hồi lâu cùng tiên viện phồn hoa khương phủ có cách biệt một trời. Nơi này, hứa du du nhữ mày nói. Mãi hiên thượng, có một hồng y ghi nam tử ở ngâm trang bọn họ đã đến tựa hồ là quấy dày tới rồi hắn tính chất, dung thứ phi thân xuống dưới, các ngươi tới cái này địa phương làm gì? Hứa du du trong lòng bất an cùng nghi ngờ càng thêm đại, nàng thật sợ trước đây dung thứ đều là bồi nàng gặp dịp thì chơi, vậy ngươi lại tới nơi này làm cái gì? Ta vừa mới thấy một ít tàn niệm dấu vết, chúng nó tựa hồ là từ cái này địa phương tới dung thứ nhẹ ngửi bọn họ hương vị nguyên lai like những cái đó tàn nghiệm là đi công kích các ngươi nơi này là khương phủ cấm địa nghe nói chết hơn người nháo quá quỷ vẫn luôn đều một ít mị quái tàn nghiệm lưu lại nơi này như thế nào cũng thanh trừ không sạch sẽ dần dần mà ít có người tới liền hoang phế thành hiện tại cái dạng này hứa du du nhìn dung thứ lòng tràn đầy cảnh giác ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng dung thứ cười nói ta đương nhiên biết được rõ ràng tưởng vào xem sao Cùng nhau đi. Từ từ hứa Du Du hầu nghi hỏi, Ngươi thật là Dung Thứ. Vậy ngươi như thế nào chứng minh? Ta là Dung Thứ ta còn cần chứng minh sao? Hứa Du Du gật gật đầu, Ta đây hỏi ngươi, Dung Thứ lần đầu tiên đối hứa Du Du sử dụng mị hoặc thuật là khi nào? Dung Thứ đáp nói, Dám bảo các. Hứa Du Du tưởng Dung Thứ liền tính là cùng nàng tỉ tỉ thân mật nói, Loại chuyện này hắn còn không đến mức muốn cùng Dung Kiến Du chia sẻ, Người này hẳn là chính là chân chính Dung Thứ. Dung Thứ cười khẽ lúc này ngươi tổng nên tin đi không sai biệt lắm chúng ta có thể cùng nhau đi vào liền không biết trong phòng này sẽ có cái gì nguy hiểm đồ vật mấy người mới vừa đi vào tiểu đào dẫn bọn hắn đi vào một chỗ đá phiến hạ lập tức mấy người liền dứt vào một chỗ hố động trong vòng ổn định hảo thân hình lúc sau hứa du du quan sát đến bốn phía nơi này cư nhiên là vừa ra mật đạo tiểu đào lôi kéo nàng hướng sâu không thấy đáy phía trước đi đến đi đến một chỗ địa phương hứa du du nghe thấy được một cổ mùi hương dung thứ nói Nữ hải tử ra son phấn hương. Nàng cơ hồ là nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, bị bùi tê hàn một phen đẹ lại bả vai, hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, từ từ. Nói, liền thấy phía trước Khương Anh từ chỗ tối đi tới, trên mặt hắn treo không vui chi sắc, vài vị dừng bước, tùy tiện xông vào người khác phòng ở có thể nói thất lễ. Trong tay hắn cầm trường kiếm, che ở lộ trung ương, một bộ muốn qua đi liền từ ta trên người bước qua đi bộ dáng. Nàng nhìn ra được tới, Khương Anh trên người công phu không cao. Có thể nói luận Tu Vi Khương Anh tất nhiên ở nằng dưới, tại đây loại thời khắc nguy cơ, hắn tự nhiên là không cần che giấu chính mình Tu Vi. Hắn cầm kiếm che ở lộ trung ương, nói, thỉnh cầu các vị quay đầu lại, này trong nhà cơ quan thuật có thể nháy mắt đoạt đi ngươi mấy người tánh mạng. Nói, hắn đôi Dung Thư ân cần thiện dụ, thứ nhi, ngươi là thấy du thỉnh đệ đệ, chỉ cần ngươi chịu lại đây, ta có thể không truy cứu. Dung Thư không nhận tình của hắn, được rồi, tỷ phu, ngươi cũng đừng lại nơi này hù người. Ta biết ngươi không có công phu, ngươi không cần ra tới để nàng chịu chết, ngươi làm dung kiến du ra tới nói chuyện. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Khương Anh nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn không chút do dự ấn xuống trên tường cơ quan, tôi đọc dược tên bắn lén nháy mắt từ hai sườn vách tường trong vòng phát lại đây, hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Hai sườn vách tường bắt đầu hướng trung gian chậm rãi di động. Bùi Tê Hàn tụ linh, dung ra nhất chiêu băng tuyết chín nhận, gián chắc tường đôn nháy mắt hóa thành bột mịn, hắn nhìn về phía Hứa Du Du, ý bảo nói đi phía trước truy ân mấy người đi vào ám đạo chỗ sâu trong từ hẹp hòi bên trong cánh cửa xuyên qua liền thân lâm ở một chỗ to rộng nhà tù nội trong nhà đặt hảo chút to như vậy lồng giam chúng nó đã bị mở ra bên trong trống không một vợ duy dư cả phòng nữ tử hương bị rời đi thật nhanh tốc độ hứa du du giật mình nàng tầm mắt ở chung quanh ban khoan một phiến ám môn hờ khép nàng bất chấp tất cả liền hướng bên trong chạy bùi tê hàn vội vàng đuổi theo dung thứ nhìn tiểu đào bất đắc dĩ cư nhiên luôn đến xem hải tử nông nỗi, thất sách thất sách, hắn đang buồn bực đem tiểu hải tử nên xử lý như thế nào, cân nhắc luôn mãi, dung thứ đem tiểu đào bế lên, theo sát đuổi tê hàn bước chân cùng nhau qua đi, xuyên qua kia phiến ám môn, hứa du du đi vào một chỗ huyết trì, nơi này huyết rất là thanh hôi, nàng vừa lúc nhìn thấy dung kiến du cùng la tụng sắp rời đi thân ảnh, la tụng, hứa du du gọi lại la tụng, nghiêm túc nói, ngươi đừng bị nàng lừa, mau tới đây, la tụng như thế nào sẽ giúp đỡ dung kiến du đâu? Nàng đánh tâm nhãn không muốn tin tưởng này hết thảy. Nghe vậy, La Tụng dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, ngươi tin tưởng ta? Ấn đâu? Hứa Du Du gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi không phải là người như vậy, ngươi nếu là có cái gì khổ chúng nói, có thể đối chúng ta giảng, ta sẽ giúp ngươi. La Tụng trên mặt lộ ra một cái hết sức vui mừng cười, hắn tình ý sâu nặng mà nhìn Hứa Du Du liếc mắt một cái, ta làm cái gì ngươi đều tin tưởng ta. Thấy Hứa Du Du gật đầu, hắn hỏi, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Không biết vì cái gì, ta thiên nhiên mà liền tưởng thân cận ngươi, sẽ không hoài nghi ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi khẳng định là một cái người tốt. Hứa Du Du hồi ức nói. Ở nàng trong mắt, La Tụng không phải một cái người xấu. Người tốt. La Tụng đối cái này xưng hô dở khóc dở cười. Này thiên hạ chỉ có ngươi nguyện ý tin tưởng ta là một cái người tốt. Xin lỗi Du Du, cô phụ ngươi chờ mong. Kỳ thật ta ở ngươi trước mặt sớm đã sơ hở chồng chất, ta chỉ là dính ngươi đối ta lần cảm thân thiết quang. La Tụng từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, bị phụ chú phong bế bình khẩu, trên thân bình thỉnh thoảng hiện lộ ra mấy chương không có gương mặt mặt, nhìn lên đó là tội ác chồng chất, hắn ôn nhu mà nhìn Hứa Ju Ju, khuyên bảo, đừng lại đuổi theo, cũng đừng lại điều tra chuyện này, ngươi không nên cuốn tiến vào. Dứt lời, hắn vạch trần bình khẩu lá bừa, Hứa Ju Ju nhìn phi ở trên không trung không biết tên quái vật, trong lòng thấp thỏm. Nàng triệu ra Tư Ngọc, hỏi, đây là thứ gì? Vãng sinh nghiệm Tư Ngọc nói, bất quá Ju Ju vãng sinh nghiệm đối với ngươi vô hại nhưng là đối với ngươi bên cạnh kia hai người đã có thể nói không chừng hứa du du quay đầu lại quả nhiên gặp được đùi tê hàn cùng dung thứ sắc mặt đại biến mà kia vãng sinh mộng tựa hồ là chui vào bọn họ trong đầu mặt khác có một con về phía tây phương nam bay đi hứa du du quay đầu liền thấy khương anh đại kinh thất sắc phải gọi thấy du cứu ta dung kiến du liếc khương anh liếc mắt một cái tràn đầy không kiên nhẫn thật là phế vật theo sau nàng xông tới ngăn trở khương anh trước mặt đem người mang theo đi ra ngoài la tụng ở ngoài cửa chờ hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở hứa du du trên người hứa du du hoảng loạn chung cùng với liếc nhau trong lòng tràn đầy thất vọng lập tức thu hồi tầm mắt vô hình bên trong dường như có giận dỗi thành phần ở nàng cảm thấy la tụng không nên là cái dạng này hắn không nên là một cái tội ác chồng chất người xấu một bên là sắp muốn chạy trốn đi ngại phạm một bên là trung nghiệm bùi tê hàn hứa du du do dự một cái chớp mắt qua đi liền hướng về bùi tê hàn chạy tới chương bảy mươi tám hứa du du qua đi là lúc bùi tê hàn đã lâm vào hôn mê nồng đậm hắc khí từ thân thể hắn toát ra hứa du du quay đầu liếc liếc mắt một cái ngã vào bên cạnh dung thứ quả nhiên hắn cũng là như vậy hình thái mới vừa rồi la tụng thả ra giống như hết sức khó giải quyết tương ngọc mau giúp giúp ta vừa mới đó là cái thứ gì tương ngọc vãng sinh hiểm sẽ làm người vây ở quá khứ trong hồi ức dần dần cùng hồi ức hòa hợp nhất thể nay chẳng phải là cùng hóa linh bí cảnh trung ác hiểm hồ giống nhau Nàng hỏi, là, cũng không phải Tư Ngọc nói, ở ác kiểm trong hồ, đùi tê hẳn ký ức sẽ bị rút ra xuất hiện, mà ở vãng sinh nghiệm hắn sẽ biến thành ký ức một bộ phận, hắn sẽ theo hắn ý thức mai một mà dần dần tiêu tán. Hứa du du đồn nói, cái gì gọi là sẽ bị biến thành ký ức một bộ phận. Tư Ngọc nói, lời này ta cũng nói không rõ, chỉ có ngươi tự mình trải qua sau có lẽ có thể lý giải. Hứa du du khó khăn đề, nàng hỏi Tư Ngọc nói, ta đây muốn như thế nào tiến vào hắn hồi ức đâu còn nhớ rõ kia bùa để giới sao ngươi lợi dụng nó liền có thể tiến vào đến bùi tê hàn ký ức bên trong chỉ là có một chút du du ngươi đến minh bạch ngươi tiến vào chính là hắn ký ức thế giới bởi vì bùi tê hàn linh thức cũng tồn tại với ký ức này chung thật là với khả năng cuối cùng sẽ chứa tể ký ức này do đó dẫn tới xa vào nhập ma cho nên ngươi có thể thấy ký ức chỉ là hắn nguyện ý cho ngươi xem thấy càng có thậm chí ngươi thấy ký ức có lẽ là giả cho nên ngươi có không đem bùi tê hàn từ trong thế giới này mang ra tới cùng hắn đối với ngươi tín nhiệm độ là hoa câu ngươi nếu là vô pháp ở hắn trong trí nhớ tìm được hắn chân thân ngươi đem vĩnh viễn bị nhốt ở hắn ký ức trong thế giới tuần hoàn này nói cách khác nếu là bùi tê hàn không như vậy tín nhiệm ta ta có phải hay không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong đúng vậy thẳng đến thân thể hắn ở chỗ này tiêu vong ngươi sẽ trở lại các ngươi gặp nhau chi sơ sau đó một lần nữa bắt đầu tư ngọc nói hứa du du hít sâu một hơi không quan hệ. Nay có lẽ đối nàng tới nói là cái khiêu chiến. ở ác kiểm trong hồ nàng có lẽ nửa là gặp may mắn mới có thể đem bùi tê hàn mang ra tới. chính là ở cái này vãng sinh hiểm nội nàng lại chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là nói là dựa vào bùi tê hàn đối nàng tín nhiệm. bùi tê hàn trước nay đang y, nàng cũng muốn biết hắn đối nàng tín nhiệm có bao nhiêu, có thể cho phép nàng nhìn trộm hắn thế giới sao? nay đã khác xưa, nàng tin tưởng chính mình sở làm này hết thể chung có thay đổi. hứa du du đem bù đề giới lấy ra chiếu tư ngọc giáo khẩu quyết thông qua bổ để rơi tiến vào tới rồi bùi tê hàn trong chi nhớ đây là một cái chân thật thế giới bầu trời có tuyết rừng ở nàng trên đầu hứa du du nhìn quanh bốn phía dãy núi bị tuyết trắng bao trùm chỉ có một chút vị trí lộ ra sơn thể nguyên bản màu xám nâu hôm nay vô dương, tuyết một tầng một tầng mà cái ở trên mặt đất đây là đồng lâm sơn mùa đông chỉ là không biết đây là bao nhiêu năm trước sự tình cây cối khó khăn cành khô hóa trang điểm thượng một tầng màu trắng nàng tiếp tục đi phía trước đi đồng lâm sơn trời đông giá rét khiến nàng hít hít cái mũi cách đó không xa là một phương một cư triệu địa hình địa lý vị trí tới xem nhân nên là sóc tuyết cư không thể nghi ngờ nhưng nơi này lại thiếu thúy trúc thấp thoáng tới gần trước cửa có một cái dùng hộp gỗ đắp thành phong nhỏ nàng tò mò mà đem tấm ván gỗ xốc lên xem bên trong là là gió lạnh sóc tuyết nhìn một đoá tiểu hoa cúc không chỉ có là bị bùi tê hàn dùng linh tuyền nuôi nấng càng là bị hắn thân thủ chế tạo một tòa nhà gỗ nhỏ cùng nó che phong tránh tuyết không thấy ra tới hắn đã từng cũng là như thế này một cái hơi có chút ấu chi cùng tràn ngập tình yêu người hứa du du đem tấm ván gỗ đắp lên mỉm cười đi phía trước đi sóc tuyết cư môn là đóng lại chỉ khai một phiến cửa sổ nàng đi đến bên cửa sổ trông thấy bên trong bóng người bùi tê hàn đang ở xoa chính mình kinh nghe kiếm hắn thân hình rất là nhỏ gầy cái này non nớt gương mặt thượng không cợ ý tinh xảo mà giống một cái sụ mặt bút bê xứ mặc ước là chín mười tuổi tả hữu tuổi tác khó trách còn giữ lại một chút đồng thú Hứa Du Du xem hắn trả lau xong chính mình kiếm, liền rút kiếm ở đầy trời trên nền tuyết luyện kiếm, luyện được sinh nhiệt liền đem chính mình trên người dày nặng áo lạnh cởi ra, nghỉ ngơi rất nhiều tắc đem nhà gỗ nhỏ thượng tấm ván gỗ mở ra, nhìn bên trong tiểu hoa cúc phát ngốc, hắn sức chịu đựng rất mạnh, thẳng đến tuyết dần dần che lại hắn toàn bộ thân mình, từ xa nhìn lại rất giống là một tôn bị tuyết trắng che lại tượng đá. Nguyên lai không phải đồng thú, mà là tính mịch giống nhau hắn tĩnh, Hứa Du Du không đành lòng lại xem đi xuống nàng tưởng tuổi này bùi tê hàn có lẽ là yêu cầu một cái đồng bọn nàng sung phong nhận việc tiến lên nhẹ giọng kêu tiểu bùi lúc này là rõ ràng chính xác tiểu bùi nàng đứng ở tuổi nhỏ bùi tê hàn phía trước bùi tê hàn đối nàng làm như không thấy liền lời nói cũng phảng phất giống như không nghe thấy đại hắn từ xuất thần thời điểm thanh tỉnh đứng lên từ bên lấy một muỗng linh tuyển tới nải hoa ngay sau đó xoay người rời đi này vừa đi hắn vừa lúc từ thân thể của nàng lập tức xuyên qua hứa du du kinh hãi Chẳng lẽ nàng ở chỗ này tựa như cái ẩn hình người giống nhau sao? Tiếp như vậy nàng như thế nào mới có thể đủ đem bùi tê Hàn mang đi ra ngoài đâu? Tư Ngọc. Hứa Du Du triệu ra Tư Ngọc, hỏi cái này là chuyện như thế nào. Tư Ngọc nói cho nàng, nếu là ký ức này chủ nhân bài xích nàng, như vậy nàng liền không thể ở hắn trong trí nhớ lưu lại bất luận cái gì ấn ký, liền giống như như bây giờ. Hứa Du Du trầm mặc một hồi. Bài xích nàng? Sẽ là thật sự sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều. Nơi xa lục tức trong tay phủng một cái hộp vông nhỏ liền lại đây, trên mặt hắn nguyên bản treo cười, nhưng hơi thêm kiểm tra bùi tê kiếm thuật linh lực việc học sau lại cười không quá ra tới. Nhưng có lười biếng. Lục tức sụ mặt hỏi. Không thể không thừa nhận, lục tức nghiêm túc là lúc rất là hù người, tuổi trẻ thời điểm hắn mặt mày mặt bộ đường con càng thêm sắc bén mạnh lãng, hắn chỉ cần chỉ là đứng, khiến cho nhân tâm sinh kính sợ. Lục tức đại khái là phi thường thích hợp đi làm chủ nhiệm giáo dục, nàng tưởng. Chưa từng tuổi nhỏ bùi tê hàn đáp lục tức ánh mắt quét về phía bùi tê phía sau nhà gỗ nhỏ nội hắn đánh giá lại không nói lời nào thời gian vào giờ phút này hiện ra cách dài lâu hứa du du mặc dù là làm một cái người ngoài cuộc cũng không khỏi ngừng thở hắn đi qua đi bùi tê hàn ngăn lại hắn bước chân cố ý hộ hạ hắn phía sau số lượng không nhiều lắm đáng giá hắn nhớ mong đồ vật ngươi làm gì vậy lục tức hỏi tuổi nhỏ bùi tê hàn lặp lại trả lời quật cường đôi mắt nhìn phía lục tức cường điệu chưa từng lười biếng kia vi sư dạy ngươi ba nghìn kiếm chiêu biến ảo vì sao còn không có học được hắn giữa mày níu lại tâm niệm vừa động trong tay kinh nghe kiếm liền liền ra ở lục tức trước mặt vũ quá một chiêu thức lúc sau đáp nói khó có thể tìm hiểu lục tức gật gật đầu xem nhẹ kia một tòa phong nhỏ nếu bùi tê hàn chưa từng mê mội mất cả ý chí hắn cũng không có gì lý do hạn chế hắn. hắn hóa giải kiếm chiêu cẩn thận vì hắn giảng giải yếu điểm chỉ đạo qua đi hắn hỏi còn cần bao lâu học được ba ngày hắn đáp nhìn ra được tới bùi tê hàn từ nhỏ ngộ tính liền cao chỉ là hứa du du nhìn ở lục tức trước mặt nghiêm túc vũ khởi kiếm tiểu hải tử trong lòng không khỏi thở dài hắn thiếu thật nhiều vui sướng không chỉ có là vui sướng nàng thậm chí là cảm thấy hắn sắc mất thật nhiều hẳn là biểu lộ tình cảm hỉ nộ ai nhạt thiếu vị hắn như là điều bị đông lạnh trụ băng hà đại tuyết trong đất lục tức thấy bùi tê hàn nỗ lực tu kiếm vui mừng ập lên tâm kiếm lần nữa kiểm tra hắn công khóa qua đi hắn phát ra từ nội tâm khen thiên tài cũng không phải là lãng đến hư danh lục tức đem bùi tê hàn dắt tiến phòng nhỏ chung hắn hảo tâm mà vì bùi tê hàn phất đi trên người tuyết mạng chờ vào nhà sau lục tức đem trong tay hộp vông đưa cho bùi tê hàn mở ra nhìn xem hứa du du nhận được cái kia hộp đó là trang đường hộp đã từng bùi tê hàn cho nàng ăn qua mười năm trước đường như vậy tính ra hắn hiện tại xác thật là mười tuổi tuổi tác vông u hứa du du nghe thấy lục tức nói tê hàn hôm nay là ngươi mười tuổi sinh nhật Đây là sư phụ cho ngươi lễ vật." Bùi Tê Hàn đem hộp vương mở ra, bên trong sáng lấp lánh mà bảy màu đường khối hấp dẫn trụ hắn trong mắt, chỉ nghe hắn dùng dị thường non nớt thanh âm hỏi Lục Tức nói, "Đây là cái gì?" Đường Lục Tức giải thích nói, "Giống như vậy tuổi tiểu hài tử đều thích ăn." Hứa Du Du vốn tưởng rằng Bùi Tê Hàn sẽ chính xác mà nói, "Ta đã không phải tiểu hài tử mọi việc như thế nói," chính là Bùi Tê Hàn cũng không có phản bác Lục Tức, mà là cầm lấy một khối đường để vào trong miệng, ngọt. Lục Tức nửa ngồi xổm xuống, xuống hết sức yêu quý mà nhìn hắn thích sao bùi tê hàn rất nhỏ gật đầu thích liên hảo ngoài cửa sổ bay tuyết hứa du du lần đầu cảm giác sóc tuyết cư cư nhiên còn có như vậy ấm áp thời điểm nguyên lai like nhà nàng sư huynh còn thích ăn đồ ngọt ta nàng vẫn là lần đầu tiên biết lục tức đi rồi bùi tê hàn đem này một hộp phương đường đặt ở chính mình dưới gối buổi tối nguyệt đạm sao thưa hắn gối nằm ở giường nhưng người nhìn chằm chằm này cái hộp nhỏ nhìn thật lâu tựa hồ là muốn ăn đường Nhưng cuối cùng hắn nhìn nửa đêm cũng không coi ăn, hắn chỉ là đem hộp mở ra, làm đường hương bốn phía, hắn nhẹ động chóc mũi người này bất đồng với gió lạnh băng tuyết khí vị, sau đó đem hộp đóng lại. Ăn một viên thiếu một viên, có lẽ là có chút được đến không dễ, hắn đối này đường hết sức quý trọng, vẫn luôn đều liên tiếp ăn. Rất khó tưởng tượng, hắn này một liên tiếp, thế nhưng liền đem này đường thả mười năm. Hứa du du rốt cuộc minh bạch chính mình đem này hộp đường ném xuống thời điểm, bùi tê hẳn vì cái gì sẽ là như vậy một bộ biểu tình. Chỉ là lúc ấy bùi tê hàn cái gì cũng không chịu nói, cho nên nàng cũng cái gì cũng không biết, hiện tại nhớ tới, nàng trong lòng nhiều ít đều có chút ấy nấy. Nguyên lai like đây là hắn hết sức quý trọng đồ vật. Lại mấy ngày qua đi, hắn ở sóc tuyết cư sinh hoạt buồn tẻ không thôi, mỗi ngày trừ ra luyện kiếm ở ngoài lại không khác giải trí, chỉ có thể là nhìn chằm chằm kia một đoá tiểu hoa cúc phát ngốc. Nàng trải qua quá đồng lâm sơn giá lạnh, càng là biết nếu là nhỏ yếu sinh mệnh có bao nhiêu gian nan quá nơi này mùa đông, quả nhiên. Hắn mỗi ngày dùng linh tuyển nuôi nấng tiểu hoa cúc cũng không có thể nhịn qua ngày đông giá rét, khô đổi cảnh lá chết đi. Đêm đó ánh trăng như hoa, Bùi Tê Hàn đi vào giấc ngủ không có quan cửa sổ thói quen, khí lạnh phần phật mà hướng trong nhà rót, hắn trầm tĩnh mà, cố chấp mà, chưa lộ cảm xúc mà nhìn trời thượng một vòng trăng tròn, mấy độ nhắm mắt sau đó lại hay còn bừng tỉnh, cuối cùng là thả một viên đường nhập khẩu chung mới bãi. Hứa Du Du trong lòng có chút khổ sở, nàng nhìn ra được tới kia đóa hoa đối với Bùi Tê Hàn ý nghĩa cái gì. Một cái liêu lấy an ủi đồng bọn Hắn duy nhất an ủi không có Trừ mãn sơn tuyết ngoại Liền chỉ còn thoát tẩn thoát hiện Khi còn khi hiện minh nguyệt Ban đêm gối cánh tay vọng nguyệt Hắn chỉ là nhìn cũng không nói chuyện Ngẫu nhiên sẽ dưới ánh trăng di động nguyệt quan chiếu Vào trên người hắn thời điểm khoe miệng phát họa ra một mặt mỉm cười Hứa du du nhìn thế nhưng cái mũi có chút toan Có lẽ tuổi này bùi tê hàn bên cạnh thêm một cái bạn chơi cùng cho Dù là một cái có thể người nói chuyện cũng hảo Hứa du du chậm rãi đến gần. Thân thể của nàng như cũ là hư không, không gặp được bất luận cái gì có thể đụng vào đồ vật. Nàng tường nói cho hắn, ta về sau sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Hứa du du dựa vào đùi tê hàn sổ biên, hỏi tư ngọc nói, có biện pháp nào có thể làm thân thể của ta chạm vào trong thế giới này đồ vật sao? Cứ việc không thể đụng vào, nhưng là hứa du du hy vọng hắn có thể thấy được nàng, biết vĩnh viên có một người sẽ ở cạnh ngươi. Xin lỗi, du du, tư ngọc cũng không biết. Hứa du du thở dài. Nhân sinh ăn năn không thể tránh né, Bên kia chỉ có thể chờ đến sau khi ra ngoài. Sau khi ra ngoài nàng nhất định sẽ cho bùi tê hàn mua rất nhiều đường. Người muốn, đều sẽ có. Hứa du du an ủi nói. Lời nói còn văng vẳng bên hai, nàng đông nhiên cảm giác bên người vật đổi hình di. Đảo mắt liền nằm ở trên giường bùi tê hàn đã có người thiếu niên vóc người. Tính trẻ con rút đi hơn phân nửa, còn có chút hứa dấu ở chưa hoàn toàn nảy nở mặt mày. Hắn hiện giờ mà cước là 14-15 tuổi bộ dáng. Bên gối như cũng là phóng này kia một hộp phương đường, chỉ là hắn ngủ trước sẽ không lại đem này hộp phương đường mở ra giống tiểu hài tử giống nhau hấu chỉ mà nghe vị ngọn, mà là chỉ thô sơ giản lược mà xem một cái sau liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ thời điểm cửa sổ như cũ mở ra, mấy năm gần đây hàng đêm nhìn ánh trăng đi vào giấc ngủ, hắn thế nhưng cũng không có cảm thấy phiền chán. Tuổi này bùi tê hàn so khi còn bé trên mặt càng thêm lạnh nhạt gần như cùng đồng lâm sơn phong tuyết hòa hợp nhất thể hứa du du nhớ tới ở bí cảnh thời điểm bùi tê hàn cho nàng giảng qua chuyện xưa về yêu đan về hắn đồn đại vớ vẩn lúc này phỏng chừng liền phải ra tới đi nàng trong lòng không biết làm gì tư vị nàng thử lại lần nữa đi đụng vào bùi tê hàn ống tay áo vẫn như cũ là đi ngang qua qua đi tâm không cảm thấy có chút lạnh không chỉ là khổ sở cùng khó chịu rất nhiều cảm tình hỗn hợp ở bên nhau phức tạp cực kỳ hình thành một loại rất là vi diệu cảm tình Nguyên lai like, bùi tê hàn sâu trong nội tâm vẫn là không có thể tiếp thu nàng Nghĩ như vậy, hứa du du liền giác chính mình lúc trước hành vi xác thật là tùy hứng, có lẽ hắn căn bản là không thích, chỉ là ngại với tình cảm không có ngôn nói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận nản lòng, nàng có thể đem bùi tê hàn mang đi ra ngoài, có thể ở thế giới này tìm được hắn hóa thân sao. Nàng ở cái này trong trí nhớ, dường như bị bùi tê hàn vào đầu bắt một thùng nước lạnh, dị vạng nóng bỏng tâm sôi trào huyết đều phảng phất giống như đình trệ, nàng cần thiết đến một lần nữa xem kỹ chính mình cùng bùi tê hàn quan hệ hứa du du ở bùi tê hàn trong trí nhớ xuyên qua chợt nàng thấy một cái quen thuộc khuôn mặt thiệu vân trình ở đồng lâm sơn lần đó tỷ thí trung thiệu vân trình cùng bùi tê hàn hai người lẫn nhau vì kinh địch, nàng biết bùi tê hàn là có bao nhiêu muốn giết thiệu vân trình nàng không biết nguyên do hiện giờ ở chỗ này nàng có thể ở chỗ này thấy này hai người ân oán sao bùi sư huynh một lần đông vinh điện tập hội lúc sau là mới nhập môn phái không lâu tiểu đệ tử thiệu vân trình gọi lại đi xa bùi tê hàn hắn mặt mang theo mỉm cười hữu hảo lại khiêm tốn về phía bùi tê hàn kỳ hảo thiệu vân trình mới vừa vào đồng lâm sơn bùi tê hàn đại danh tự nhiên là như sấm bên thai hắn là lục tức phùng ở lòng bàn tay người thừa kế càng là lục tức trong lòng nhất coi trọng hậu sinh đệ tử thu săn sắp tới trong môn phái mặt người đều nắm chặt luyện tập để tránh chính mình sẽ ở thu săn chung bị chết hai người chưa thấy qua vài lần mặt hoặc là vẫn luôn là thiệu vân trình đơn phương nhận thức bùi tê hàn ở sau núi thượng thiệu vân trình gặp qua bùi tê hàn luyện qua vài lần kiếm bùi tê hàn kiếm thế nước chảy mây trôi như bạch hồng có nhật phi hắn một sớm một chiều có thể bằng được bùi tê hàn trước nay đều ở đồng lâm sơn độc lai độc vãng bên người cơ hồ là không có gì bằng hữu gần nhất là bởi vì hắn cao lãnh phạm thứ hai là thực lực của hắn sắc thật là rất mạnh tính tam tới là làm tại đây đồng lâm sơn nhất không giống người thường một vị nịnh bợ hắn khó tránh khỏi sẽ cho người mượn cớ tại đây đệ tử phần lớn tuổi đều ở mười hai tuổi đến hơn hai mươi tuổi đem chính mình ra mặt xem đến thực trọng chịu đựng không được phê bình Cho nên chỉ có thể rời xa cái này phê bình bản thân Thiệu Vân Trình là đồng lâm sơn Những người này chung duy nhất một cái Tới lấy lòng siêng năng đi theo hắn phía sau người Mới đầu Bùi Tê Hàn Cũng tổng không muốn phản ứng hắn Chỉ là sau lại hắn chậm rãi bị Thiệu Vân Trình đả động Có lẽ là chưa nói tới đả động Ở Bùi Tê Hàn mỗi một cái Giả ánh trăng đi vào giấc ngủ ban đêm Cô tịch trước sau là lệnh người khó Có thể đi vào giấc ngủ Hắn này 15 tuổi kiếp sống chung Có lẽ là thiếu hụt bằng hữu nhân vật này. Hứa du du nhìn này hai người cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau thảo luận tâm pháp, cùng nhau chia sẻ tâm đắc, xác thật là bạn tốt bộ dáng. Hứa du du cảm thấy trong lòng rất là bất an, bọn họ sao lại quyết liệt, nàng đã có thể ẩn ẩn mà đoán được một ít. Nhớ tới bùi tê hàn chân tật, nàng ở chỗ này, ở hắn 10 tuổi đến 15 tuổi kiếp sống, cũng không có thấy bùi tê hàn ở ngày mưa phạm qua chân tật, nói cách khác hắn chân tật là hậu thiên được đến, càng cụ thể nói là cái này mặt sau được đến. Hắn như vậy chán ghét đáng giận lừa gạt. Sẽ là bởi vì Thiệu Vân Trình sao? Hứa Du Du bất an mà nắm chặt chính mình ống tay áo, nàng quay đầu, một bên sóng vai mà đi hai người từ thân thể của nàng đi qua mà qua. Có được một cái bằng hữu cũng không có làm bùi tê hàn thay đổi chính mình thiếu ngôn cá tính, hắn nói như cũng là thiếu, chẳng qua là ở Đồng Lâm Sơn mọi người trước mắt xuất hiện đến thường xuyên một chút. Thiệu Vân Trình luôn là đi theo bùi tê hàn bên cạnh người, bùi tê hàn nói tuy rằng là thiếu, nhưng là đái Thiệu Vân Trình luôn là thực chân thành như cũ giữ lại có một tia thiếu niên tâm tính. Hứa Du Du không biết hẳn là vì Bùi Tê Hàn cảm thấy khổ sở vẫn là thương tâm, nàng chỉ là ở yên lặng cầu nguyện cùng hy vọng, Thiệu Vân Trình nhưng ngàn vạn đừng phản bội hắn. Ở thu săn tiến đến phía trước, lục tức ban phát ra một cái mệnh lệnh, nói là làm Đồng Lâm Sơn đệ tử lần này thu săn phía trước tiến hành một hồi tỉ thí, thí nghiệm các vị đệ tử căn cơ. Không hề nghi ngờ, Bùi Tê Hàn là chư vị đệ tử trung nhất xuất sắc một vị, cùng hắn đối thượng trên cơ bản đều có thể coi làm từ bỏ người này đàn bên trong chỉ có thiệu vân trình không sợ cùng bùi tê hàn tỉ thí ở thiệu vân trình lời nói chung hứa du du thậm chí là có thể cảm giác được hắn ở ẩn ẩn mà chờ mong chính mình cùng bùi tê hàn quyết đấu chính là như vậy xảo kết quả thật sự chịu chung người đó là thiệu vân trình tỉ thí an bài ở một tháng lúc sau thiệu vân trình bắt được xiên tre ở bùi tê hàn trước mắt lung lay một vòng bùi sư minh ta nhưng rất là chờ mong cùng ngươi quyết đấu bùi tê hàn gật đầu sau đó ở tỉ thí tiến đến trước một tháng thiệu vân trình đều lôi kéo bùi tê hàn bồi hắn luyện kiếm từ sớm đến tối trời mưa cũng tới hai người giao chiến bùi tê hàn cố ý thu liễm chính mình công lực cơ hồ là từng buổi lược thắng với thiệu vân trình chờ tới rồi tỉ thí đêm trước cuối cùng một hồi thiệu vân trình dùng hết toàn lực cùng bùi tê hàn đánh một cái ngang tay hứa du du mắt thấy này thiệu vân trình từ lúc bắt đầu nghiêm túc đối đại đến lời nói chi gian tràn đầy không khí vui mừng hắn đối bùi tê hàn nói bùi sư huynh công phu của ngươi cũng bất quá như thế cái gì bất quá như vậy Hắn chính là so ngươi đẹp mạnh hơn nhiều, hứa Du Du ở trong lòng bất mãn nói. Tỉ thí kết thúc, bùi tê hàn vừa mới thu hảo tự mình kinh nê kiếm, đối mặt thiệu vân trình này một câu hơi mang khinh miệt treo chọc, bùi tê hàn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối hắn nói, ngày mai, cùng nỗ lực chi? Cùng nỗ lực. Thiệu vân trình lặp lại một câu, sau đó lại nhìn bùi tê hàn hỏi nói, bùi sư minh, ngươi nói ta nếu là vào ngày mai thử kiếm đại hội thượng thắng ngươi, sư phụ hắn có thể hay không đối ta lau mắt mà nhìn Bùi Tê Hàn tự hỏi một cái trước mắt, sau đó đơn giản mà trả lời hắn, sẽ. Vì thế, thiệu vân trình liền truy vấn, kia hắn sẽ cảm thấy ta so sư huynh lợi hại, về sau sẽ muốn đem trưởng môn chi vị truyền cho ta sao. Ta nguyện ý vì sư phụ làm châu làm ngựa, sư phụ đã cứu ta, cho ta một cái cư trú địa phương, ta tự nhiên là muốn báo đáp sư phụ. Người dù sao cũng phải chú ý tích thủy chi ân hẳn là dung tuyển tương báo, ngươi nói có phải hay không, bùi sư huynh. Hắn những lời này làm bùi tê hàn trầm tư thật lâu sau, thiệu vân trình chậm chạp không thấy bùi tê hàn sở hữu đáp lại, liền sờ sờ chính mình đầu hơi mang xin lỗi nói, bùi sư minh, ngươi nếu là cảm thấy ta lời nói nhiều có mạo phạm, ta không nói đó là Vẫn chưa bùi tê hàn nói, ngươi là của ta bằng hữu. Hắn cường điệu. Ý tứ chính là nói thiệu vân trình là hắn bằng hữu, hắn sẽ không vì hắn điểm này vô tâm nói như vậy tâm sinh phẫn nộ. Còn nữa, bùi tê hàn từ trước đến nay đối loại chuyện này xem đến đạo Chứ nếu như vậy, bùi sư huynh ngày mai có thể bại bởi ta sao? Thiệu vân trình đề nghị, ta tại đây đồng lâm thượng nhân hơi ngôn nhẹ luôn là không chiếm được sư phụ coi trọng. Nếu là sư huynh ngày mai có thể bại bởi ta, ta liền có thể ở chúng đệ tử trung trổ hết tài năng, như vậy sư phụ cũng là có thể chú ý tới ta. Có lẽ này đối với sư huynh tới nói có chút khó xử, thậm chí là sẽ đánh mất vinh dự, nhưng cùng ta mà nói là một hồi không thể sai thất cơ hội. nghe vậy, bùi tê hàn trên mặt hiếm thấy mà phát lên một tiêu cự tuyệt cảm xúc hắn nhữ mày tạm không nói bùi tê hàn mấy ngày nay vẫn luôn là đệ nặng tu vi cùng thiệu vân trình luyện kiếm nếu ngày mai hắn như cũ không sử dụng chính mình thật công phu lục tức nhìn thấy lúc sau tất sẽ đối bọn họ mọi cách trách phạt hắn không nghĩ thiệu vân trình chính mình cái này duy nhất bằng hữu cũng cùng còn lại hướng hắn thảo muốn yêu đan những cái đó giống nhau vạn nhất bị lục tức để vào hóa linh bí cảnh lúc sau đó là mất nhiều hơn được không được cân nhắc qua đi bùi tê hàn ngôn nói thẳng cự tuyệt hắn không phải một cái am hiểu giải thích người Cho nên đối với quyết định của chính mình, hắn vẫn chưa đem các trung nguyên do kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Thiệu Vân Trình nghe. Thấy bùi tê Hàn còn có một ít lý chi ở, hứa Du Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hắn không có bị Thiệu Vân Trình che giấu hai mắt, Huống hồ thực rõ ràng chính là, Thiệu Vân Trình đây là ở lợi dụng hắn nha. Thiệu Vân Trình trên mặt có chút nang kham, dừng một chút sau nói, bùi sư huynh không muốn giúp ta cũng là tình lý bên trong sự tình. Sư huynh là thiên chi tiêu tử tự nhiên sẽ không lý giải chúng ta loại này tầng dưới chốt đệ tử cảm thụ nói xong thiệu vân trình hầm hực mà rời đi bùi tê hàn đứng ở tại chỗ dừng lại thật lâu chạm vạng hắn hồi sóc tuyết cư lúc sau như cũ là không có đi vào giấc ngủ từ hắn cùng thiệu vân trình trở thành bằng hữu lúc sau hắn đi vào giấc ngủ cơ hồ là không cần ánh trăng ở bên ngày mai đó là tỉ thí ngày này hắn nhìn sáng tỏ ánh trăng cũng khó có thể đi vào giấc ngủ chan chọc liền đứng dậy tới rồi án thư biên để bút trên giấy viết một chữ ứng Hắn nhìn chằm chằm này tự thật lâu sau, chậm chạp khó có thể làm ra còn lại lựa chọn. Hứa Du Du đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn thiếu niên Bùi Tê Hàn như thế rối dám bộ dáng, trong lòng nghẹn một cổ khí, cái gì sao? Cái kia Thiệu Vân Trình chỉ là dùng một chút tiểu kỹ xảo liền rất hắn trở thành bằng hữu, nơi nào giống nàng, phí thật lớn sức lực mới đi đến Bùi Tê Hàn bên người. Hứa Du Du tức giận mà nhìn hắn, liền kém chạy tiến lên đè lại vai hắn đem người diêu tỉnh. Cái kia Thiệu Vân Trình rõ ràng chính là muốn lợi dụng ngươi a, ngu ngốc nàng càng nghĩ càng giận, lợi ma kéo kẹt rung động, nàng nghĩ chính mình nếu là có thể xuyên qua đến bùi tê hàn hiện tại cái này thời kỳ, nàng công lược khẳng định liền đơn giản nhiều, hắn trong lòng có thể thấy được chính là như vậy khát vọng một cái bằng hữu, cho nên mới sẽ làm thiệu vân trình loại người này cũng có cơ hội thừa nước đục thả câu. hứa du du đoạt lấy một bên bút, ở hắn cái kia ứng tự mặt trên viết xuống một cái không ứng, ứng cái dám, không cần đáp ứng thiệu vân trình a, hứa du du cơ hồ là tưởng méo bùi tê hàn lỗ thay nói cho hắn. Nói cho hắn thiệu vân trình không phải một cái người tốt. Hắn đã bắt đầu ghen ghét người, ta hảo sư minh. Bùi tê hàn nhìn chính mình trên mặt bàn trên tờ giấy trắng nhiều ra tới cái kia không tự trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn về phía chung quanh, bốn phía một người cũng không có, càng là không có hơi thở của người sống. Hứa Du Du cũng nhạ với chính mình cư nhiên có thể gặp được vật thật, nàng rất là vui sướng mà muốn đi đụng vào bùi tê hàn xem y đi hè. Liền thấy hắn quay đầu lại đây, kia một đôi hắc mâu trùng trống không một vật hắn nhìn không thấy nàng, hứa du du vươn tay, tay nàng xuyên qua bùi tê hàn thân thể, nàng liền biết lại là như vậy, cũng may là có một chút thay đổi, hắn có thể chạm vào vật thể cũng là tốt. tư ngọc, bùi tê hàn hắn có phải hay không tiếp nhận rồi ta ta mới có thể chạm vào vật thể đâu? hứa du du hỏi. tư ngọc không thể xác định, du du, ngươi thử lại. hứa du du lần nữa thử đi lấy kia chi bút, chính là lúc này đây nàng không có thể đem kia chi bút cấp cầm lấy tới. hứa du du ngạc dị nói. Sao lại thế này? Như vậy chính là nói hắn còn không có từ đáy lòng tiếp thu ta sao? Chính là vì cái gì đâu? Hắn đối cái kia Thiệu Vân Trình đều so với ta hảo. Chua lòm lời nói, cũng không phải ghen ghét, chính là không cam lòng. Tư Ngọc ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, "Nay đã khác xưa. Người có thể chạm vào kia chỉ bút là bởi vì ở buổi Tê Hàn chủ thể ý thức chung hắn muốn thay đổi này hết thảy. Thay đổi này hết thảy là có ý tứ gì?" Hứa Du Du nghi hoặc nói, Chẳng lẽ là hắn đối với quyết định của chính mình hối hận sao? Hứa du du nghiêm túc nhấp môi, thiệu vân trình. Người rốt cuộc đối bùi tê hàn đã làm cái gì? Nàng quay đầu khi, bùi tê hàn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hứa du du bỏ ở hắn đầu giường, buồn khổ nói, sư huynh, ngươi đừng cùng cái kia thiệu vân trình làm bằng hưu, cùng ta làm bằng hưu đi. Nay hạ xuống trong tiếng cơ hồ là mang theo lầm bầm lầu bầu nói, hứa du du khụ thanh thở dài. Chỉ là nàng không có chú ý nói. Tại đây sóc tuyết ở giữa mặt khác có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng, hát ảnh trợt lóe mà qua, sau đó hoàn toàn đi vào cái này tưởng thể bên trong dây lắt lướt qua. Tỉ thí cùng ngày, Bùi Tê Hàn cùng Thiệu Vân Trình trận này tỉ thí tuy rằng ở Đồng Lâm Sơn chúng đệ tử chung không hề có trì hoãn, bọn họ đều không cho rằng ở chỗ này có thể có người đánh bại Bùi Tê Hàn. Mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm cũng là thích Thiệu Vân Trình không cần thua quá thảm, có một lần Thiệu Vân Trình cùng những cái đó đệ tử chính diện nổi lên xung đột. Vương tàn nhẫn lời nói nói, chờ tương lai ta trở thành đồng lâm sơn trường môn, nhất định sẽ muốn ngươi đẹp. Ngươi nọ nói, hảo à, ta đây liền chờ ngươi, xem ngươi là có thể làm được đồng lâm sơn trường môn, vẫn là có thể làm được thu săn chung bị chết. Ngươi, khi đó thiệu vân trình con nhỏ, mang theo điểm lô mãng tàn nhẫn kính ở trên người, xảo bất quá nhân ra liền phải huy quyền, mặt khác cùng hắn khởi tranh chấp hai người thấy thế cũng rút kiếm tương hướng. Bùi tê hàng tại đây chàng đấu võ mồm chung vẫn chưa mở miệng. Chỉ là hắn thấy có người thanh kiếm, liền cũng đem chính mình kinh nghe kiếm cấp triệu hồi ra tới, kia hai người mắt thấy bùi tê hàn thần kiếm ra khỏi vỏ, liền cũng không nói thêm gì, hậm hực rời đi. Xong việc, thiệu vân trình vẫn chưa đối bùi tê hàn tỏ vẻ cảm tạ, mà là bởi vì hai người câu kia có bùi tê hàn ở người vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành trưởng môn mà canh cánh trong lòng. Sau lại hắn cùng bùi tê hàn luyện kiếm thời điểm cũng luôn là không nói một lời, cố ý mà vắng vẻ hắn. Cứ như vậy qua mấy ngày. Bùi Tê Hàn luôn là chịu thương chịu khó mà Bùi thiệu vân trình luyện kiếm. Hứa Du Du nhìn trong mắt, quả thực là đều phải khí khóc, nàng rất tưởng nhảy ở bùi Tê Hàn trên người hung hăng mà gõ hắn, dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì phải đối thiệu vân trình tốt như vậy? Dựa vào cái gì phải đối hắn như vậy nhường nhịn? Kia lại vì cái gì phía trước phải đối nàng như vậy đâu? Này không công bằng. Hứa Du Du chỉ hận chính mình từ lúc bắt đầu gặp được không phải thiếu niên thời đại bùi Tê Hàn, mà là thanh niên bùi Tê Hàn sư Minh a nếu là chúng ta ở niên thiếu khi tương ngộ thì tốt rồi cứ như vậy hứa du du ở bùi tê hàn quá vang trong cuộc đời vô cớ lại nhiều một cái tiếng mới cứ như vậy vài ngày sau thiệu vân trình dẫn đầu hướng bùi tê hàn nhận sai thừa nhận hắn cô y vắng vẻ bùi tê hàn không đúng bùi tê hàn nghe nói thiệu vân trình xin lỗi thời điểm trong mắt có thể thấy được có điểm vui mừng ở hắn trong mắt tựa màu đen đặc sệt càng so đêm tối loáng mắt hắn rộng lượng nói không có việc gì hai người so kiếm so qua một vòng Thiệu Vân Trình dừng lại hỏi Bùi Tê Hàn, Bùi Sư Minh, ngươi muốn làm đồng lâm sơn trưởng môn sao? Bùi Tê Hàn tự hỏi thật lâu, trong mắt rất là mê mang, cuối cùng nói, ta không biết. Không biết. Thiệu Vân Trình đối Bùi Tê Hàn trả lời tới hứng thú, hắn nói, không biết, vì sao không biết? Sư tôn như vậy coi trọng Sư Minh, cơ hội là đem đồng lâm sơn thượng sở hữu bảo bối đều cho Sư Minh, ngươi như thế nào sẽ không muốn làm đồng lâm thượng trưởng môn? Bùi Tê Hàn không lớn nguyện ý đối người mở rộng cửa lòng Liên chuyển đề tài nói, này đó bảo bối, ngươi nếu làm ớn, ta có thể đưa một ít cho ngươi. Thật sự sao? Thiệu vân trình hỏi. Ấn bùi tê hàn nói, ta ngày mai đưa một ít cho ngươi. Hứa Du Du nghe bùi tê hàn nói đưa một ít bảo bối cấp thiệu vân trình thời điểm, nhìn hắn kia chẳng hề để ý biểu tình, quả thực là đau lòng. Đưa cho ai không tốt, không cần đưa cho thiệu vân trình. Ngày hôm sau, bùi tê hàn liền mang theo một dương bảo bối cấp thiệu vân trình. Hứa du du cảm thấy xem thiệu vân trình giờ phút này ánh mắt hoàn toàn chính là luận có được một cái thổ hào bằng hữu là cái gì cảm giác phiên bản. Nhiều như vậy bảo bối, nàng đã cảm giác được thịt đau, bùi tê hàn bảo bối chính là nàng bảo bối, nàng mới không nghĩ đem này đó cấp thiệu vân trình. Hứa du du cắm eo, đứng ở thiếu niên bùi tê hàn trước mặt, làm bộ một bộ đại nhân bộ dáng đối hắn nói, Sư Minh à, ngươi như thế nào liền như vậy phá của đâu? Xem ngươi này ăn xài phung phí bộ dáng, ngươi một người quá khẳng định là quá không tốt. Như vậy đi, ta cố mà làm quyết định giúp ngươi quản lý ngươi bà bối, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lời nói ý tứ rõ ràng, nàng chính là muốn làm sóc tuyết cư nữ chủ nhân. Bùi tê hàn đang cùng với thiệu vân trình giao lưu, bỗng nhiên cảm giác chính mình thấy hoa mắt, trước mắt xuất hiện một cái thiếu nữ bộ dáng người, lớn lên hết sức đáng yêu. Hắn cơ hồ là sửng sốt một chút, lại vừa thấy khi bóng người kia lại đã không có, hắn trước mặt trừ bỏ thiệu vân trình ở ngoài căn bản là không có người khác, nghĩ đến hẳn là hắn hoa mắt xuất hiện ảo giác. Bùi Tê Hàn như vậy nói cho chính mình. Hứa Du Du đương nhiên chú ý tới Bùi Tê Hàn điểm này, nàng cao hứng hỏi Tư Ngọc nói, hắn vừa mới có phải hay không thấy ta? Tư Ngọc, đúng vậy. Hứa Du Du mừng rỡ như điên, trên mặt hoa giống nhau tràn ra tươi cười. Đống nhiên thấy Thiệu Vân Trình dẫn theo kia một Dương Bảo Bối đi rồi, nàng khí đều khí no rồi, đối với Thiệu Vân Trình bóng dáng oán giận nói, uy, Thiệu sư huynh, ngươi nếu cầm ta sư huynh đổ vỡ, như thế nào liền không thể đối hắn hảo một chút đâu. Hứa Du Du buồn bực cực kỳ. Thử kiếm đại hội, Thiệu Vân Trình cùng Bùi Tê Hàn song song hành quá một cái lễ nghi lúc sau liền bắt đầu so kiếm. Hai người đánh có tới có lui, trên đài cao Lục Tức căng mặt nhìn, thần sắc chậm rãi trầm hạ, đây là một hồi bất tận như người ý tỉ thí. Lẽ ra lấy Bùi Tê Hàn thực lực không nên sẽ cùng hắn bạn cùng lứa tuổi đánh thành như vậy, nhưng Lục Tức cũng giới hạn trong nhíu một chút mày, cũng không có cái gì thực chất tính hành động. Hai người giao chiến, song kiếm ma sát, thấy Bùi Tê Hàn lưu có thừa lực bộ dáng, thiệu vân trình trên mặt đại hỷ hắn biết đây là bùi tê hàn muốn cho hắn ý hắn cam chịu đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu từ là thiệu vân trình ra tay càng thêm tàn nhẫn cơ hồ là làm có tâm thoái nhượng bùi tê hàn chống đỡ không được một khắc bên lục tức thấy bùi tê hàn như vậy phong thủy trong lòng cũng tới tính tình bên ngoài thượng càng là khó coi ban đầu ngồi ở lục tức hai sườn quan chiến đệ tử cũng yên lặng thối lui Này thiên tỷ thí hứa du du quả thực là xem đến trận mắt há hốc mồm này vẫn là nàng nhận thức cái kia bùi tê hàn sao Như vậy thiện lương đáng yêu. Lúc trước, Bùi Tê Hàn giáo nàng luyện kiếm thời điểm, nhưng không thiếu xuất lực khí đem nàng hướng chất chỉnh. Phía dưới cũng có nghị luận thanh. Không phải nói Bùi Tê Hàn đã sắp nói độ kiếp kỳ sao? Như vậy sẽ bị một cái trúc cơ bảy cảnh Thiệu Vân Trình đánh đến đổi không được tay, nên sẽ không này sắp đi vào độ kiếp kỳ là giả đi. Đúng không? Kia chẳng phải là sư Tôn mặt đều phải ném sạch sẽ. Ta xem sư Tôn vẫn là rất là coi trọng Bùi sư huynh đâu. Ngươi không có thấy sao? cái này thiệu vân trình đánh thật sự là cố hết sức, bùi sư huynh tuy rằng là chiêu chiêu sau này lui, nhưng là hắn tiếp được thiệu vân thần kiếm chiêu thời điểm cũng không có có vẻ rất là cố hết sức, cho nên ta này trong đó khả năng sẽ có một ít cổ quái, cổ quái, cái gì cổ quái? ngươi là nói bùi tê hàn cố ý muốn cho này thiệu vân trình sao? đây là có ý tứ gì? bùi tê hàn làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì sao? a, cái gì chỗ tốt? ngươi chẳng lẽ không biết thiệu vân trình cùng bùi tê hàn quan hệ không tồi sao? Hắn là chúng ta nơi này duy nhất một cái có thể cùng Bùi Tê Hàn nói chuyện với nhau thượng nói người, cũng là duy nhất một cái không e ngại cùng Bùi Tê Hàn trở thành đối thủ người. Ngươi cảm thấy hiện giờ cái này cục diện là vì cái gì? Ngươi là nói, Bùi Tê Hàn là cố ý. Dứt lời, trên đài cao lục tức có thể thấy được có chút phẫn nộ, hắn bàn tay vung lên, ngay tại chỗ huyễn hóa ra một ít kim đan kỳ con rối, gia nhập tỉ thí nâng thượng. Sư tôn ra tay. Chương 79 lập tức sở hữu con dối đều hướng tới thiệu vân trình công kích đi trên lôi đài thế cục nháy mắt xoay chuyển thiệu vân trình đã chịu con dối công kích kế tiếp bại lui cuối cùng không địch lại đầu gối khuỵu tay biên các bị đâm bị thương nhất kiếm chỉ có thể nửa quỷ trên mặt đất có thể thấy được tới lục tức tuy là tức giận lại không có muốn đem thiệu vân trình đưa vào chỗ chết lúc này phía trước con dối lại nhất kiếm thứ hướng thiệu vân trình mặt bùi tê hàn bất đắc dĩ tham dự trong đó thế thiệu vân trình tiếp được ngược lại bốn cái con dối đều hướng tê hàn tàn nhẫn lực xuất kích kiếm chiêu nhất chiêu so nhất chiêu sắc bén bốn cái con rối kết thành một cái trận hình đem bùi tê hàn vây ở trong đó hai bên kịch liệt chiến đấu khó có thể thoát thân như thế xem ra mới vừa rồi này đó con rối công kích thiệu vân trình thời điểm quả thực giống như trò đùa giống nhau bị giải cứu thiệu vân trình tự nhiên đem này đó xem ra trong mắt hắn quay mặt đi càng thêm cảm thấy xấu hổ và giận dữ năng kham bùi tê hàn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó hắn dần dần ngộ ra bốn cái quỳ mệt lẫn nhau công kích quy luật cuối cùng lấy ưu việt thân pháp đem này đó con rối đánh lui hắn đem kinh nghe phụ với phía sau đã không nghĩ tai chiến nhìn về phía trên đài cao lục tức nói sư phụ thu tay lại lục tức phi thân xuống dưới thu đi tỉ thí trên lôi đài con rối hắn bệ nghệ quỷ xuống đất đổ máu thiệu vân trình ánh mắt không có nửa phần thương tiếc nhẹ liếc đùi tê hàn trong mắt có một tia cảnh cáo đêm nay đến phong lăng đường tới đúng vậy đùi tê hàn đáp ứng lục tức xoay người rời đi đi đến Thiệu Vân trình bên cạnh người thời điểm, Khinh Thường nói, không cần vọng tưởng không thuộc về chính ngươi đồ vật, là sư tôn. Thiệu Vân trình đem ngày sơ phục đến càng thấp, gần như khái trên mặt đất. Ban đêm, Phong Lang Đường, Bùi Tê Hàn quỳ trên mặt đất bị phạt, lục tức thi lấy tiên hình. Đây là nàng lần đầu tiên thấy lục tức chân chính mà ra tiên, lực đạo mạnh mẽ dày nặng, chịu ở ra thì thượng, tiên đuôi chấn động dư lực lại như là muốn đánh vào xương cốt giống nhau, lương thượng ra chóc thịt bong, giới tiên lân văn thượng dính hắn huyết ở Ngan Tiên là lúc nhỏ dọn trên mặt đất. Ngay xưa, hắn bối thượng tân thương cũ ngân trồng lên, tổng cũng không có muốn khỏi hẳn su thế, hắn càng là trà đạp tự thân không muốn thượng dược, chuyện cũ đủ loại ở nàng trong đầu hiện lên, Hứa Du Du xem đến đau lòng không thôi, như thế trọng trách phạt, thật sự cần thiết sao? Người có biết sai? Lục tức túc thanh, đệ tử Bùi Tê hàn hơi thêm trầm mặt một hồi, lục tức roi liền lập tức chịu xuống dưới chọc đến hắn sống lưng rung động, lưng như cũ là thẳng, hắn cắn răng nói, đệ tử. Đệ tử không biết, không biết, ngươi vì sao phải làm hắn, lấy công phu của ngươi tuyệt đối sẽ không thua ở trên tay hắn, ngươi không nghĩ thắng hắn lục tức chỉ ra nói, là hắn hướng ngươi thảo, hắn yêu cầu ngươi làm hắn, ngươi đáp ứng rồi đúng không? Đúng vậy, nguyên do, ngắn gọn hai chữ là có thể làm người cảm giác được hắn trong lòng tức giận. Bùi tê hàn trầm tư mặc tưởng, ảm ảm nói, bởi vì, hắn là đệ tử bằng hữu, bằng hữu, lục tức cười nhạo một tiếng, đem trào phúng treo đầy mặt càng là đối bằng hữu hai chữ khinh thường nhìn lại ngươi cảm thấy thiệu vân trình là ngươi bằng hữu đúng vậy hắn khẳng định nói hứa du du nghe nội tâm lại bắt đầu toan liền thiệu vân trình người như vậy tính cái gì bằng hữu nàng mới là lục tức lại hỏi nói ngươi biết bằng hữu là là vật gì hắn nếu thật là ngươi bằng hữu liền tuyệt không sẽ ở tỉ thí thời điểm yêu cầu ngươi gian lận bại bởi hắn lục tức nói hắn người như vậy ngươi như thế nào đem hắn đương bằng hữu nói cách khác chính là lục tức cho rằng thiệu vân trình không có tư cách trở thành hắn bùi tê hàn bằng hữu hai mươi tiên triệu hình phạt kết thúc bùi tê hàn nhìn phong lăng nội đường mãn tường bài vị mở miệng chậm dai nói đệ tử cuộc đời chưa bao giờ biết được bằng hữu là vật gì hắn là cái thứ nhất có thể cùng đệ tử nói thượng lời nói người chỉ là nói cái lời nói là có thể thành bằng hữu hứa du du ở một bên nhìn chua sót đồng loạt mạng đến nội tâm trong lòng suy đoán dần dần trong sáng bùi tê hàn biến thành ngày sau như vậy khẳng định có thiệu vân trình một phần công lao lục tức cao cao tại thượng nói trừ bỏ thù hận bên ngoài đồ vật ngươi không cần biết được quá nhiều đến nỗi bằng hưu hắn có thể vì ngươi sử dụng thế ngươi làm việc tự nhiên là tốt nếu là không thể ngươi tắc không cần cùng hắn thâm giao ngươi chỉ cần nhớ kỹ trên người của ngươi thù hận ngươi không cần bằng hưu ngươi yêu cầu thù hận lương đeo thù hận người có được bằng hưu chỉ biết biến thành trói buộc chi vật bùi lăng bách hủy hoại chúng ta cố hương nói cho sư phụ ngươi trong lòng hận sao lục tức nói bùi tê hàn rũ xuống mặt mày lục tức doi sử thực trọng hắn bối thượng ra không ít huyết tiên hình thêm thân đau đớn thượng có thể chịu đựng chỉ là lục tức trong miệng theo như lời thù hận hắn im miệng không nói không bao lâu mở miệng đáp đệ tử không biết không biết ngươi thế nhưng nói ngươi không biết lục tức khí tay đều đang rung động cũng đúng ngươi sinh ra vạn sơn giới liền tao kẻ xấu hủy hoại ngươi không có trải qua quá cửa nát nhà tan cố thổ hóa thành cho tàn, ngươi đương nhiên có thể không biết thù hận nhưng là ngươi phải nhớ kỹ trên người của ngươi thiên phạt ngươi này mười năm qua sở tao ngộ hết thảy đều là thù hận mang cho ngươi là thiên thần đối với ngươi khiến trách ngươi chú định từ khi ra đời khởi liền muốn bắt đầu chỗ tội nhưng ngươi lại vong ân phụ nghĩa không muốn nhắc tới chính mình mẫu tộc huyết hải thâm thù lại đi quý trọng cái gì cái gọi là bằng hưu ngày sau nhất định sẽ tao ngộ đến trời phạt trả thù ngươi nương còn có thể đem ngươi sinh ra hạ có làm ngươi làm người sống sót cơ hội đó là muốn ngươi làm ta mẫu tộc báo thù công cụ ngươi hạ như ngủng cố mẫu thân ngươi sinh ngươi tri ân Sư phụ dạy dỗ chi nghĩa. Hắn vẫn luôn làm bùi tê hàn xương này vì sư phụ, mà không phải cứu cứu, đó là không muốn thừa nhận hắn cùng chính mình có thân duyên quan hệ. Hắn nếu họ bùi, như vậy hắn mang cho hắn chỉ có khuất nhục cùng nghĩ lại mà kinh quá khứ. Quan họ, đó là quan lấy căm thù cực độ, cắt ra chi hận. Lục tức phất tay háo lanh ngữ, không có một chút sắc mặt tốt cho hắn nhìn, ở chỗ này quỷ cả đêm sáng hối, hảo hảo ngẫm lại trên người của ngươi thù hận. Bùi tê hàn quỳ. Ngửa đâu nhìn cả phòng bài vị suy nghĩ sâu xa hứa du du ở một bên xem đến run sợ thù hận cho tới nay lục tức dạy cho hắn chỉ có thù hận chính là trừ bỏ thù hận ở ngoài hắn cũng có là một cái kiện toàn người sống sót quyền lợi không có nhân sinh xuống dưới chính là một cái báo thủ công cụ bùi tê hàn quỳ gối từ đường trước trong mắt hiếm thấy mà nổi lên dãy rủa cùng thống khổ hát trên tường sơn hồng bài vị giống như từng đôi đôi mắt xem ký hắn hắn nhân tội mà sinh hạ, cũng cần nhân tội mà trưởng thành hắn có tội càng có phản. Bùi tê hàn nhìn chính mình sạch sẽ trắng bệnh đôi tay, 15 năm này đôi tay không có dính quá một giọt người huyết, hắn không có giết hơn người lại có ngàn ngàn vạn vạn nhiễm thù hận huyết tới ở trong tay hắn, ngày sau này đôi tay cũng chú định sẽ bởi vì thù hận sẽ dính lên càng nhiều huyết. Hắn nắm chặt quyền, nhắm mắt, hắn tự thân tới liền chú định nên vì thù hận tồn tại, không có lựa chọn quyền lợi. Hắn phục chấn mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thù hận. Hứa Du Du ngồi quỳ ở hắn bên người. Liên tính ở thế giới này Bùi Tê Hàn không thể thấy nàng, cũng không thể nghe thấy nàng nói chuyện, nhưng là nàng vẫn là tưởng nói, không có nhân sinh hạ tới chính là làm báo thủ công cụ. Bùi Tê Hàn, ngươi không phải một cái báo thủ công cụ. Nàng rôi tay đi đụng vào hắn tóc mái, hắn thái dương sinh ra tới mồ hôi lạnh, chóc mũi chua xót khiến nàng hít sâu một hơi, khiến cho chính mình chấn định sau. Nàng mới chậm rãi mở miệng tục thanh, trừ bỏ thù hận bên ngoài, ngươi còn có thể có được rất nhiều đồ vật. Một chút đầu ngón tay ấm áp dừng ở hấm á từ đường trâm hoàng hương lại dị thường lạnh băng mềm nhẹ xúc cảm rằng co vài hạ bùi tê hàn mới dám xác định này không phải cảnh trong mơ cùng ảo giác hắn ghé mắt hoàng hốt chung một cái khuôn mặt rào hảo nữ tử chính ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn sinh ra khát vọng hứa du du thấy hắn quay đầu tới nhảy nhót nói ngươi ngươi có thể thấy ta kia một mặt thân ảnh dần dần hóa thành hư vô tính cả nữ hài giãn ra mặt mày ở trước mặt hắn biến mất hầu như không còn hắn tựa hồ là lại hoa mắt. Thấy Bùi Tê Hàn nghi hoặc một cái chớp mắt sau phục cứng đờ thân mình quý gối từ đường trung, Hứa Du Du trên mặt vui mừng chỉ rằng co một cái chớp mắt. Nàng trong lòng tưởng lời nói, thiếu niên thời kỳ Bùi Tê Hàn vĩnh viễn cũng vô pháp nghe được. Nếu thiếu niên thời kỳ Bùi Tê Hàn chỉ là hắn sư huynh hồi ức, kia chân chính Bùi Tê Hàn lại sẽ ở nơi nào chờ nàng? Liên tính thiếu niên thời kỳ Bùi Tê Hàn nghe không thấy nàng nói chuyện, nàng tưởng thật sự Bùi Tê Hàn khẳng định có thể, nàng sẽ nói cho hắn Ngàn ngàn vạn vạn khắp nơi nói cho hắn nghe, còn lấy chơi xấu nói cho hắn nghe. Sư huynh nàng tại đây trong phòng dạo qua một vòng, lầm bầm lầu bầu. Nếu ngươi ở chỗ này, nếu ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, ta tưởng nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là một cái tươi sống người. Ngươi không phải một cái báo thủ công cụ. Ngươi là người ta thích. Hứa Du Du ở từ đường nội tinh tế điều tra, bỗng nhiên đụng vào phong cống phẩm giàn tế, nàng chân tê dần, nàng thế nhưng có thể chạm đến thế giới này thật thể nhưng là bùi tê hàn như cũng nhìn không thấy nàng nang tâm một hành nắm lên một phen hương cho ở bùi tê hàn trước mặt viết khởi tự tới thiếu niên bùi tê hàn đối với hắn trên mặt đất có thể hiện ra chữ chuyện này cảm thấy phi thường kỳ quái hương cho chiếu vào trên mặt đất từ trên mặt đất xuất hiện mấy cái chữ to bùi tê hàn tâm cả kinh kinh ngạc thật lâu không thể khôi phục bình tĩnh trên mặt đất viết chính là ngươi không phải báo thủ công cụ bùi tê hàn tâm đống nhiên kinh hoàng không ngừng hắn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn liều mạng nhìn chằm chằm trên mặt đất tự một tức một cái chớp mắt cũng chưa từng chậm trễ hắn giống một cái chết đối người sinh tử một đường khẩn cấp thời điểm bắt lấy trên mặt nước có thể cầu sinh phù một giống nhau trong lòng chính thiên nhân giao chiến này tự bên cạnh liền xuất hiện một mảnh màu xanh lục góc áo lại hướng lên trên làng ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ gương mặt này là hắn vài lần hoảng hốt trông được thấy nữ tử Hứa du du thấy bùi tê hàn ánh mắt nhìn qua nàng mi hoan mắt cười di duyệt nói ngươi có thể thấy ta có phải hay không Bùi tê hàn thấy nàng tươi cười, không biết đến sao lại thế này, trái tim đang ở cấp tốc nhảy lên, hắn thật là với muốn dùng tay đi bắt nàng, hắn không muốn trước mắt nữ tử lần nữa lại chính mình trước mặt biến mất. Hắn tưởng vẫn luôn thấy nàng, trời không chiều lòng người, trước mặt cười khanh khách mà nhìn hắn nữ tử trung quy vẫn là biến mất. Duy thừa trên mặt đất dùng hương cho sáng tác mấy cái tuyên truyền rác nộ tự, hắn lúc này mới tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ. Không phải nằm mơ, đó chính là thật sự. Người rốt cuộc là ai? Hắn hơi hiện bội vàng, nhưng là đã mất người trả lời. Lục tức đã từng đối hắn nói qua, bọn họ vạn sơn giới nhất tộc là cổ thần di mạch, nhiều thế hệ bị thần thụ phù hộ, cho nên vừa mới cái kia nữ tử là hắn thần linh sao. Bùi tê hàn tay vướt ve hướng kia một hàng tự, mới vừa thiêu lạc hương cho vẫn là ấm áp, bầu trời thần linh nói cho hắn, ngươi không phải một cái báo thủ công cụ. Hắn tưởng ngày này, hắn chỉ sợ là cả đời đều khó quên. Bùi tê hàn bị phạt một ngày, dưỡng thương ba ngày. Này 3 ngày Thiệu Vân Trình cũng ở dưỡng thương. Hai người lần nữa gặp nhau, Thiệu Vân Trình đối với Bùi Tê Hàn thái độ có chút lãnh đạm, tựa hồ vẫn là ở đối với Bùi Tê Hàn tỷ thí kia chuyện canh cánh trong lòng. Hứa Du Du thấy Thiệu Vân Trình liền tới khí, rõ ràng chính là hắn trước để vô lý yêu cầu, lúc này cư nhiên còn nhăn mặt cấp Bùi Tê Hàn xem, nàng thật là phải bị Thiệu Vân Trình tức chết, người này như thế nào có thể đúng lý hợp tình thành như vậy. Đối với Thiệu Vân Trình không để ý tới, Bùi Tê Hàn cũng không có nói thêm cái gì có lẽ lục tức nói đúng hắn cũng không biết bằng hữu là cái gì có lẽ đời này đều không xứng có được một cái bằng hữu chợt bùi tê hàn không cầm nhớ tới đêm đó trên mặt đất nhìn thấy câu nói kia ngươi không phải một cái báo thủ công cụ không phải một cái dùng để báo thủ công cụ kia hắn là cái gì đâu mấy ngày nữa thiệu vân trình dẫn đầu chịu không nổi tiến đến sóc tuyết cư tới cửa tạ lỗi bùi sư huynh xin lỗi ta ngày ấy cũng là nhất thời hồ đồ mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy Mong rằng bùi sư huynh tha thứ ta vô chi. Thiệu vân trình nói đến thành khẩn, đem làm sai sự cùng xin lỗi hèn mọn suy diễn vô cùng nhuẩn nhuễn. Thực hiện nhiên lúc này bùi tê hàn không phải một cái nhẫn tâm người, hắn vẫn chưa quá nhiều truy cứu việc này, chỉ nói, không có việc gì. Thiệu vân trình lôi kéo bùi tê hàn đông giật nhẹ, tây nhắc mãi, cuối cùng hắn đối bùi tê hàn nói, bùi sư huynh, ngươi có thể hay không hướng sư tôn nói tốt vài câu, liền nói ta biết sai rồi, ta thật không nghĩ ở sư tôn trước mặt lưu lại hư ấn tượng sư tôn hắn là ta trên thế giới này nhất kính trọng người tự mình nhập đồng lâm khởi nguyện vọng của ta chính là một ngày kia có thể ở sư tôn trước mặt làm việc nhưng mấy ngày trước ra như vậy sự sư tôn đối ta đã là chán ghét đến cực điểm càng miễn bàn bằng lòng gặp ta nguyện ý dư ta trọng dụng bùi tê hàn một ngụm đồng ý thiệu vân trình được đến hắn khẳng định cao hứng rời đi hứa du du quả thực là khí không đánh vừa ra tới sư huynh a sư huynh ngươi là thật sự nhìn không ra cái này thiệu vân trình nơi nào là tưởng cùng ngươi làm bằng hưu hắn rõ ràng là ở lợi dụng ngươi bùi tê hàn khi nào như vậy ngốc bạch ngọt hứa du du trong lòng thẳng khụ thanh thở dài đêm đó bùi tê hàn liền từ sóc tuyết cư nội đi trước phong lăng đường tựa hồ là vì thiệu vân trình sự tình hứa du du đuổi theo hắn phía sau chạy ở một chỗ rừng rậm nội nàng thật sự là nhịn không được tiến lên giữ chặt bùi tê hàn ống tay háo bùi tê hàn hành đến nửa đường bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi đường có một chút đình trở hắn dừng lại Nghĩ đến có thể là ống tay háo đụng phải trạc cây thượng, nhưng là hắn quay đầu, liền nhìn đến kia một trường quen thuộc thương nhớ ngày đêm thần bí dung nhan. Ngươi, hứa du du biết bùi tê hàn đây là có thể thấy nàng, nàng nhanh chóng quyết định nói, ngươi không được đi. Bùi tê hàn cũng không có đối nàng này đầy ngập ai hoán ngươi không được đi sinh ra bất luận cái gì ý tưởng, hắn một lòng đều nhào vào cái này khó bề phân biệt nữ tử trên người, tha thiết tưởng được đến đáp án, biết nàng là ai, từ đâu tới đây, lại vì cái gì phải đối hắn nói nói vậy. Ngươi là ai? Ta là ngươi bằng hữu, là thực muốn hảo bạn bè thân thiết. Ngươi thích nhất ta, cũng nhất coi trọng ta. Hứa Du Du nói. Nàng nói như vậy, Bùi Tê Hàn sửng sốt một cái chớp mắt, mặt mày căng chặt không xác định hỏi nàng, ngươi là chân thật tồn tại. Không đợi Hứa Du Du cho hắn đáp lại, nàng liền phát hiện Bùi Tê Hàn nhìn không thấy nàng, hắn trên mặt xuất hiện thực rõ ràng cô đơn biểu tình, buồn bã mất mát, trong mắt có nói bất tận tiếc nuối. Yên Tĩnh trong rừng cảm thụ không đến nàng hơi thở, lúc gần lúc hiện tồn tại khẽ hắn tâm hắn ngưng mắt nhìn nàng biến mất phương hướng nghi hoặc mở miệng nói ra một cái cùng hắn nội tâm kỳ vọng hoàn toàn bất đồng đáp án giả hắn nói hắn phủ nhận nàng tồn tại nàng loại này không xác định liên tiếp xuất hiện thế nhưng sẽ là làm buổi tê hàn cho rằng chính mình là phán đoán ra tới bằng hữu nàng có trong nháy mắt chua sót càng có rất nhiều khổ sở nếu hắn là làm một cái bình thường người sinh ra có mị mãn gia đình hắn vốn nên có được rất nhiều bằng hữu cuối cùng bùi tê hàn vẫn là đi phong lăng đường đi thế thiệu vân trình cầu tình lục tức cười đáp ứng làm trao đổi điều kiện hắn đối bùi tê hàn quản thúc cùng công khóa dạy dô cùng tuần tra càng thêm khắc nghiệt nếu trên người hắn có thiên tài chi danh như vậy lục tức tắc yêu cầu hắn người bình thường làm không được sự tình, hắn cần thiết đến làm được liền tính là thiên tài làm không được sự tình, hắn cũng đến làm được ở thiên tài xuất hiện lớp lớp vân lục mặt trên hắn phải làm đứng đầu kia một cái thu săn sắp tới thiệu vân trình lại bị lục tức gan bài một cái dị thường gian nan nhiệm vụ Bắt được cái nheo tinh yêu đan. Nghe thấy cái này tin tức Thiệu Vân Trình như ngũ lôi hoanh đỉnh, hắn tìm được Bùi Tê Hàn, không xác định hỏi hắn, mở miệng đó là nghi ngờ, ngươi thật là hướng đi Sư Tôn thay ta cầu tình sao. Đúng vậy. Bùi Tê Hàn lời nói không giả, hắn cũng không cần nói dối. Thiệu Vân Trình không tin mà nói, nếu là, kia vì cái gì Sư Tôn còn sẽ muốn ta đi lấy cái nheo tinh yêu đan, Sư Tôn rõ ràng biết, lấy ta tu vi là hoàn toàn đánh không lại cái nheo tinh. Hắn hướng mắt Không thể tin tưởng mà nói, sư tôn đây là muốn ta mệnh. Thiệu vân trình lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin hắn, sư minh, cầu ngươi cứu ta, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Ngươi yên tâm. Bùi tê Hàn nói, từ trước yêu liệp là lúc bùi tê Hàn là sẽ không quản thúc những đệ tử khác, đây là đồng lâm sơn quý củ. Thiệu vân trình khẩn cầu làm hắn đánh vỡ quý củ, ở yêu liệp chung chém giết cái mèo tinh cứu mọi người. Trước đây hắn ở đối phó chính mình sở muốn săn giết yêu vật chung đã bị thực trọng thương lần này ở chợ giúp thiệu vân trình gỡ xuống cá neo tinh yêu đan thực sự là đột phá hắn cực hạn lục tức cũng hiển nhiên là không nghĩ tới bùi tê hàn thế nhưng có thể mang theo hai viên đại yêu yêu đan trở về hắn mười lăm tuổi là đồng lâm sơn thiên tài là tu vi chỉ ở sau lục tức người kim đan kỳ bảy cảnh trải qua lần này sự tình bùi tê hàn cứu thiệu vân trình mệnh thiệu vân trình đối đãi bùi tê hàn càng thêm đắc dụng tâm sau lại lục tức đem thiệu vân trình điều đến chính mình bên người làm việc một năm qua đi Thiệu vân trình công phu tiến bộ đặc biệt đại, hắn bên người cũng tập kết không ít đệ tử, đã trở thành đồng lâm sơn chạm tay là bỏng nhân vật. Bùi tê hàn đại bộ phận thời gian đều dùng ở luyện kiếm mặt trên, trừ bỏ luyện kiếm ở ngoài ra tăng chính mình tu vi, hắn căn bản là không biết chính mình còn có cái gì chuyện khác có thể làm. Mà luyện kiếm ở ngoài thời gian luôn là ngoài ý muốn dài lâu gian nan, vô pháp, hắn chỉ có đem chính mình nhàn dư thời gian lần nữa dùng ở luyện kiếm thượng, vòng đi vòng lại. Có đôi khi... Đùi Tê hẳn sẽ nhìn Thiệu Vân trình bên người kết bè kết đội hoàn thành tiểu ngữ người nghỉ chân, luôn là lưu ý sau khi cùng với đi ngược lại. Bọn họ hướng dương, hắn hướng âm, bọn họ hướng ẩm ý chung bước vào, hắn tác độc thân hoàn toàn đi vào lặng im phong tuyết trung. Nếu trời cao có thể ban cho hắn cảm giác linh thể năng lực, hắn sẽ phát hiện, có một cái cô nương ở đỉnh phong tuyết truy đuổi hắn bước chân, người nọ trên mặt luôn là rào rà tấm áp tươi cười, mặc dù toàn bộ thế giới đều không thể phát hiện nàng, nàng cũng sẽ tự tiêu khiển lấy lòng chính mình. Nàng Tổng hội đứng ở hắn bên người, nói cho hắn, ngươi chưa bao giờ là lẻ loi một mình. Đáng tiếc, hắn nghe không thấy. Bùi Sư Minh Thiệu Vân Trình nhật nhạt hướng bùi Tê Hàn chào hỏi. Hắn từ bị lục tức an bài tự mình hầu hạ ở này bên người sau, luôn là ngoài ý muốn bận rộn, thường xuyên 90 thiên không thấy bóng người, này một năm tới nay hắn thành thục không ít, rất nhiều cùng lúc cùng hắn cùng tiến vào đồng lâm sơn đệ tử phần lớn đều ở Yêu Liệp Trung bị chết, người xưa chết đi, tân nhân nhập môn, nhân ra tay hảo phóng rộng rãi Đại nhân thân thiện, hắn nhân duyên đặc biệt hảo. Ngẫu nhiên một lần, bùi Tê Hàn nhìn thấy Thiệu Vân Trình đem hắn tặng cùng hắn những cái đó pháp bảo bán của cải lấy tiền mặt rớt, đổi thành có trợ giúp tu luyện linh thức yêu đan hoặc là mặt khác càng tiểu nhân ngoan ý, chờ tích cóp đủ phân lượng sau, hắn sẽ đem mấy thứ này phân phát cho đi theo hắn thủ hạ tuổi trẻ đệ tử, những người đó được chỗ tốt, tự nhiên sẽ càng thêm khăng khăng một mực mà đi theo hắn. Hứa Du Du nhìn quả thực khí không đánh vừa ra tới, cái này kêu cái gì của người phúc ta? Thiệu Vân Trình bị Bùi Tê Hàn thấy cũng không cảm thấy chột dạng, ngược lại nói, bọn họ suốt ruột dùng mấy thứ này, ta tưởng Bùi Sư Huynh đối với ta cách làm hẳn là sẽ không để ý. Bùi Tê Hàn trên mặt hiển lộ ra một tia không vui, chỉ là Thiệu Vân Trình tìm từ quá mức chính đáng, hắn rất nhỏ ừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hứa Du Du quả thực là muốn đem Bùi Tê Hàn cấp diêu tỉnh, người đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem xem Thiệu Vân Trình A, nhà nàng Sư Huynh thật là bị Thiệu Vân Trình hoàn hoàn toàn toàn mà ở lợi dụng. Chính mình mới vào Đồng Lâm Sơn thời điểm, cũng Thiệu Vân Trình hòa ái dễ gần hành sự tác phong cấp lửa, hắn quán sẽ như vậy thu hoạch nhân tâm, Bùi Tê Hàn lúc này tuổi còn nhỏ, nhìn không ra tới cũng là bình thường. Tưởng tượng đến mặt sau hai người, Bùi Tê Hàn đã từng nhiều lần muốn giết Thiệu Vân Trình, trí này vào chỗ chết, nghĩ đến bọn họ chi gian nhất định là có một lần quyết liệt, chỉ là không biết này cơ hội là cái gì. Bùi Tê Hàn có lẽ là bởi vì Thiệu Vân Trình đối hắn thương tổn, lúc trước mới có thể giống một con con nhím giống nhau cự tuyệt nàng tới gần Nếu là bùi tê Hàn cũng từng ủng quá có rất nhiều thiệt tình bằng hữu, biết hai mới là chân chính đối hắn tốt kia một người, kia hắn khẳng định liền sẽ không bị thiệu vân trình cấp lừa gạt. Chính là hắn không có, nguyên nhân chính là vì hắn bên người thiếu hụt bằng hữu này một vị trí, lúc này mới sẽ làm thiệu vân trình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bởi vì sắc thất, cho nên mới sẽ tâm sinh khát vọng, thật đáng buồn chính là, hắn bên người không có một cái lấy thiệt tình đối hắn, lục tức đem hắn trở thành một cái báo thù công cụ. Mà Thiệu Vân Trình còn lại là đem hắn coi như một cái hướng lên trên bỏ đá cây chân. Này năm thu săn, lục tức đống nhiên thay đổi chủ ý thay đổi một loại chơi pháp, thu săn thành cạnh săn. Lục tức nói, ai có thể vào tay một sừng tê quá yêu đan, hắn liền thật mạnh có thưởng. Hứa Du Du ẩn ẩn cảm giác được không ổn, Thiệu Vân Trình tựa hồ là đối lần này yêu liệp tin tưởng mười phần. Nàng nhớ tới chính mình đã từng nghe được đồ vật, chính là tại đây một năm, Thiệu Vân Trình lấy kim đan kỳ tu vi săn đến một sừng tê quá yêu đan. Đánh bại bùi tê hẳn, nhất thời phong cảnh vô hai. Nàng còn nhớ rõ, hạ sinh đối hắn nói chuyện, lần này yêu đan, bùi tê hẳn sau với bọn họ thật lâu lúc sau mới trở về, đầy người máu đen, dị thường đáng sợ. Nói cách khác, lần này yêu liệp sau khi chấm dứt, bùi tê hẳn bị mọi người vứt bỏ. Sau này 4 năm, ngày ngày phục hàng năm, tu vi chỉ trệ không tiến, sương tuyết phúc tâm lánh đời mặt, từ nay về sau tên của hắn chỉ xuất hiện ở người ngoài thoá mạ cùng bôi nhọ trong tiếng. Nàng có một chút không dám xuống chút nữa xem. Thu săn đêm trước, bùi tê hàn với sóc tuyết ở giữa trà lau chính mình kinh nê kiếm, ánh nến leo lát, cánh cửa hờ khép, bên ngoài nguyệt hoa chính thịnh, bầu trời mấy viên ngôi sao lóe đến chính hoan, ban đêm yên tĩnh, nàng ở bùi tê hàn bên người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Nàng biết bùi tê hàn phi đi không thể, đây là sự thật, nàng không có cách nào thay đổi. Hứa du du ưu sầu, bùi tê hàn ở ánh nến chiếu dọi xuống thấy nàng, luôn có chút thời gian, hắn có thể thường xuyên mà nhìn thấy nữ tử này phần lớn thời điểm đều chỉ là vội vàng liếc mắt một cái nàng tiêu tán đến quá nhanh thế cho nên hắn liền câu nói đều không kịp nói có thể thấy liếc mắt một cái cũng là cực hảo có thể nói thượng lời nói với hắn mà nói là xa cầu vô luận nàng hay không chân thật tồn tại bùi tê hàn đều đem nàng coi như trong lòng rất quan trọng một bộ phận chính như nàng nói như vậy bọn họ là bằng hữu nàng là đặc biệt nàng không giống người thường lần này hắn tỉ mỉ nghiêm túc mà nhìn vài mắt nàng vẫn là ổn định vững chắc ở hắn trước mắt hắn trong lòng là hỉ Chính là nàng lại không rất cao hứng Làm sao vậy? Hắn hỏi Hứa du du liền biết chính mình đây là lại xuất hiện Ở bùi tê hàn trong tầm mắt Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn Buồn dầu nói Ngày mai thu săn Ta không hy vọng ngươi đi 16 tuổi bùi tê hàn xa không có 20 tuổi bùi tê hàn tới lãnh đạm Hắn tự hồ là hết sức quý trọng hứa du du cái này bằng hưu Từ trước đến nay Ít nói hắn vào lúc này sẽ hướng nàng kiên nhẫn Mà đơn giản giải thích yêu liệp là bọn họ đồng lâm sơn truyền thống mà hắn làm đồng lâm sơn đại đệ tử, tự nhiên là không thể đủ chậm trễ, cần có thể thân làm tác, liền không có biện pháp khác sao? Ta không nghĩ ngươi đi. Hứa Du Du cơ hồ là muốn khóc thành tiếng, nàng thật sự là không nghĩ thấy sau này phát sinh sự tình, này đối bọn họ tới nói đều quá mức tàn nhẫn. Nàng ở hắn trong trí nhớ, này liền ý nghĩa nàng đến trực diện Bùi Tê Hàn sở chịu đựng hết thảy, nàng hiện tại chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ngược đau. Ngươi làm sao vậy? Bùi Tê Hàn buông chính mình kinh nệ kiếm hứa du du ngẩng đầu mười sáu tuổi bùi tê hàn vóc người cũng đã so nàng cao rất nhiều nàng trong mắt là ướt át nguôi đỏ lên thấy thế hắn tựa hồ là có chút không biết làm sao ngươi khóc không biết như thế nào hắn khỏe miệng thế nhưng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười là ôn hòa, phát ra từ nội tâm cầm lòng không đậu vui sướng hắn không thường cười càng không yêu cười cùng lục tức cùng thiệu vân trình ở chung khi hắn rất ít rõ ràng chính xác mà biểu lộ quá ý cười đối hắn mà nói bọn họ chỉ là ngắn ngủn gặp qua vài lần chính là trước mắt nữ tử này lại lúc nào cũng ở xúc động hắn tâm nàng khiến cho hắn sinh ra nhất nóng bỏng nhất không thể tự ước khát vọng tưởng tới gần nàng tưởng đụng vào nàng ngươi không cần như thế lo lắng ta bùi tê hàn chậm rãi nói hắn không bao lâu được hưởng thiên tài chi danh trên người tất nhiên là ngạo khí ở hứa du du cuốn quít gật lệ cũng là ngươi lợi hại nhất không nghĩ tới thế nhưng có thể cùng ngươi nói như vậy lâu nói bùi tê hàn nói trung tràn đầy quý trọng Như vậy thời gian nếu là có thể chậm một chút, hắn cũng có thể nhiều xem nàng một hồi. Ta cũng không nghĩ tới, ngày mai thu săn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng dặn dò. Ngươi yên tâm. Rõ ràng là về chính hắn an nguy, hắn lại làm nàng yên tâm, như thế bị người cành cánh trong lòng để ở trong lòng tư vị thực sự là làm hắn mê luyến. Bùi tê hàn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ân Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Hứa du du sửng sốt một cái trước mắt, sau đó gật gật đầu. Vui mừng sôi nổi hiển lộ, bùi tê hàn hơi suy tư sau hỏi nói, ta luyện kiếm thời điểm ngươi cũng ở. Ân, Ta đây đi vào giấc ngủ khi. Ta cũng ở, ta vẫn luôn đều ở, chỉ là rất nhiều thời điểm ngươi đều không thấy ta. Hứa du du giải thích nói. Bùi tê hàn cúi đầu cười nhạt, vẫn luôn đều ở. Hắn nhỉ non một câu, cuối cùng hỏi hứa du du một câu, ngươi là thần tiên sao? Không phải. Vậy ngươi hắn hơi thêm chân trờ ta và ngươi giống nhau là một cái sống sờ sờ người hứa du du là tên của ta nàng một đốn đến nỗi ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi ta tưởng là bởi vì chúng ta lẫn nhau đều yêu cầu sau đó liền ở bất chi bất giác chung bị trói ở cùng nhau bùi tê hàn không ở hỏi nhiều lúc này tốt đẹp đáng quý thời gian không biết khi nào sẽ trôi đi hắn tâm sinh sợ hãi lại ở nhìn thấy nàng kia một sát thiên ổn đã là vạn phần khắc chế lại như cũ ngăn không được kia một chút xúc động hắn kỳ vọng ta có thể chạm vào ngươi một chút sao hứa du du cho phép bùi tê hàn gập lên ngón tay chậm rãi hướng nàng gương mặt đụng vào lại đây hắn chần chờ lại khát vọng động tác dị thường đến trượm hứa du du rất là kiên nhẫn mà chờ hắn rốt cuộc bùi tê hàn tay chạm vào hứa du du gương mặt cô nương mặt là ấm áp mềm mại không biết nên hình dung như thế nào thiếu niên bùi tê hàn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác như phá xác mà ra như nảy sinh chui từ dưới đất lên hắn chạm đến hứa du du khuôn mặt lẩm bẩm tự nói, là thật sự. Ân, là thật sự. Hắn ở cảm thụ được này nàng, mà hứa du du cũng thế. Bùi tê hàn không phải một cái nhiều lời người, nhưng giờ phút này hắn trong lòng lại xuất hiện ra thật nhiều lời nói tưởng đối hứa du du nói. Tâm phúc chi ngữ, duy có thể đối nàng luôn Không đợi hắn mở miệng, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô nương thân ẩn tiêu tán. Hắn có một sát thẳng hoàng ngơ ngẩn, ngay sau đó nghĩ đến hứa du du từng đối hắn nói, ta vẫn luôn ở bên cạnh người. Cái loại này hồn khiên ngộng nhếu cảm giác mất mát đảo cũng không đủ vì nói. Hứa ru Hắn hô một tiếng, không người trả lời. Ngươi ở. Hắn khẳng định. Hắn nói, bình thân ở trên giường nằm xuống. Đêm nay, hắn không có lại xem ánh trăng. Nàng có thể cảm nhận được, lúc này bùi tê hàn trên người tuy rằng lưng đeo thù hận, nhưng là hắn hận ý cũng không nung liệt. Lúc này trên người hắn nặng nhất đương thuộc cô độc cùng mê mang. Thu sân thượng, bùi tê hàn nhiệm vụ là bắt được một sừng tê giác qua yêu đan Cho nên hắn lộ tuyến cùng mọi người bất đồng, khởi hành sau liền từng người vì kính. Thiệu vân trình không ở bùi tê hàn bên cạnh, nàng tâm mới khó khăn lắm bông xuống một chút. Đông dưng, chân trời nổi lên gió to, nàng tại đây phong hỏi thấy một cổ mùi máu tươi, nhìn bầu trời thượng như vậy tình cảnh, sợ là muốn trời mưa. Nàng không thích ngày mưa. Bùi tê hàn không ngừng đi phía trước, mặc dù là tầm tã mưa to trên đầu của hắn tới cũng ngăn cản không được hắn bước chân. Hứa Du Du trong lòng bất an cảm càng ngày càng cương liệt. Bùi tê hàn bắt giữ bên cạnh người một chút ngọt hương, trên người nàng mùi hương cùng này nguy cơ tứ phía rừng rậm chung không hợp nhau. Du du. Bùi tê hàn quay đầu, hứa du du quả nhiên ở hắn bên cạnh người. Đừng ở đi phía trước. Hứa du du lôi kéo hắn tay háo, trong lời nói không thể ước chế mang theo chút khẩn cầu hương vị. Hứa du du nhớ tới những cái đó đã định sự thật, ta có điểm sợ hãi, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, ta sợ ngươi bị thương, ta. Nàng nghẹn ngào, khó có thể đem nói đi xuống bùi tê hàn lần đầu nghe thấy có người như thế trắng ra mà đối hắn nói ra như thế quan tâm nói hắn sửng sốt một lát có nàng ở thế giới này đó là ấm áp hắn cũng không đại hội an ủi người chỉ là đối hứa du du nói ta không có việc gì ngươi cẩn thận một chút một chút thiếu thiệu vân trình hứa du du nhắc nhở nói vì cái gì nói như vậy hắn hỏi ngươi tin tưởng ta sao bùi tê hàn gật đầu hứa du du tiếp tục nói ngươi tin tưởng ta vậy ngươi liền tin tưởng lời nói của ta Thiếu niên Bùi Tê Hàn cái hiểu cái không gật đầu, Hứa Du Du lần nữa biến mất ở hắn trước mặt. Dừng rậm trung truyền đến các loại quái vật gào giống thanh. Bầu trời u ám dày đặc, đậu mưa lớn điểm không quá một hồi liền ào ào rơi xuống, Bùi Tê Hàn toàn thân đều bị xối. Hứa Du Du nhìn hắn rời đi bóng dáng, mặc danh cảm thấy quyết tuyệt, nàng ở chỗ này, cái gì đều thay đổi không được, hắn không giúp được hắn cái gì. Ma chân chính Bùi Tê Hàn, hắn ở nơi nào? Nàng cũng không biết. Hứa Du Du đi theo Bùi Tê Hàn phía sau. Hắn thấy Bùi Tê Hàn phía trước xuất hiện một cái thật lớn tê giác quái thú, cùng hạt mưa, Hứa Du Du nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Này hương vị nàng rất là quen thuộc, thay lời khác tới nói cơ hồ là khó quên. Bởi vì ngày ấy Bùi Tê Hàn cùng thiệu Vân Trình tỉ thí thời điểm, nàng ngửi qua loại này kỳ quái hương vị, Bùi Tê Hàn đó là ở nghe thấy cái này kỳ quái hương vị lúc sau mới sắc mặt đại biến. Mà đây là một sừng tê quái trên người khí vị. Hứa Du Du chạy tới, ý đồ đem Bùi Tê Hàn kéo trở về. Này vừa đi, nàng trung quanh hãy còn ám hạ, màu đen che nàng đôi mắt, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Hứa Du Du vội vàng triệu ra Tư Ngọc, Tư Ngọc, đây là có chuyện gì? Tư Ngọc nói, là này đoạn ký ức chủ nhân không muốn làm ngươi thấy, cho nên ngươi chỉ có thể thấy một mảnh hắc ám. Sư huynh Hứa Du Du nói, cho nên, hắn có thể cảm giác đến ta tồn tại đúng không? Thiếu niên bùi tê hàn có thể thấy ta, vì cái gì, nơi này không phải hắn ký ức sao? Hứa Du Du hỏi. Tư Ngọc nói bởi vì hắn có một nửa thần thức mất đi ký ức nằm ở chính mình đã từng trong trí nhớ thân thể thượng nhưng hắn một nửa kia thần thức ngươi cần thiết tìm được như vậy ngươi mới có thể dẫn hắn trở về này nói cách khác sư huynh hắn một nửa kia thần thức là có ký ức đúng không hắn nhớ rõ sở hữu hết thảy hứa du du nói đúng vậy xương đen tan đi hứa du du trọng hoạch quan minh mà nàng trước mặt là trọng thương đùi tây hàn hứa du du kinh hãi sao lại thế này nàng mới muốn chạy qua đi Trọng thương thiếu niên bùi tê hàn nhìn nàng, suy sụp vắng lặng mà gọi một tiếng, hứa du du. Trận một trận trời đất quay cuồng nàng về tới bùi tê hàn trong trí nhớ thu săn đêm trước. Hứa du du hoang mang hỏi, Tư Ngọc, ta như thế nào lại về rồi? Tư Ngọc nói, là bùi tê hàn ý thức đem ngươi đưa về tới, ngươi có hay không thấy hắn quá khứ, cũng không thể tính tiêu trừ hắn ngạc hiểm, cho nên lại bị tặng trở về. Hứa du du nói, nói như vậy, ta nếu là vẫn luôn nhìn không thấy hắn quá khứ liền sẽ vẫn luôn bị đưa về tới, là như thế này sao? Đúng vậy, Tư Ngọc nói. Hứa Du Du bình phục tâm tình của mình, trải qua này một chuyến, nàng dần dần sờ soạn minh bạch một ít đồ vật, thí dụ như nói mỗi lần bùi tê Hàn có thể thấy nàng đều là ở nàng cảm xúc phập phòng đặc biệt kịch liệt thời điểm, cũng không biết cái này phỏng đoán đúng hay không. Nàng ở sóc tuyết cư nội, chính là hiện tại sóc tuyết cư còn không có người, hứa Du Du đi đến bùi tê Hàn rừng biên, hắn gối đầu bên cạnh, Còn phóng hắn 10 tuổi khi lục tức cho hắn mua đường. Bùi Tê Hàn là thật sự thực quý trọng thứ này, nàng sư huynh thật là cái trưởng tình người. Hứa Du Du đem hắn bên gối đường cầm lấy, mở ra hộp, phương đường vị ngọt liền phiêu vào nàng xoang mũi bên trong. Nàng khổ sở trong lòng, ngoài miệng liền muốn ăn chút đồ ngọt, làm sao bây giờ đâu? Sư huynh, ta hảo muốn ăn. Nàng vốn là lẩm bẩm lẩu bầu. Có thể. Một đạo thanh âm truyền đến. Hứa Du Du ngước mắt, liền nhìn đến Bùi Tê Hàn, là chân chính Bùi Tê Hàn. Sư Minh. Chỉ một cái trước mắt, hắn biến mất. Dung Kiến Du đem Khương Anh mang sau khi rời khỏi đây, không lưu tình chút nào chuẩn bị cùng La Tụng rời đi nơi đây. Khương Anh đuổi theo nàng bước chân, nhắm mắt theo đuôi, ngươi thật sự phải rời khỏi giang ấp. Bằng không đâu. Dung Kiến Du tuy là ở hồi hắn nói, nhưng ánh mắt nửa phần không có đặt ở hắn trên người. Cuối cùng hỏi La Tụng nói, ngươi nói sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta, hắn khi nào đến. La Tụng đáp, xử lý xong những người đó chúng ta liền có thể rời đi. Dung Kiến Du hiếm thấy dâng lên một tia nghi hoặc, lúc này đây các ngươi không mang theo đi rồi. La tụng gật đầu, nếu chúng ta đã bại lộ hoàn toàn, đem các nàng mang theo cùng nhau đi mục tiêu quá lớn, chúng ta tạm thời đến tìm một chỗ ẩn thân. Có thể, vừa lúc ta biết có cái địa phương, ngươi cùng ta đi. Dung Kiến Du nói, nàng cái này ngươi tự trung thực hiện nhiên không có bao gồm Khương Anh. Ngươi phải đi, kia Khương Phủ to như vậy gia nghiệp ngươi từ bỏ sao. Khương Anh nói, còn có ngươi thích nhất phỉ thúy, hổ phách. ta. Dung kiến du đánh gây hắn nói, tựa hồ là đối hắn dây dưa cảm thấy phiền lòng. Khương anh ta vừa mới liền ngươi đã là tận tình tận nghĩa, ngươi đừng không biết tốt xấu ngăn trở ta nơi đi. Khương phủ nội bất quá đều là một ít tục vợ, hai vạ đến nơi đều có thể bước. Nàng dương mắt nhìn lướt qua Khương anh, vô tình nói, ngươi không cần vì ta làm dư thừa sự tình. Sớn hiện tại những người đó còn không có thức tỉnh, ngươi chạy nhanh tìm một cái đường đi. Khương anh đối với nàng lời nói sớm có đoán trước. Nhưng này đó lanh tỉnh nói thong dong thấy Du trong miệng nói ra thời điểm, hắn như cũ cảm thấy thất vọng buồn lòng không thôi, ngươi không mang theo thượng ta. Dung kiến Du dừng bước, đối hắn chính xác nói, mang lên ngươi, kéo ta chân sau sau. Ngươi đã không có tu vi, cũng không có gan dạ sáng suốt cùng nữ lược, có điểm nào đáng giá làm ta mang lên ngươi. Nếu ngươi là tưởng đối ta để lúc trước thu lưu tri ân, ta đem các ngươi khương phủ ở giang ấp làm to làm lớn, ngươi hưởng thụ như vậy nhiều năm, đừng nói không phải ta công lao. Là, Ngươi nói được này đó ta đều không có, ta cũng thừa nhận Khương Phủ nếu không có ngươi sớm thụ đảo hầu tôn tan, chính là Khương Anh nhìn nàng, rũ xuống mặt mày, Dung Kiến Du là như thế nào người hắn nhất rõ ràng, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Tiểu Du, ta yêu ngươi. Hắn chậm dãi nói. Dung Kiến Du khịt mũi coi thường, kia lại như thế nào, ái là trên thế giới này nhất vô dụng đồ vật, nếu ngươi cảm thấy yêu ta có thể cho ngươi sống sót, vậy ngươi tùy ý. Nói nàng ý bảo la tụng chúng ta đi cuối cùng hắn thấy khương anh còn đãi tại chỗ niệm ở nhiều năm phu thê tình cảm thượng nàng mở miệng nhắc nhở chuyện này cùng ngươi không quan hệ ngươi tham dự tiến vào quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm hiện tại chạy nhanh nhân cơ hội rời đi giang ấp còn có thể có tồn tại cơ hội nhìn theo dung kiến du rời đi sau khương anh đem trong lòng ngực phỉ thúy móc ra hắn hoa vài tháng nhìn chúng vào ngọc nguyên bản là muốn làm làm nàng sinh nhật lễ đưa ra đi năm xưa ở khương phủ trung dung kiến du trưởng quản khương phủ lớn nhỏ sự vụ ly đến nhiều cả ngày liền uy nghiêm một khuôn mặt rất ít có thoải mái cười to thời điểm vì làm nàng vui vẻ hắn cơ hồ là đem toàn thành châu báu đều vơ vét ở cùng nhau lúc này mới có thể miễn cưỡng bác nàng cười sau lại nàng gương lược thượng thường xuyên phóng hai ba chỉ phỉ thúy hắn liền cho rằng nàng ái cực kỳ phỉ thúy kỳ thật không phải nàng không yêu này đó tục vật nàng muốn thanh xuân vĩnh chú nàng muốn trường sinh tục khó gian nổi hắn lòng bàn tay lệch về một bên Thượng đảng phỉ thúy rơi xuống đất bốn thoái, thiên hạ to lớn vô cho ràng ra. tám 80. Hứa du du tin tưởng, chính mình không có nhìn lầm, cái kia chính là chân chính bùi tê hàn. Chính là hắn không thấy. Nàng sóc tuyết cư nội ra tới, vòng quanh cái này địa phương tìm kiếm một vòng, nào còn có bóng dáng của hắn, phảng phất là bị độc thân đặt dây núi gian, đập vào mắt tức là sân sắc, nàng hiện tại là một chút manh mối cũng không có, nàng người muốn tìm không muốn thấy nàng. Bùi tê hàn không muốn ở vãng sinh nghiệm chung nhìn thấy nàng. Nếu thẳng thắn thành khẩn tương đối ý nghĩa muốn xé mở máu chảy đầm địa miệng vết thương, đem hắn che lấp đã lâu thối nát chuyện cũ đơn sách ra tới phơi nắng ở dưới ánh mặt trời cho người khác nhìn, nàng tưởng người đều khó có thể làm được bị người khác nhìn đến như thế thấu triệt, đem quá vãng kể hết vạch trần không thua gì lỏa lộ thân mình không chút nào ngăn cản xuất hiện ở này trước mặt. Nhưng nàng không phải người khác, không phải sẽ bỏ đá xuống giếng người, không phải sẽ cười nhạo người của hắn, cũng sẽ không cao cao tại thượng thương hại hắn, nàng là tới yêu hắn. Tìm không thấy người, nàng không có việc gì vòng quanh sóc tuyết cư bốn phía thăm dò một vòng, nàng phát hiện bốn năm trước đường lâm, căn bản không có nàng ánh sáng mặt trời cư, đó là sao lại kiến tạo, hồi tưởng khởi nàng vừa mới xuyên tiến vào đủ loại chuyện cũ, nàng phẩm ra một kia không thích hợp, lục tức trợ hồ là vẫn luôn ở cố ý làm nàng cùng đủ Tê Hàn tiếp xúc, thấy thế nào đều có một loại tác hợp ý tứ ở bên trong. Nàng trong lòng lộp bộ một tiếng, chỉ mong là nàng nghĩ nhiều, lục tức nhàn tới không có việc gì tác hợp hai người bọn họ làm gì hắn không phải không cho phép bùi tê hàn từng có nhiều cảm tình sao tóm lại lục tức người này rất là kỳ quái nếu nàng là ở bùi tê hàn trong trí nhớ nàng muốn biết bùi tê hàn đối với lục tức khắc họa sẽ là cái dạng gì hứa du du dần dần mà hướng đông lăng đường đi đến lục tức nào đó trình độ thượng có thể nói là bùi tê hàn bi kịch ngọn nguồn nàng đi đến đông lăng đường nơi này không có lục tức ngược lại cố tình mà chống giống mà gác lại một mặt thật lớn gương trong gương chiếu ứng yêu liệt khi cảnh tượng xác thực nói là bùi tê hàn tung tích Nàng đã cảm thấy kinh hỉ, lại cảm thấy thẹn thùng, kinh hỉ với có thể được biết trận này yêu liệp chung hắn đến tuột cùng ra chuyện gì, thẹn thùng ở chỗ đây là bùi tê hàn tưởng đối nàng tàng trụ bí mật. Trung quy là lòng hiếu kỳ thắng qua đạo đức, nàng tiếp theo đi xuống xem, trong gương bùi tê hàn đã ở cùng một sừng tê quái chiến đấu. Mưa to tầm tã, nước mưa không ngừng tới xuyến hạ, tê quái cự đủ ở mềm xốp bùn đất chung dẫm một chân đó là một lóng tay thâm hố. Bùi tê hàn ở yêu liệp trên đường tổng hội xuyên T dây nặng màu đen tiếp nhận này nước bùn cùng máu loãng hạt mưa đánh vào trên người hắn ướt đấm và tao xuống nước tích như trụ là ô trọc, thảm tạp huyết sắc hắn sẽ ở vì nguy hiểm việc khi xuyên hắc y cái này thói quen vẫn là lục tức dạy cho hắn ở hắn trong trí nhớ hắn lần đầu tiên tham gia lục tức tổ chức yêu liệp khi là xuyên bạch y chỉ là hắn lần đầu cùng thực lực của chính mình gần yêu chiến thực chiến tổng so lý luận muốn tới đến gian khổ nhiều không người truyền thụ kỹ xảo đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm Hắn tuy là thuận lợi mà bắt được yêu thú yêu đàn, cả người lại cũng như là từ huyết chỉ mới vừa vớt ra tới giống nhau, bạch ý thành huyết y rỉ. Lúc ấy hắn tuổi tác tiểu, lục tức mặc dù là ý chí sắt đá quán hiện đã không dám đối này nhiều xem hai mắt, hắn vì hắn trị thương sau đó lại là pháp bảo linh khí trồng chất tặng cùng, xem như một cái bồi thường. Sau lại hắn lại đi yêu lực khi, lục tức liền dặn dò hắn chớ lại xuyên bạch ý ấy, xuyên hắc ý rỉ, như vậy cho dù là chảy rất nhiều huyết cũng có thể bị màu đen che giấu không thấy huyết không thấy đau tê quái trên sống lưng thô ráp, rắn chắc làn da bị bùi tê hàn dùng kinh nghe kiếm cắt ra vài đạo khẩu tử tao nước mưa ăn mòn tê quái giống lên một tiếng đinh thai nhức óc, sóng âm đường ngang rừng rậm chung cây cối cao to chặn ngang bẻ gãy công kích tê quái bùi tê hàn tận lực lấp mình xử chính mình đặt tê quái phía sau hắn tu vi đã so lần trước yêu liệp tiến bộ không ít mới mười sáu tu vi đã đến độ kiếp một cảnh nếu hắn có thể đứng ở vân lục mọi người trong tầm mắt này chờ thiên phạt Đảm đương nổi đương thời đệ nhất thiên tài chi danh. Tốc độ nhân tu vi mà có lộ rõ tăng lên, một sừng tê quái thân thể tuy rằng cồng kềnh nhưng hắn đi phía trước lao tới khi, kia lực đạo sắc thật hắn khó có thể ngăn cản, càng là có thể dễ như chở bàn tay bị đổi theo, cho nên hắn chỉ có thể vòng đang ở tê quái phía sau, tê quái con thân mình tả hữu tìm người khi xa không bằng về phía trước truy người như vậy linh hoạt. Bùi tê hàn tụ lực, nhất kiếm hoàn toàn đi vào tê quái mông, tê quái đã bị thương nhiều chỗ, lúc này nó không hề lắc lư thân mình khắp nơi tán loạn mà là cực nhanh sau này lui kinh nghe kiếm hoàn toàn đi vào tiệm thơm kiếm đầu để đến này sương cùng chỗ liền lại khó đi tới mảy may ngược lại là hắn bởi vì tê quái thân mình mang theo thật lớn xung lượng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau cho đến lui không thể lui một người một quái rằng co không dưới kinh nghe kiếm bị cong chết một cái độ cung cánh tay hắn căng chặt cầm kiếm đốt ngón tay trắng bệnh không được rung động ẩn ẩn khó có thể chống lại cuối cùng hắn rút ra kinh nghe kiếm Chỉ là hơi thêm thở dốc, mà lúc này một sừng tê quái đã xúc lực xoay người vào tới, bén nhọn thật lớn sừng tê giác đỉnh khởi lực đạo so thiên cân đỉnh còn trọng, nơi đi qua vật còn sống không ai sống sót, người luôn có kiệt lực thời điểm, hắn thân hình lại mau cũng không tránh được bị bạo tẩu tê quái đi ngang qua nhau, tục khởi trận pháp ngay sau đó bị đỉnh xuyên, hắn hộp máu rơi xuống đất, miễn cưỡng duy trì thân mình. Tê quái vẫn chưa tiếp tục mạnh mẽ tiến công, một lần tục lực tiêu hao thật lớn, nó cũng yêu cầu một chút thời gian khôi phục một người một quái liền vào giờ phút này tương nhìn rằng co tê quái hoàng đầu mình bàn chân rất nhỏ mà có tiết tấu mà hoạt động chờ đợi tiếp theo sùng phong cơ hội chạm vào là nổ ngay đứng lên trận này lại là lưỡng bại câu thương người kháng lực trung quy là khó địch một sừng tê quái đùi tê hàn yêu cầu thở dốc thời gian càng thêm trưởng mà tê quái ở đau đớn chung huyết sắc hạ lại giống như lâm vào cuồng hoan trung giống nhau ở hắn căng kiếm rơi xuống đất thở dốc khi khúc đầu gối vọt mạnh lại đây cùng lúc đó này dừng rầm nội Sáng lên một đạo kim quang, hấp dẫn Bùi Tê Hàn ba phần lực chú ý. Hắn nhận biết này nói chân pháp, truy tung trận, là lục tức độc môn bí tịch, từng trao tặng qua hắn. Ngay sau đó Thiệu Vân Trình tự pháp trận lao ra hiện, mắt thấy thế cục nguy cơ, túm lên kiếm tre ở Bùi Tê Hàn trước người cùng Tê quái đối kháng. Lúc trước, một người một quái chống lại đã lâu, sớm đã là vết thương chồng chất, Thiệu Vân Trình lúc này mới có thể bằng vào chính mình Kim Đan Kỳ tu vi do đó tới cùng Tê quái chống lại. Bùi sư Minh, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi, tê quái này một kích chưa từng đắc thủ, liền sau này thối lui, thiệu vân trình cảnh giới xoay người, bùi tê hàn đã nhẹ nhàng đứng lên, đối với hắn rất nhỏ gật đầu. Nay tình hình cùng nàng tưởng tượng trên lệnh cực đại, hứa Du Du bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, chẳng lẽ thiệu vân trình là thiệt tình đối bùi tê hàn tốt sao, lúc trước những cái đó đều chỉ là nàng chính mình phán đoán. Tê quái không ở sấn thắng truy kích hướng lên trên công tới, thấy bọn họ hai người tại đây, ẩn ẩn còn có lui bước chi thế, bùi tê hàn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này mặc dù thiệu vân trình mới vừa rồi xác thật là giúp hắn chính là đối hắn dùng truy tung trận sự thật này xác khó có thể làm hắn tiếp thu hắn đem chính mình cùng thường nhân giới hạn hoa đến dị thường rõ ràng thiệu vân trình làm như vậy hiển nhiên là vượt rào bùi sư huynh này tê quái hung mãnh dị thường phi sức của một người có thể địch nổi ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bùi sư huynh khả năng sẽ yêu cầu ta trợ giúp thiệu vân trình đáp bùi tê hàn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói Đây là cạnh săn. Thiệu Vân Trình gục đầu xuống, bày biện ra một bộ bị người hoa uổng qua đi hủy khuất thái độ. Đây là cạnh săn không tồi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng bùi sư huynh tranh này tê quái yêu đan. Người ta thực lực khác nhau như trời với đất, ta nếu là thật đem tê quái yêu đan lấy về đi, người khác chỉ sợ cũng không thể tin phục. Bùi sư huynh là bằng hữu của ta, ta hy vọng có thể giúp người, chẳng sợ chỉ là tẫn nhỏ bé chi lực cũng hảo. Bùi tê hàn lựa chọn tin tưởng hắn nói. Hai người hợp lực đuổi theo tê quái cùng với chiến đấu, mà Thiệu Vân Trình cũng là tận tâm tận lực, là thật sự ở giúp hắn. Nếu Thiệu Vân Trình là thật sự ở giúp hắn kia vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Nàng chính kỳ quái, phía sau có một người từ bên đi ra. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, Thiệu Vân Trình vì cái gì sẽ cứu hắn? Thanh âm này chủ nhân là lục tức. Hứa du du ngạc nhiên, ngươi có thể thấy ta, ngươi nhận thức ta. Ngươi thật là lục tức sao? 4 năm trước lục tức bốn năm trước lục tức nhận thức nàng lục tức một ngữ nói ra nàng nghi hoặc đương nhiên ngươi là ta tốt nhất đồ đệ ta như thế nào sẽ không nhận thức ngươi đâu hứa du du mặt mang nghi hoặc nói chính là nơi này là bùi tê hàn ký ức ngươi như thế nào lục tức đối hứa du du chỉ độn cười lắc đầu hắn bước chậm lại đây sờ sờ nàng đầu ôn nhu mà nói cho nàng có lẽ ngươi không biết này vãng sinh nghiệm là xuất từ ta tay ta ở làm ra thứ này thời điểm còn sót lại một mặt ý thức ở bên trong nay một mặt ý thức sẽ cùng ngoại giới ngăn cách cùng chủ thể vô pháp liên hệ vĩnh viễn lưu lại nơi này nếu là như thế này kia sư phụ ngươi liền nói cho ta đi ra ngoài phương pháp đi hắn cũng là ngươi nhất đắc ý đệ tử a hứa du du chờ mong mà nhìn lục tức cứ việc nàng cảm thấy lục tức không phải một cái người tốt chính là hắn đãi nàng là tốt giống như là đối đãi chính mình hải tử giống nhau các ngươi không thể đi ra ngoài lục tức bình tĩnh mà trả lời vì cái gì lục tức cười nói ta lưu lại nơi này Chính là vì làm tiến vào cái này vãng sinh điểm người ra không được, tiến vào người ở chỗ này háo đã chết một đám lại một đám, ta không nghĩ tới có một ngày lại ở chỗ này gặp được hắn, có lẽ hắn đã từng là ta nhất đắc ý đệ tử, nhưng hắn hiện tại đã không phải. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nhìn hứa du du mặt mày toàn là vừa lòng chi sắc, đương nhiên, nhất làm ta kinh hỷ vẫn là người, ta không nghĩ tới hiện giờ ngươi đã như vậy xuất sắc, vì sư lòng rất an ủi. Xuất sắc. Có đôi khi nàng thật sự sẽ không làm rõ được lục tức ý tưởng, bùi tê hàn công pháp một năm một năm mà hướng lên trên thoáng thăng, cũng mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn lục tức yêu cầu, mà nàng hiện tại mới chỉ là một cái luyện khí kỳ phê xài, hắn thế nhưng sẽ tán thưởng nàng rất là xuất sắc. Ta vẫn luôn không rõ, vì cái gì sư phụ sẽ đối ta tốt như vậy. Nàng nói, ở Đồng Lâm Sơn lục tức liền thường xuyên đối nàng treo một bức tươi cười, hiện giờ tới rồi này vãng sinh hiểm chung, hắn tươi cười cũng không có rút đi. Ma Nang ở bùi tê hàng trong trí nhớ thấy lục tức rất ít sẽ lộ ra như vậy thoải mái cười. Hắn từ trước đến nay quá mức nghiêm khắc thậm chí là nghiêm túc. Sư phụ đối với ngươi tốt như vậy, tự nhiên là bởi vì ngươi đáng giá. Lục tức nói. Hứa du du thỉnh thoảng hướng Thủy Kính Trung lo lắng mà liếc liếc mắt một cái. Thấy bọn họ hai người còn ở cùng tê quái chiến đấu. Nàng liền lại phân ra tâm thần cùng lục tức nói chuyện. Ta ở một cái có thể chiếu ứng quá khứ Thủy Kính Trung được thấy chính mình quá khứ. Vì cái gì không có ta chính mình quá khứ. Vì cái gì ta sẽ thấy một ít không tương quan người, sư phụ biết này trong đó nguyên do sao? Ta nhớ không nổi chính mình chuyện cũ, thường xuyên tò mò chính mình quá khứ, ta muốn sư phụ vì ta giải thích nghi hoặc. Ngươi tò mò chính mình thân thế. Lục tức hỏi nàng. Hứa du du dùng sức gật gật đầu. Nàng không chờ tới lục tức đáp án, mà là chờ tới hắn một câu không tồi. Cái gì không tồi? Lục tức, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm ưu tú xuất sắc, ngươi nếu có thể đuổi theo ngươi sư huynh lui tới sinh hiểm vậy ngươi sư huynh nhưng đối đãi ngươi hảo hắn thích ngươi sao này hứa du du nghẹn lời hỏi hỏi lục tức như vậy còn nói khởi nàng tình cảm vấn đề nếu hắn không muốn trả lời chính mình vấn đề kia nàng cũng không cần muốn nói ta không biết lục tức bất đắc dĩ cười cười còn cùng sư phụ nháo khởi tính tính tới bởi vì ngươi không có trả lời ta vấn đề hứa du du nói hiện tại còn không phải thời điểm một ngày nào đó các ngươi đều sẽ minh bạch vì sư dụng tâm lương khổ lục tức nói hứa du du giận dỗi rất nhiều Đồng nhiên càng nghĩ càng thấy ớn, nàng bắt lấy chính mình góc áo, trần chờ, trong cổ họng đột nhiên sinh ra khô khốc ngỡ ý. Lục tức chế ra vãng sinh nghiệm vì cái gì sẽ ở la tụng trong tay. Nàng từng ở la tụng cùng lục tức trên người cảm thụ quá đồng dạng thân mật cảm giác, la tụng cùng thất tung án có quan hệ, nàng không nhớ rõ trước kia sự, nàng không có chính mình quá khứ, lục tức vẫn luôn ở quan tâm nàng cùng bùi tê hàn chi gian quan hệ, vì cái gì đâu. Nàng dần dần không dám hướng thâm tưởng, đành phải mở miệng thử lục tức, hỏi sư phụ có từng nghe qua là tụng tên này cái này vãng sinh nghiệm là lục tức với bùi tê hàn 17 bảy tuổi sở chế mà nay bùi tê hàn hai mươi có thửa hắn cùng ngoại giới ngăn cách dài đến ba năm lâu mặc dù là không thể nghe nói bất luận cái gì tin tức hắn cũng có thể từ hai người nhập điểm cùng với hứa du du lời nói chung suy đoán ra bản thân muốn được đến tin tức ngươi gặp được hắn vẫn là ngươi căn bản là không có quên hắn lục tức chưa từng phủ nhận hứa du du tuy đã có phỏng đoán Nghe nói lục tức chưa từng phủ nhận như cũ là khó có thể từ khiếp sợ chung hoàn hồn, này hết thể sau lưng, đều là ngươi ở thao tác sao. Lục tức hiểu rõ, nguyên lai là gặp được hắn. Ngươi, ngươi trả lời ta nói, các nàng có phải hay không đều là ngươi làm hại. Tựa hồ là có một hơi đổ ở ngực, đối với cái này chân tướng nàng căn bản vô lực tiếp thu, lục tức không chỉ là hại bùi Tây Hàn, còn hại khắp thiên hạ như vậy nhiều nữ tử, mà la tụng là hắn đồng lõa. Nói vậy sư Nam Độ nói được phục hưng nghiệp lớn đó là lục tức gia tăng cùng bùi tê hàn trên người thù hận, hắn nói qua hắn mẫu tộc đều ở một mảnh biển lửa trung tiêu vong hầu như không còn. Mà bùi tê hàn lại không quen biết sư Nam Độ cùng La Tụ, này chỉ có thể thuyết minh, lục tức sở làm việc này đều là con hắn tại tiến hành. Này thực rất quan trọng. Lục tức hỏi, kia chính là từng điều mạng người, chẳng lẽ không quan trọng sao, người giết các nàng hàng đêm có từng có thể an tâm đi vào giấc ngủ? Nàng đã có nghẹn nào? Lục Tức Bình tĩnh nói, "Ta trên tay dính quá huyết nhiều, không kém điểm này." "Du Du, sư phụ mỗi đêm sắc thật là ngủ không được, lại không phải bởi vì ta là giết chết những người đó, mà là bởi vì những cái đó ta vô pháp cứu vớt, ở biển lửa chung bị chết tộc nhân, mỗi khi nhớ tới liền như một cây cương châm ở đầu nội phiên rảo, tràn trọc không được yên giấc." Hứa Du Du không nghe hắn biện giải, "Ngươi giết các nàng là muốn làm cái gì? Ngươi quả nhiên hoàn mỹ lục tức tán thưởng mà nhìn nàng." ngươi tâm trí cảm tình đều so vi sư tưởng tượng chung càng thêm thành thục lục tức túi xuống thân ánh mắt dừng ở hứa du du trên người tỉ mỉ mà đánh giá nàng một chút ít mà rất nhỏ nơi đều không buông tha ngươi ngày sau còn sẽ trở nên càng hoàn mỹ hứa du du ôm cánh tay sau này lui quá vài bước lục tức xem ở trong mắt vẫn chưa ngăn cản nàng hành động mà là trấn an nói ngươi không cần sợ ta trên thế giới này ta là duy nhất một cái ngươi không cần sợ hãi người ta sẽ không lại tin tưởng ngươi lời nói hứa du du lắc đầu mọi người nói ngươi đều có thể không nghe duy độc sư phụ nói không thể đây là quy củ lục tức trọng nhặt lên hắn uy nghiêm không hề cùng hứa du du tranh luận ngược lại chỉ vào thủy kính nói xem ngươi sư huynh hắn không nghe sư phụ nói đây là hắn kết cục hứa du du đem ánh mắt chậm rãi dịch chuyển đến thủy kính bên trong bọn họ tuy rằng đã cùng tê quái lại lần nữa tương bác hồi lâu nhưng chỉ có bùi tê hàn trên người thương thế rõ ràng tăng thêm thiệu vân trình nhìn như ở giúp hắn kỳ thật mỗi khi tới rồi mấu chốt chỗ liền sẽ tìm các loại lý do linh hoạt mà né tránh bùi tê hàn đem chính mình sau lưng giao cho hắn kết quả kia tê quái nhiều lần từ hắn sau lưng xâm chiếm hắn dần dần thu hồi chính mình tín nhiệm độc thân đi ngăn cản tê quái sư minh tiểu tâm phía sau thiệu vân trình nhìn ra bùi tê hàn không muốn ở mang theo hắn liền lui đến hắn phía sau ở bùi tê hàn toàn lực cùng tê quái chống lại thời điểm mở miệng nhắc nhở gần chỉ là mở miệng nhắc nhở hắn làm bùi tê hàn tiểu tâm phía sau Hắn liền ở bùi tê hàn phía sau lại không tính toán thế hắn đi ra ngoài phía sau hai hoàng ẩm mà là xông lên tiến đến cùng hắn cùng nhau trông cự tê quái tiến công. Bởi vì hắn trợ lực, bùi tê hàn phân ra một nửa tâm thần đi quan sát phía sau tình huống, hắn cho rằng thiệu vân trình tiến lên là bởi vì hắn phía sau đổ vật rất khó đối phó, nhưng hắn ghé mắt nhìn lại phía sau chống không một vật, không có nguy hiểm yêu thú, cũng không có đáng giá hắn cẩn thận đổ vật. Chậm, thiệu vân trình giúp đỡ lực đạo từ một bên trở hồi, hắn không kịp phản ứng. Tê quái rảnh rỗi tử, lấy cường lực chiều đuổi Tê hàn ngực kiếm đi, hắn bước nhanh liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến một phen trường kiếm hoành để ở hắn bên hông, hai lực giác công, Tê quái trường giác đâm vào hắn ngực. Hắn là một cái thói quen với nhẫn mại đau đớn người, mà khi Tê quái trường giác đâm thủng huyết nhục là lúc, trong cổ họng như thế nào cũng áp chế không được đau đớn mang theo run rẩy tiếng la, hắn hút khí, phổi hoàng hốt là nổi lên dao nhỏ, sau lưng chống trường kiếm còn tại sử gắng sức, đem hắn đi phía trước đẩy. 16 sáu tuổi bùi tê hàn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn coi làm bằng hữu người sẽ phản bội hắn thậm chí còn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết thiệu vân trình sở hữu huyết sắc cùng đau đớn trung quy là không thắng nổi thiếu niên tâm tính hắn cắn răng một tay nắm sừng tê giác một tay cầm kiếm ở tuyệt cảnh trung bùng nổ huy kiếm đem sừng tê giác chém xuống nửa thanh kiệt lực hết sức hắn sơn thân đi ra ngoài tê quái về phía trước sung lượng còn ở thiệu vân trình kinh ngạc cảm thán với bùi tê hàn lúc này phát ra ra tiềm lực nhất thời né tránh không kịp thời bị tê quái đâm bay hắn phía sau lưng nện ở thô tráng trên thân cây trong miệng phun ra một búng máu mà này tê quái mất đi nửa thanh rác sau đấu đá lung tung mất phương hướng ngay sau đó giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn cuối cùng một đầu đánh vào trên cây ngưỡng ngã xuống đất ngay tại chỗ thở dốc hai người một quái bị thương chống chất bùi tê hàng trước ngực bị tê quái đâm thủng miệng vết thương lại thâm lại đại hắn đem hoàn toàn đi vào chính mình thịt trung tiêm rác rút ra máu chảy không ngừng Bầu trời còn bay dậy, đặc lời nói nhỏ nhẹ, trọng thương dưới, hắn ngay cả lên sức lực đều đã mất đi. Thiệu Vân Trình là bọn họ bên trong bị thương nhẹ nhất một cái, hắn không chỉ có còn có đứng lên sức lực, càng có hướng bùi tê hàn tới gần chào phúng bổ đạo sức lực. Hắn đi tới, lấy người thắng ngữ khí hướng bùi tê hàn nói, xin lỗi sư huynh. Sư Tôn nói qua, một hồi cạnh săn người thắng chỉ có một. Đồng Lâm Sơn từ trước đến nay chủ trương không từ thủ đoạn, muốn trách cũng cũng chỉ có thể trách người chính mình nhẹ tâm đại ý, tin ta. Ta vốn cũng không muốn hại ngươi, chính là yêu liệp xuất phát phía trước sư tôn nói cho ta nếu là ta có thể săn đến một sừng tê quá yêu đan, hắn không chỉ có muốn đem này yêu đan ban thưởng cho ta, còn sẽ càng thêm để bắt ta, làm ta tiếp xúc đồng lâm sơn trung tâm sự vụ. Hắn đứng, bê nghê với ngã trên mặt đất bụi tê hàn, đồng lâm sơn thiên tri kiêu tử hiện giờ lại bị thua ở hắn dưới chân, chỉ chỉ cần tưởng tượng liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Hắn cầm một khang so vui sướng khi người gặp họa càng vì không song ngự khí hướng đuổi tê Hàn kể ra chính hắn khát vọng, sư minh, ngươi biết đến, ta mộng tưởng đó là trở thành đồng lâm sơn trưởng môn, chỉ cần ngươi còn ở, chỉ cần ngươi còn có thiên tài chi danh, ta liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ngươi không muốn làm trưởng môn, hảo ta đây tới làm, nhưng cố tình nói tới đây, hắn một đốn, giọng căm hận nói, nhưng cố tình sư tôn nói đồng lâm sơn trưởng môn chi vị chỉ có thể chuyển tới trong tay của ngươi, thật là đáng tiếc ta vốn dĩ không muốn thương tổn sư huynh. bùi tê hàn mắt nội sóng to gió lớn, một đôi tựa hồ là sung nước ở phong tuyết trung trong ánh mắt chất đầy màu đỏ tươi cùng tức giận. hắn ngửa đầu nhìn thẳng thiệu vân trình, tựa bạch ngọc thon dài đốt ngón tay khấu nhập nước bùng trung. cho tới bây giờ hắn thiết thân mới cảm nhận được cái gì gọi là nghiến răng nghiến lợi thù hận. lừa gạt, phản bội, hư tình giả ý. sư huynh không cần như thế xem ta. ngươi nếu là đồng lầm sơn đại sư huynh. Liền hẳn là biết tới nơi này đều không phải cái gì hảo mặt hàng, như nhau ta, ta trước nay liền không cho rằng chính mình là cái gì người tốt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta từ trước tiếp cận ngươi hướng ngươi kỳ hảo cũng bất quá là muốn mượn ngươi hướng lên trên bò, làm sư tôn có thể thấy ta mà thôi. Cùng sư huynh so sánh với, ta hiển nhiên là càng có thể thỏa mãn sư tôn đối một cái trưởng môn nhân yêu cầu. Sư huynh từ trước đến nay tôn quý, cao cao tại thượng. Sư tôn càng là đem sở hữu chân bảo kể hết phủng đến ngươi trước mắt đầu ngươi vui vẻ, ngay cả chúng ta phía dưới đệ tử đánh bạc tánh mạng sở săn yêu đan cũng muốn cho ngươi, không được người khác lây dính một chút ít, sư tôn thật sự là bất công cực kỳ. Thiệu Vân Trình nói chính mình bất mãn. Sư tôn như vậy thích ngươi, coi trọng ngươi, ta thực sự khó có thể thay thế được sư huynh vị trí, vì nay chi kế chỉ có. Hán tử Y Y Nội lấy ra một cái tiểu bình sứ, nơi này trang chính là có thể làm tê quái phát cùng một loại thảo phấn. Nghiệm ở hai người đồng môn tình nghĩa thượng, hắn không nghĩ tự mình giết bùi tê hẳn, càng cũng không nghĩ khiến cho hắn dễ dàng như vậy mà tồn tại trở về. Liên tính hắn có thể nhặt về một cái mệnh, hắn cũng muốn hắn từ nổi danh phía trên đi xuống, hạ xuống đến bùi bạm, làm lục tức rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Thiệu Vân Trình ngồi xuống xuống, nhìn bùi tê hẳn con người, thấy hắn dây rua, hắn dường như không có việc gì mà đem chính mình ngón tay ấn nhập hắn miệng vết thương bên trong. Bùi tê hàn máu là hắn tại đây mưa rào sơ nghỉ rừng rậm trung duy nhất có thể cảm nhận được độ ấm độ vẩn. Nghe nói bùi tê hàn đau hồ, thấy hắn đã mất lực dây ruột, thiệu vân trình rút ra nút bình, đem trong bình bột phấn tất cả chiếu vào hắn hai chân thượng, hắn quần áo là ướt, này phấn ngộ thủy tức hóa, một cổ nung liệt, khó có thể miêu tả hương vị từ hắn trên đùi phát ra, dẫn tới cách đó không xa thở dốc tê quái sao động không thôi. Thiệu vân trình vội vàng thối lui vài bước, cười nói, đáng tiếc sư huynh này hai chân. Nói vậy từ nay về sau rốt cuộc vô pháp hành tẩu. Bùi tê hàn kiếm rơi xuống tại bên người kinh nghe kiếm chộp vào trong tay, tê quái đã đứng lên, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, ngực bụng gian bị thương cùng đau đớn khiến cho hắn vô pháp thẳng khởi vòng eo, nhưng nếu là vô pháp đứng lên thoát đi nơi đây, hắn nảy hai chân tất phế không thể nghi ngờ. Có người đang xem hắn chê cười, bùi tê hàn khỏe mắt tận nước, dựa vào mánh liệt không cam lòng cùng hận ý, một chút một chút mà đứng dậy đứng lên, sinh ra 16 năm hắn lần đầu có như thế mãnh liệt giết người ý tưởng quái cũng chỉ trách ngươi quá thiên chân thế nhưng sẽ tin tưởng kia cái gọi là buồn cười bằng hữu hai chữ có lẽ là trời cao kêu ta tới cấp ngươi thượng một khóa đừng ở dễ dàng mà tin tưởng bất luận kẻ nào sư huynh hắn đem sư huynh này hai chữ cắn đến rất nặng theo sau lắc mình ẩn vào rừng cây nội hắn trên đùi phát ra khí vị dẫn tới tê quái hưng phấn cổ sức chân khí liền lại hướng hắn bên này buôn tập mà đến hắn nín thở ngưng thần nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát tê quái công kích chỉ là này một kích có thể tránh thoát đi tê quái sau khởi xướng mười đánh chăm đánh lấy hắn hiện giờ này phúc mệnh đổi thân hình chưa chắc có thể toàn bộ tránh thoát kinh ngê rời tay bùi tê hàn bị một sừng tê đâm bay trên mặt đất hắn quay đầu thật lớn thân ảnh che trời mà cái lại đây trái tim tựa hồ là muốn từ da thịt hạ nhảy ra tới luân phiên đả kích dưới hắn đã lại khó bảo toàn cầm chân tĩnh một sừng tê chắc nịch trầm sau trước túc đạp hạ đạp lên hắn đầu gối chỗ xương cốt bị nghiền nát thanh em nối góp tới a đùi tê hàn tê tâm liệt phế tiếng gào vang tận mây xanh nước mắt sớm đã dán lại hứa du du đôi mắt hứa du du đừng xem qua không dám lại xem thấy lục tức thần sắc không kinh bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ nàng khó có thể tin hỏi hắn này đó ngươi đều biết lục tức gật đầu đúng vậy vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ngươi ở tùy ý người khác khinh nhục hắn thương tổn hắn ngươi ngươi như thế nào xứng làm hắn sư phụ hứa du du hai mắt đấm lệ mưng ngủ, đối lục tức máu lạnh vô tình cảm thấy dị thường phẫn nộ Lục Tức nói, ta đầu tiên là Vạn Sơn giới tộc trưởng, lại là hắn huyết thống thượng cứu cứu, cuối cùng mới là hắn sư phụ. Hắn cũng giống nhau, hắn đầu tiên là ta Vạn Sơn giới thân phụ thù hận con dân, lại là ta Đồng Lâm Sơn lóa mắt thiên tài, cuối cùng mới là một người, quá nhiều có được người cảm tình, với hắn mà nói sẽ chỉ là trói buộc. Thoáng nhìn Hứa Du Du sợ hai ánh mắt, Lục Tức an ủi nàng nói, cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Năm xưa trương thời nhuận bị chư thần giáng xuống khiển trách, vân Lục linh khí ngày càng loãng, hai hỏa thường xuyên rất nhiều từ linh khí dựng dục cổ tộc tại đây trường hạo kiếp bên trong diệt sạch mà chúng ta vạn sơn giới cổ thần một mạch bởi vì thần thụ phù hộ không ra trần thế tránh được hết thảy sau lại lại có đỗ văn vũ tàn sát thất thiện môn thanh tráng năm tu sĩ thế cho nên thất thiện môn thực lực trợt giảm vô lực cùng phiêu miểu tông chống lại cho nên thất thiện môn hậu tộc liền vẫn luôn tận sức với tìm kiếm chúng ta cổ thần di mạch nhất tộc muốn mượn từ thần thụ linh khí uẩn dưỡng gân mạch tăng tiến tu vi làm cho hắn môn hạ hậu sinh tu vi tiến bộ vượt bậc có thể ở cùng phiêu miểu tông đối kháng chung lấy được vân lục đệ nhất đại tông tiên tuổi ngươi nói được là bùi lăng bách nàng hỏi lúc tức không tuổi, sở hưu tới tìm người chỉ có hắn tìm được rồi chúng ta nói đúng ra là ra mội đem trọng thương bùi lăng bách cứu mang về vạn sơn giới hắn lấy oán trả ơn không muốn ở vạn sơn giới hảo hảo cùng ra mội ân ái lại một lòng chỉ nghị chấn hưng hắn tông môn chúng ta càng là dẫn sói vào nhà mà không tự biết cuối cùng bùi lăng bách vọng tưởng cướp đi nhiều thế hệ bảo hộ chúng ta thần thụ Bị phát hiện sau hắn thế nhưng dung túng thủ hạ nhóm lửa, toàn bộ vạn sơn giới bởi vậy đốt quách cho rồi. Chúng ta tộc nhân phần lớn ở kia tràng biển lửa trung tăng thân, phồn binh ra viên hóa thành cho tàn, huyết hải thâm thủ ở trước mắt, buồn cười chính là, nàng thế nhưng có người nọ nghiệt chủng. Cho nên, bùi tê hàn chính là đứa bé kia. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy tới rồi bi ai, có người vừa sinh ra đó là sai. Là, bởi vì vạn sơn giới hủy diệt cho nên hắn từ khi ra đời trên người liền mang theo nguyên rủa Đây là thiên thần đối hắn trừng phạt. Hứa du du lắc đầu, không dám gật bừa. lúc ấy hắn chỉ là một cái thai nhi mà thôi, hắn căn bản cái gì đều không có làm, liền tính là muốn trừng phạt, kia cũng không thể tính ở trên đầu của hắn, vì cái gì nha, này không công bằng. Ngươi cảm thấy không đối phải không, ngươi cảm thấy đây là thai bay vạ gió đúng không, nhưng đối với chúng ta vạn sơn giới người tới nói, này làm sao không phải tra tấn, là thai bay vạ gió. Lục tức hỏi lại, nàng nhắm mắt, đầu đại nước mắt tích chậm rãi lăn xuống nàng hỏi lục tức một cái hết sức tàn nhẫn vấn đề nếu các ngươi cảm thấy hắn có tội vì cái gì không ở hắn vẫn là thai nhi thời điểm liền chấm dứt cánh mạng của hắn năm xưa bùi lăng bách cũng là ngốt trời kỳ tài nhân bọn họ kết hợp mà sinh ra kỳ nhi chú định là trăm năm khó gặp một lần thiên tài ta đã hạ quyết tâm muốn báo thủ hắn tự nhiên là ta không thể thiếu công cụ du du ngươi có lẽ sẽ cảm thấy sư phụ máu lạnh chút nhưng ta làm hắn cứu cứu đã là đối hắn tận tình tận nghĩa ngươi khả năng vô pháp tưởng tượng phụ thân hắn so với ta càng thêm khắc nghiệt ta năm đó đem hắn từ bùi lăng bách trong tay cứu ra dạy dỗ vài năm sau ta lại phát hiện trên người hắn thiếu một thứ đồ vật thứ gì hứa du du hỏi cảm giác lục tức nói đối với hết thể cảm tình cảm giác lực thiên thần giáng xuống khiển trách đồng thời cũng thu đi rồi hắn tình cảm hắn trời sinh thiếu tình trách phạt có thể nhận được lại là thiếu một chút cố chấp hận ta nói cho hắn hận nói cho hắn báo thù nhưng là hắn báo thù tâm tư luôn là bất tận như người ý hắn không phải một cái có được kiện toàn tình cảm người Lục tức cấp ra kết luận, cho nên, ta cần thiết kích khởi hắn trong lòng cảm tình, đặc biệt là hận ý, hắn là ta báo thủ chi trên đường một viên đại tướng, tốt như vậy dùng quân cờ ta không thể phóng chi không cần. Cho nên Thiệu Vân Trình sở làm hết thể đều là người an bài. Hứa du du vô pháp tiếp thu sự thật này. Lục tức phủ nhận, không, là Thiệu Vân Trình xuất hiện trợ giúp ta. Thiệu Vân Trình tuy rằng hắn thiên tư không bằng Tê Hàn, nhưng ở nào đó phương diện, hắn sắc thật là muốn so bùi Tê Hàn xuất sắc nhiều ta thậm chí không ngừng một lần suy nghĩ nếu là năm đó ra mọi dựng dục hải tử có bùi tê hàn thiên tư cùng với thiệu vân trình tính tình mấy năm nay ta có thể hay không nhẹ nhàng đến nhiều lục tức hắn là cái rõ đầu rõ đuôi bị thù hận hai mắt kẻ điên ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó hứa du du hỏi lục tức nhìn hứa du du trên tay là lớp vòng bởi vì thấy ngươi ta thật cao hứng thấy hắn đối với ngươi có tình ta càng cao hứng tuy rằng ta sứ mệnh là vây khốn nơi này người Nhưng các ngươi không giống nhau, báo thủ chi nghiệp còn cần tiếp tục, hắn không thể đủ bị nhốt ở chỗ này, ngươi có thể dẫn hắn đi ra ngoài. Nguyện vọng của ngươi sẽ không thực hiện, chờ từ vãng sinh nghiệm chung đi ra ngoài ta sẽ mang theo hắn rời đi đồng lâm. Nàng bình phục chính mình tâm cảnh, phóng lời nói. Lục tức nhưng thật ra không thế nào để ý, đùi tê hàn mệnh số vĩnh viên cùng vạn sơn giới liên hệ ở bên nhau, hắn ra không được. Ta một hồi sẽ mang theo hắn đi ra ngoài. Hứa du du lặp lại, kiên quyết nói. Lục tức cười lên tiếng. Nói, chính là bởi vì có ngươi ở, cho nên hắn mới càng ra không được. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hứa du du hỏi. Lục tức cười một tiếng, không dung cự tuyệt mà đi đến hứa du du trước người, giống như từ phụ giống nhau vuốt nàng phát đỉnh. Nói, bởi vì du du là sư phụ xuất sắc nhất đệ tử. Xem, ngươi sư huynh hắn đã học được hận, không phải sao? Lục tức chỉ hướng trong gương bùi tê hàn. Bùi tê hàn hai cái đùi đã bị một sừng tê dâm chết, hứa du du lần đầu tiên thấy hắn rơi lệ. Chết cắn môi không muốn bung ra, gắn bo hắn còn sót lại bị người dẫm vào lòng đất tôn nghiêm cùng ngạo cốt, sinh tử tồn vong thời điểm hắn cũng không chịu lại gọi người nhìn ra một chút ít yêu ớt. Thiệu vân trình được như ước nguyện mà hủy hoại hắn chân, hiện giờ quá độ khởi từ bi tới, hỏi hắn, bùi tê Hàn, nếu là ngươi muốn cho ta hỗ trợ, liền cứ gọi ta một tiếng, ta xem ở ngày xưa tình nghĩa thượng có thể suy xét giúp ngươi. Bùi tê Hàn không ứng hắn nói, hiện giờ hai chân đã tản, bị thương nặng cầu thả hắn chỉ có thể dựa vào bùn đất quay cuồng thân mình mới khó khăn lắm miễn với chết ở tê quái dưới chân hứa du du phảng phất trái tim bị người nắm chặt ở trong tay nàng thừa nhận chính mình yếu đuối nàng thật sự là không có cái kia dũng khí lại đi xem hắn thất vọng buồn lòng toan mũi mới ngừng nước mắt dây lát lại từ hốc mắt tràn ra đây là ngươi nói hận ngươi hèn hạ hắn hủy hắn hắn nếu thực sự có một ngày muốn trả thù hắn cái thứ nhất giết được chính là ngươi nàng nói ngươi nói không sai lục tức thừa nhận hứa du du nói nhưng chỉ cần hắn sẽ hận mặt khác ta cái gì đều không để bụng càng đừng nói hiện giờ ta đều có dựa vào ngươi xem hắn sẽ học hận ra tay tàn nhẫn công lực cũng đi theo thượng một cái giai tầng hắn này không phải muốn đánh bại tê quái sao hứa du du nhắc nhở hắn chính là ngươi thất bại tại đây kế tiếp bốn năm chung đùi tê hàn cũng không có dựa theo lục tức sở hy vọng như vậy trở thành một cái nội tâm bị lấp đầy báo thù máy móc hắn tu vi trì trệ không tiến càng thêm làm lơ hắn nói càng là không có dùng quá lục tức cho hắn yêu đan Thất bại một lần mà thôi, lục tức xem đến khai, hắn nhìn nàng cười nói, Juju, sư phụ liền mau thành công. Trong gương, tuyệt cảnh hạ, Bùi Tê Hàn tụ lấy toàn thân linh lực hồi đến hai chân, cường trống đứng lên, hắn lấy tay vô mũi kiếm, kinh nghe uống chủ nhân máu, toàn thân băng lam thân kiếm thượng lộ ra huyết sắc cám văn, công kích tính càng thêm đến cường, bùng nổ chỉ ở hai ba chiêu chi gian, hắn lấy tự thân huyết nục dẫn chuyện, sắc trời đại biến, gió nổi mây phun, từ bảng quan vọng thiệu vân trình một chút liền thay đổi sắc mặt hắn chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt quyết túc sát trận pháp Sóc phong tử kinh nghe thủy hướng bốn phía thổi quét thiệu vân trình gần chỉ là chạm vào trận pháp bên cạnh liền cảm thấy hô hấp khó khăn hắn này huyết trận lại có như thế uy lực một sừng tê quái chịu một đòn trí mạng đã nằm liệt bỏ trên mặt đất hơi thở thoi thóp bùi tê hàn mắt lẽ lướt nhìn thiệu vân trình tâm mánh nhảy nếu hắn lúc này còn có thể lưu có thừa lực hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bùi tê hàn dẫn theo kinh nghe kiếm đi hướng hắn từng bước một dấu chân thâm hậu chỉ là lúc này trời cao lại không có thể thương hại hắn, hắn linh lực đã hao hết, thất lực nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt hôi bại nếu chết, chỉ có kia hai mắt nước mắt còn hàm chứa tươi sống hận ý. biết hắn lại vô lực đứng lên lúc sau, Thiệu Vân chỉnh tùng hạ trái tim hướng hắn tới gần, Chí Tạ nói: đa tạ sư huynh giúp ta tiêu diệt một sừng tê quái, ngươi lại ân đại đức ta sẽ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. hắn rút ra kiếm, cũng không có thừa dịp cơ hội này giết hắn, mà là đem người mang ra rừng rậm, tìm một chỗ cao nhai, hắn ngự kiếm mà thượng. Bắt lấy bùi tê hàn vào áo, đem người đến nỗi giữa không trùng, thế nhưng buồn cười về phía hắn cứu tế cho tử bi, bùi sư minh, sinh tử có mệnh, ta cho ngươi một cái sống tạm cơ hội, liền xem ngươi có hay không mệnh sống tạm đi xuống. Dứt lời, hắn buông tay, tùy ý bùi tê hàn rơi xuống. Hắn đã là trọng thương, hai chân đã phế, thêm chi linh lực hao hết, lại từ cao nhai thượng rơi xuống, có thể còn sống cơ suất đã là cực kỳ bé nhỏ, càng đừng nói còn có thể tồn tại hồi đồng lâm sơn từ trước hắn tiếp cận bùi tê hàn hắn đều là một bộ không sao cả từ bi mà bố thi cho hắn bộ dáng hắn có lẽ không ghen ghét hắn tu vi nhưng hắn hận hắn không để bụng hận hắn từ bi dựa vào cái gì hắn không cần ăn nói khép nép không cần tả hữu su nịnh không cần bị người đạp lên dưới lòng bàn chân sớm tại rất nhiều năm trước hắn về điểm này đáng thương tự tôn liền đã mất đi bùi tê hàn cũng muốn mất đi mới hảo như vậy hắn mới có thể trong lòng thoải mái không cần ở ghen ghét hắn thiệu vân trình thu hồi chính mình tay hắn lật qua bàn tay thấy đầy tay huyết ấu cởi nhạo một tiếng hắn lấy ra khăn dính lên một chút bùi tê hàn huyết thật sự là cao quý thật sự làm xong này đó hắn mã bất đình để mà đi lấy tê quá yêu đan cũng không thể để cho người khác đoạt trước lấy đan cơ hồ là không cần tốn nhiều sức bùi tê hàn tự cao nhai thượng rơi xuống sống chết trước mắt kinh ngê chịu tải trụ hắn hạ truy thân thể rồi sau đó ở hắn rơi xuống đất là lúc kiếm cùng chủ nhân cùng lâm vào tĩnh mịch hôn mê bên trong hắn ở nhai hạ hôn mê ba ngày mới trợn mắt suy yếu đến cực điểm thân thể vô lực chống đỡ hắn bất luận cái gì hoạt động toàn thân trên dưới chỉ có một đôi mắt còn tại chuyển động hắn dương mắt nhìn âm trầm thiên lặng lặng mà trên mặt đất nằm bất động một chút tiếng vang cũng không thân thể cơ năng đã tới rồi cực hạn cuối cùng hắn mấy ngày liền cũng xem mệt mỏi chậm rãi đem mắt khép lại bốn phía yên tĩnh đến làm hắn hoảng hốt đặt mình trong với phần mộ trung chỉ có thiên địa vĩ quan tục thân toàn hóa bạch cốt nay một ngủ liền lại là hai ngày ngày thứ năm hắn ở đấy vực chờ chết thiên phạt phát tác treo một hơi từ gần chết đến chết khiếp ký ức toàn vô ngày thứ sáu lần thứ hai thiên phạt phát tác chủ tâm đến xương giới mạch cắn nuốt hắn miệng vết thương thượng tàn lưu máu trước ngực bị sừng tê giác đâm thủng huyết lô thủng đang ở nhanh chóng khép lại ngày thứ bảy hắn rốt cuộc có ý thức hắn mê mang, bàng hoàng bản bà năng cầu sinh làm hắn thải xuống tay biên một viên linh thực sinh nhai nuốt xuống hắn lung lay sắp đổ mà đứng lên hai chân thượng đau đớn không dung bỏ qua hắn cắt ra trên đầu gối vật liệu may mặc giới mạch lại lần nữa rậm rạp chiếm cứ bơi lội mánh liệt lệnh người ác hàn miễn cưỡng có thể đi nhưng đau thả đi đứng không tốt ngày thứ mười hắn rốt cuộc đi ra này phiến vách núi quẹ chân hành đến một mảnh bên dòng suối uống nước lần thứ ba thiên phạt phát tác đau đớn muốn chết hắn mất đi ý thức ngã vào dòng suối chung theo dòng nước trôi nổi thứ mười hai thiên hắn ở một chỗ khô khốc lòng sông biên tỉnh lại thiên phạt kết thúc ký ức trở về hắn nhìn xanh thẳng thiên chật liền không muốn chết hắn không muốn như vậy chết đi Hắn phải đi về báo thủ. Hai đầu gối mất đi giới mạch ôn dưỡng phụ trợ, căn bản vô lực chống đỡ thân hình hắn, đùi tê hàng tìm tới gậy gỗ chiền ở chính mình hai chân hai sườn, đôi tay cầm một cây dùng để chống đỡ gậy gộc, từng bước một mà đi phía trước mại, chỉ là một dặm lộ liền phải đi đến mồ hôi đầy đầu, khớp hàm run lên, kẽ ngã bao nhiêu lần liền muốn một lần nữa đứng lên bao nhiêu lần, ngày đêm không ngừng tức. Trường 81 Thứ 15 thiên, hắn phát lên suốt cao, thân thể ý thức dường như phiêu phù ở giữa không trung hắn trong đầu đèn kéo quân giống nhau mà lóe sáng lại quá sinh thời các loại hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở sóc tuyết ở giữa vị kia duyên dáng yêu kiểu nữ tử trên người hắn đụng vào quá nàng gương mặt ấm áp mềm mại hắn gặp qua nàng tươi cười lộng lây bắt mắt trước khi đi nàng nói làm hắn tiểu tâm thiệu vân trình hứa, hứa du du hứa du du đuổi tê hàn tinh thần hoàng hốt hôn hôn trầm trầm cho dù tới rồi sống hay chết điểm tới hạn Cho dù là tới rồi hắn nhất nghèo túng thời điểm, cho dù là đã gặp tới rồi bằng hưu phản bội, nhưng hắn trong lòng như cũ là muốn gặp nàng. Muốn gặp nàng, không phải ở hồi ức, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thấy nàng, chỉ là thấy liền hảo, xem một cái cũng hảo, cũng có thể tâm an. Loại này cảm xúc theo đến xương đau đớn, theo cộng sinh mà đi tuyệt vọng, theo hắn đấy lòng cuối cùng kia một chút khát vọng rốt cuộc đỉnh điểm. Rõ ràng không có gặp qua vài lần, nhưng mỗi liếc mắt một cái đều thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu, vô pháp tự kiềm chế hám sâu trong đó, hắn muốn gặp nàng, rất tưởng rất tưởng, đầu óc đống nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn, rất kỳ quái, rõ ràng là chưa bao giờ phát sinh quá đến sự tình, lại có thể ở hắn trong trí nhớ tồn tại. hắn tựa hồ thấy nàng dưới ánh mặt trời cười cùng hắn chào hỏi, thấy nàng không ngừng một lần không sợ gì cả chạy về phía nàng, thấy nàng ở chính mình phía sau đuổi theo ngăn lại hắn đường đi, thấy nàng tươi cười, thấy nàng nước mắt, thấy nàng kiên định bất di mà đem hắn lôi ra vực sâu, hứa du du, hứa du du hắn còn nhớ rõ ta thủy kính trước hứa du du khổ sở cực kỳ không phải bùi tê hàn nhớ rõ nàng mà là hắn thân thể trang nàng sư huynh một nửa hồn phách hắn trước nay đều không có chân chính quên quá nàng muốn đi tìm hắn sao lục tức hỏi hứa du du gật gật đầu không có ra tiếng hiện tại nàng không quá tưởng cùng lục tức nói chuyện sở hữu sở hữu hết thể đều là hắn tạo thành lục tức nói tiến vào cái này thủy kính ngươi liền có thể đi hắn bên người du du hắn yêu cầu ngươi Lục tức đối này thật là vừa lòng, hắn thành công, bùi tê hàn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm yêu cầu nàng. Hứa Du Du không nghe ra lục tức trong lời nói thâm ý, nàng một lòng đều nhào vào bùi tê hàn trên người, gấp không chờ nổi mà xuyên qua thủy kính, đi vào hắn bên người, mỗi một bước đều đi được ngoài ý muốn ngưng trọng. Bùi tê hàn nhắm con người, ý thức hoa mắt ủ thai, thỉnh thoảng chút xuống ra vài tiếng nói nhỏ, đứt quắng mà kêu gọi nàng. Hứa Du Du đôi tay đắp thượng hắn nóng lên cái chán. Nàng hiện tại tựa hồ đã có thể hoàn toàn chạm vào thế giới này sở hữu vật thể. Bùi tê hàn Lâm vào hôn mê bên trong, nàng hô hắn vài thanh đều không có trả lời, ở hắn bên người, lại mãnh liệt tình cảm cũng sẽ hóa thành bình tĩnh, nước mắt cũng ngừng, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại hắn bên người. Nàng lấy khăn dính thủy ướt phúc ở hắn trên chán vì hắn tiêu nhiệt, tình huống của hắn thật sự là không dung lạc quan, nàng liền móc ra chính mình tiểu túi tiền nội dược, một cái tiếp theo một cái đốt cho hắn. Bùi Tê Hàn ký ức sớm tại hắn có thể thấy nàng thời điểm liền lặng yên không tiếng động mà đã xảy ra một chút thay đổi. Nàng hiện tại có thể tiếp xúc hắn, tới gần hắn, giúp hắn, này hết thể đối với thật sự 16 tuổi bùi Tê Hàn tới nói, đều chưa từng tồn tại. Từ trước, không người yêu hắn. Không có người sẽ ở ngay lúc này tới cứu hắn, hắn là một người từng bước một chết chống, về tới đồng lâm. Nàng không dám tưởng, cái kia thiếu niên sẽ là một bộ như thế nào tình cảnh, nàng tưởng tượng không ra, duy nhất có thể xác định chính là. Hắn chạm hướng chỉ biết số hiện tại càng kém. Hạ sinh đối hắn nói qua, ở yêu liệp sau khi kết thúc thứ hai mươi thiên hắn một mình mới phụ trọng thương trở lại đồng lâm. Nàng ở bùi tê hàn bên cạnh người thủ một đêm, đợi cho ngày kế thiên phiếm bụng ca trắng, bùi tê hàn mới sâu kín chuyển tỉnh. Hắn nghiêng đầu, trên trán đã biến làm khăn tay, hơi một nghiêng đầu liền sẽ đi xuống rớt, đôi mắt thượng nâng, bên người là chống mặt ngủ nữ tử. Nàng ngủ thời điểm thực không yên ổn, mặt mày nhíu lại, hơi thở cũng không xong tựa hồ là lâm vào ác mộng bên trong hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng như thế nào cũng không rời mắt được hắn muốn gặp nàng chỉ xem một cái cũng hảo nhưng đương người chân chính mà đến trước mặt hắn tới khi liếc mắt một cái như thế nào đủ mặc dù là ngàn mắt vạn mắt cũng không thể thỏa mãn hứa du du chỉ cần hắn tưởng nàng liền sẽ xuất hiện ở hắn bên người sao hứa du du thân thể rung động một chút từ trong mộng bừng tỉnh nàng vừa mở mắt liền thấy bùi tê hàn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem nóng rực tầm mắt năng đến nàng hoảng hốt Nàng vốn là muốn cười một cái cho hắn xem, vô luận khi nào cười tổng so với khóc muốn hảo, chính là vừa nhìn thấy hắn này vết thương đầy người, dùng mộc chi cố định tốt hai chân, nàng lại là như thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Nàng vội dụ xuống mắt, cái mũi lau xót, trong mắt tẩm mãn nước ác, nàng như vậy một bộ không biết cố gắng bộ dáng tranh không nghĩ kêu hắn thấy. Nàng vốn nên là đến mang cho hắn hy vọng, Bùi Tê Hằng ở hứa du du hai tròng mắt đảo qua hắn bị thương hai chân khi có như vậy một sát không được tự nhiên. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn đi thoát đi, hắn không nghĩ đem như vậy một bộ phá thành mảnh nhỏ thân hình triển lộ ở nàng trước mắt, hắn không nghĩ kêu hắn thấy hắn lâm vào nước bùn bên trong bị dẫm thoái tự tôn. Hắn muốn thấy nàng, mà khi chân chính nhìn thấy nàng thời điểm, hắn lùi bước. Bùi tê hàn dịch khai chính mình mắt, mấy ngày liền buôn ba khiến cho hắn môi hầu sắc khô sáp dị thường, nói chuyện thanh âm đều là khẳng khẳng, hắn hỏi nàng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hứa Du Du tận lực dùng bình tĩnh ngự khi nói, bởi vì ngươi yêu cầu ta, cho nên ta liền tới rồi. Bùi tê hàn nhìn nàng, nhìn nàng quan tâm thân sắc, nhìn nàng phiếm thủy quang mắt nhân, ngươi. Hắn muốn nói lại thôi, hứa Du Du đã từng đối hắn nói, bọn họ là nhất bạn thân, chính là, hắn một cái bằng hữu lại phản bội hắn, hại hắn đến tận đây. Hắn không thể ước chế mà đi hoài nghi hắn một cái khác bằng hữu, nhất đặc thù bằng hữu, chẳng sợ hắn nội tâm biết nàng sẽ không, chính là hắn như cũ không đổi được hoài nghi bụng ngươi cách một lớp da hắn có thể sử dụng cái gì phương pháp nhìn thấu một người thiệt tình đâu chẳng lẽ muốn đem bọn họ tâm mổ ra tới xem sao hứa du du không ở hắn bên người thời điểm hắn hoài niệm nàng hoài niệm bọn họ thiếu đến đáng thương giáo hảo ôn nhu thời gian nhưng nàng một khi xuất hiện ở trước mặt hắn mà hắn hiện giờ lại là như vậy một bộ nửa tàn chết khiếp cảnh tượng liền này liền ý nghĩa hắn đem chính mình sinh mệnh giao cho tay nàng hắn hiện tại đã là trở thành trên cái thất mặc người sâu xé sân dương chỉ chờ người cầm đao tới tệ cầm đao giả mỗi người đều có thể vì nàng sẽ phải không nếu không phải nên như thế nào chứng minh hiện giờ hắn đã không có lại tín nhiệm người khác tâm hứa du du ở trước mặt hắn hắn không muốn lại giống như một cái phế nhân giống nhau nằm trên mặt đất hắn có thể tiếp thu nàng quan tâm lại không muốn tiếp thu nàng thương hại người thương hại ai đều có thể cấp hắn không cần này hời hợt chi tình bùi tê hàn cường chống từ trên mặt đất đứng lên hứa du du thấy thế lập tức chuẩn bị đi dịu hắn chính là bị bùi tê hàn giơ tay bỏ qua một bên hắn từ một bên nhặt lên hắn quải trượng nương lực chậm rãi từ nàng trước mặt đứng lên hứa du du tưởng bùi tê hàn trải qua quá phản bội lúc sau đối nàng lưu có cảnh giác bùi tê hàn không muốn ở nàng trước mặt hiển lộ ra chật vật nàng kỳ thật cũng không muốn ở bùi tê hàn trước mặt khóc thút thít nàng nghẹn ngào nhìn hắn đôi mắt ta có thể giúp ngươi bùi tê hàn chống quải trượng ánh mắt bình tĩnh hỏi nàng hứa du du ngươi là của ta bằng hữu sao đúng vậy hắn một đốn Hỏi nàng, ngươi sẽ hướng hắn giống nhau phản bội ta sao? Sẽ không. Hứa du du kiên định mà nói cho hắn, ta là trên thế giới này nhất không có khả năng phản bội người của ngươi. Lúc này, bùi tê hàn rồi lại không dám lại xem nàng. Hắn nói, nếu có một ngày, ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta sẽ không chút do dự thân thủ giết ngươi. Mặc dù hắn khóa trụ chính mình trái tim, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn nguyện ý đem cuối cùng một chút tín nhiệm cho nàng. Đem trôi này có thể lăng trì hắn ngàn vạn thứ đao giao cho tay nàng thượng. Hảo A nàng cũng đồng dạng cấp ra bản thân lời thề, trịnh trọng hứa thề, nếu có một ngày, hứa Du Du phản bội Bùi Tê Hàn, nàng sẽ bị hắn thân thủ giết chết, không còn câu oán hận. Hứa Du Du, ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Bùi Tê Hàn không dám lại xem nàng, nàng lời nói so ngàn cân trọng, để ở hắn ngực, hắn chưa bao giờ nghĩ tới được đến nàng lời thề. Nhưng hắn hiện giờ tàn phá bất ham, nàng nhẹ nhàng một câu là có thể đủ đem hắn bỏng rác. Nàng là duy nhất. Hứa Du Du nói tiếp nói. Ngươi ở lòng ta cũng là duy nhất không phải duy nhất bằng hữu lại là duy nhất thích người bùi tê hàn hiếm thấy mà bước lên một tia thảm bại ý cười hắn ở quải trượng bối quá thân từng bước một đi phía trước đối với nàng nói ta phải về đồng lâm hắn đi được thật sự là cố hết sức không đi hai bước liền té ngã trên đất chờ hứa du du tiến lên chuẩn bị nâng dậy hắn thời điểm bùi tê hàn lại một lần vuốt mở tay nàng lắc đầu ta chính mình tới hắn nói hứa du du vô pháp mặc kệ chính hắn như vậy gian nan đi trước nàng không nghĩ lại một bên làm nhìn cái gì cũng không làm nàng lần nữa đi đến hắn bên cạnh người nói cho hắn ta có thể giúp ngươi nàng dừng lại bước chân nhưng bùi tê hàn lại không có dừng lại chính mình bước chân hắn càng lúc càng xa hứa du du ở hắn phía sau run rẩy nói ta có thể giúp ngươi ta tưởng giúp ngươi vì cái gì hắn không muốn tiếp thu đâu bùi tê hàn nghe vậy ngừng bước chân hắn hơi hơi nghiêng đầu nói ra chính mình trong lòng lời nói Hứa Du Du, thật không nghĩ ngươi thấy ta dáng vẻ này." Thiệu Vân Trình nói hắn cùng thế vô tranh, kỳ thật không phải, hắn trong xương cốt cũng có tranh cường hào thắng một mặt, chỉ là cái này tranh địa phương, lại cùng mặt khác người sở bất đồng. Hắn không muốn ở Hứa Du Du trước mặt rụt rè. Hứa Du Du đi lên trước, ôn nu mà nói cho hắn, "Không quan hệ, chúng ta không phải bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, ta tự nhiên là hẳn là giúp ngươi, mà ngươi cũng có thể tiếp thu ta trợ giúp." Bùi Tê Hàn nhìn thẳng vào nàng, Sau đó nói, ngươi nói rất đúng, đổi làm là mặt khác bằng hữu đều có thể, duy độc ngươi không được. Chỉ có nàng không thể, hắn tưởng ở nàng trước mặt là một cái hoàng chỉnh người, mà không phải phá thành mảnh nhỏ tàn khuyết giả. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, Thái Dương không ngừng sinh hãn. Hứa du du thật sự là bất đắc dĩ, chặn đường che ở hắn trước người, vì cái gì, ta tưởng ngươi nói cho ta một cái lý do. Bởi vì hắn suy tư thật lâu, mấy độ làng tránh. Cuối cùng là bị hứa Du Du quấn lấy muốn đáp án lúc này mới đem chính mình tâm tư nói ra, bởi vì ta là một cái nam tử, mà ngươi là nữ tử. Một người nam nhân là tuyệt đối không cho phép chính mình ở hắn coi trọng nữ tử trước mặt rụt rẻ. Hắn nói ngàn tràng bạch chuyển, cảm thấy cái này lời nói đã cũng đủ hàm súc. Ta có thể, đùi tê hàn ta có thể. Nàng hơi có vẻ vội vàng, giới tính chẳng qua là nhân loại sinh vật tính trinh sai biệt, nó cũng không quyết định người mạnh yếu, liền tính ta chỉ là một nữ tử, ta cũng có thể giúp ngươi ta hiện tại đã sẽ ngự kiếm ta có thể mang theo ngươi hồi đồng lâm sơn như vậy ngươi liền không cần vất vả như vậy bùi tê hàn nghe thấy nàng lời nói trên mặt không thể nói là nan kham vẫn là thất vọng vẫn là may mắn hắn du xuống mặt mày không ngôn ngữ hứa du du vội la lên ngươi liền tin tưởng ta thật sự bùi tê hàn nhìn nàng trong cổ họng lăn lộn hắn đã mất lực ở đem chính mình nói đối với hứa du du lặp lại lần thứ hai ngay cả một câu ngươi không có nghe hiểu ta nói cũng nói không nên lời Hắn tàn phá tự tôn đã không cho phép hắn lại đi mạo lần thứ hai hiểm, hắn chịu không dậy nổi, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Hứa du du cảm thấy bùi tê hàn khẳng định là có thể nhìn ra nàng tu vi, lúc này mới không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, xác thật, nếu là trên đường lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại trọng thương, lại chịu một chút là thật sự sẽ chết. Ngươi xem, ta kiếm. Nói hứa du du chịu ra nàng rách nát ngọn ý, ở cái này hảo cảnh chung nàng nghiệm lực đều gia tăng không ít. Đã có thể dễ như trở bàn tay mà dùng ý niệm không chế được kiếm tung tích. Nàng hướng dẫn từng bước nói, ngươi xem, ta ngự kiếm thuật đã thực thành thục. Thành thục chưa nói tới, hẳn là có thể nói được với vương vàng. Còn nữa, này ngự kiếm thuật vẫn là bùi tê hàn giáo nàng, nàng nói cái gì cũng không thể ném cái này sư phụ mặt. Ta mang ngươi trở về, ngươi một người đi không biết phải đi rất xa. Cường chống lực lại có thể đi bao lâu đâu. Hơn nữa, nàng biết bùi tê hàn độc thân trở về lúc sau sẽ đã chịu lục tức trách phạt trước mặt mọi người cốt roi nếu nơi này không phải chân thật ký ức nơi này ký ức đã bởi vì nàng lặng yên đã xảy ra một ít thay đổi như vậy nàng tuyệt không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh cho dù là giả nàng cũng muốn thay đổi này hết thảy vĩnh viễn cùng hắn đứng chung một chỗ nàng nghiêm mặt nói bùi tê hàn ngươi có thể dựa vào ta không biết là kia lời nói lời nói thế nhưng thuyết phục hắn hắn thế nhưng nhả ra nói một tiếng hảo hứa du du kinh hỉ vô cùng đem người đỡ lên mũi kiếm bổ sung nói không chỉ có hiện tại ngươi có thể dựa vào ta sau này trăm triệu thứ ngươi đều có thể dựa vào ta bùi tê hàn ngươi không phải một người ngươi còn có ta vô luận phát sinh chuyện gì ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi vĩnh viễn sẽ vẫn luôn sẽ lời này rơi vào hắn trong tai, như là muốn đem người linh hồn chấn vỡ giống nhau bùi tê hàn trầm mặc không bao lâu mở miệng không ai có thể đủ làm được vĩnh viễn hứa du du không để bụng có lẽ người khác không có thể làm được là bọn họ ý chí không đủ kiên định nhưng ta tin tưởng tâm ý của ta vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi bùi tê hàn liền không nói chuyện nữa hắn chỉ là lặng im nhìn chăm chú vào hứa du du cái này nhiệt liệt tươi sống ấm áp nữ tử nàng đi vào hắn bên người như thần minh cứu thế trở lại đồng lâm lục tức như là đoán chắc bọn họ sẽ trở về giống nhau hắn ở đông vinh điện quảng trường phía trên khoanh tay chờ bọn họ nàng tỉ mỉ mà nhìn quét quảng trường chung quanh còn lại đệ tử đều không ở quả nhiên này trong trí nhớ mặt chi tiết lại có địa phương ở lạng yên phát sinh thay đổi Như vậy cũng hảo, nàng mới không muốn gọi người khác thấy bùi tê hàn, nàng đánh tâm nhãn che chở, vết thương trồng chất bùi tê hàn chỉ có thể nàng một người xem, một người chiếu cố. Thế nhân nếu muốn xem, nên thấy quang mang vạn trưởng hắn. Quỳ xuống nhận sai. Lục tức lãnh đạo nói. Đứng thẳng đã là hết sức gian nan, bùi tê hàn thật vất vả đứng lên, lục tức lại kêu hắn tại đây quỳ xuống đi, làm nhục chi ý bộc lộ ra ngoài. Hắn trầm mặc nhìn lục tức cũng không có ngôn ngữ, cũng không bất luận cái gì động tác. Hứa du du nghiêng người lại đây che ở hắn trước người, không nhận, hắn căn bản là không sai, dựa vào cái gì nhận. Nàng nhìn bùi tê hàn, đau lòng nói, hắn đã bị rất nghiêm trọng thương, hiện tại yêu cầu trị liệu. Ngươi lại là nơi nào tới dã nha đầu, cũng dám như vậy cùng bản tôn nói chuyện. Lục tức đối diện trước cái này nói năng lô mãng nữ tử thập phân bất mãn. Ngươi, không nhận biết ta. Hứa du du kinh ngạc, trước mặt cái này lục tức hẳn là cùng lưu tại vãng sinh nghiệm chung lục tức bất đồng, hắn không nhận biết nàng. Rõ ràng bọn họ liền không phải cùng cá nhân Chẳng lẽ là nói Này vãng sinh nghiệm chung có hai cái lục tức Một cái là bùi tê hàn trong trí nhớ lục tức Một cái khác là lục tức một sở ý thức Đã không có đã từng tình nghĩa làm chống đỡ Hiện tại cái này lục tức nói không chừng liền nàng đều sẽ dùng do chịu Bởi vậy có thể thấy được Lục tức là ở bùi tê hàn 16 đến 17 tuổi Thời gian này mới nhận thức nàng Kia nàng vì cái gì sẽ ở bùi tê hàn 20 tuổi sinh nhật ngày đó mới nhập đồng lâm thật là lệnh người không nghĩ ra. ngươi là người phương nào, bản tôn vì sao phải nhận thức ngươi? xác thật không cần nhận thức ta, hứa du du bắt lấy bùi tê hà tay, chuẩn bị mang theo hắn đi. vung tàn nhẫn lời nói nói, ngươi nếu không muốn cho hắn trị thương, ta đây liền cho hắn trị. sư, nàng thiếu chút nữa thất ngữ, đem hắn kêu làm sư huynh, chúng ta đi thôi. nói năng lỗ mãng, lục tức một roi chịu trên mặt đất, ngăn trở bọn họ đường đi. hứa du du bị đẩy lui, lục tức nói, đồng lâm sơn có đồng lâm sơn quý củ mặc kệ ngươi là người phương nào nếu đi vào đồng lâm liền muốn tuân thủ đồng lâm quy củ hắn bởi vì thất thủ cạnh săn yêu đan sử ta hổ thẹn tự nhiên muốn bị phạt mặc dù là bản tôn vì hắn cứu trị cũng cần thiết đến ở chịu hình lúc sau ngươi nếu lại che ở nơi này liền ngươi cùng nhau phạt ngươi cái này quy củ căn bản chính là vô nhân tính hứa du du tuyệt không dịch khai một bước lớn mật lục tức thi lấy uy hiếp một roi chịu ở bùi tê hàn đã là trọng thương trên đùi hắn quỳ giảm xuống đất Mắt thấy mặt khác một roi liền phải rơi xuống, hứa du du chợt nhào vào hắn trên người vì hắn bị một roi này. Lục tức hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, roi chịu ở trên người đau lợi hại, nàng một trận choáng váng, một viên quang đoàn từ nàng trong thân thể bay ra. Hứa du du. Đầu váng mắt hoa, nàng trước mắt tối sầm, dần dần mà thất lạc ý thức. Hứa du du giống như ngủ một giấc, lại tỉnh lại khi nàng là ở lục tức đông lăng nội đường, lúc đó bùi tê hàn ngồi ở trên xe lăn, đang ở tiếp thu lục tức trị liệu. Hắn trong mắt có hoán, lời nói cũng là lệnh băng, hỏi lục tức, khi nào có thể trị hảo. Lục tức nói, ngươi yêu cầu ở chỗ này tính dưỡng chút thời gian, lại quá mấy ngày hành tẩu hẳn là không thành vấn đề, chỉ là sẽ có chút đau. Tưởng chữa khỏi này hai chân, yêu cầu đông phụ trong biển long cốt, ta yêu cầu chút thời gian mới có thể lấy được. Bùi tê hàn nhìn về phía hắn, lần đầu có hùng hổ doa người, ngươi tính toán như thế nào xử trí thiệu văn trình. Lục tức nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Bùi Tê Hàn cắn răng, ta muốn ngươi giết hắn, không, ta muốn đích thân giết hắn. Lục Tức không trả lời cũng không có cự tuyệt, nhìn hắn nói, ngươi hiện tại cuối cùng là có điểm thù hận bộ dáng, muốn giết hắn không khó, chỉ là sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, ta lưu trữ hắn còn hữu dụng, ngươi hiện tại giết hắn không phải thời điểm. Chờ tương lai ngươi đánh bại Bùi Lang Bách, huyết tẩy thất thiện môn, Thiệu Vân trình ta tùy ngươi xử trí. Ta hiện tại liền phải hắn chết. Bùi Tê Hàn đẩy xe lăn đi ra ngoài, Lục Tức ở hắn phía sau chậm rãi nói vị sư đã an bài hắn ra sơn môn làm việc hắn hiện tại không ở đồng lâm sơn nội ngươi không cần uổng phí công phu bùi tê hàn quay đầu lại khâu ở trên xe lăn xương ngón tay khanh khách rung động hắn trầm giọng mặt so lạnh băng, tàn nhẫn nhiễm mặt mày ngươi cố ý lục tức xem như cam chịu thượng vị giả uy nghiêm không dung những người khác phản kháng hắn phong rong nói hắn lưu trữ đối ta còn hữu dụng những lời này đừng làm ta nói lần thứ ba bùi tê hàn không nói lạnh nhạt rời đi Bọn họ thầy trò gian quan hệ lần đầu tiên như vậy dương cung bạc kiếm, bùi tê hàn đôi mắt vọng lại đây, lại không có thấy nàng. Nàng lại thành trong suốt người. Hắn giận dữ rời đi, hứa du du đổi kịp. Ra đông lăng đường, đi qua một chặng đường, hắn từ đông vinh cửa điện trước trải qua. Hai ba cái đệ tử thành đôi kết đối mà ở thảo luận yêu liệp sự tình. Bùi tê hàn đã muộn như vậy thiên tài trở về, mọi người cơ hồ này đây vì hắn sẽ táng thân yêu liệp rừng dầm chung. Ta hiện tại vẫn là không rõ. Bùi tê hàn tu vi là độ kiếp một cảnh, thiệu vân trình bất quá là cái kim đan kỳ tu sĩ, hắn sao có thể đánh thắng được bùi tê hàn, bắt được một sừng tê quá yêu đan. Có một người trả lời nói, xác thật, ta cũng cảm thấy việc này không đúng, thiệu vân trình còn không có cường nói cái này cảnh giới đi. Ai biết được, có phải hay không thiệu vân trình xử chút cái gì đường ngang ngõ tắt, hắn bắt được yêu đan, sư tôn tán thành hắn. Ngươi xem kia bùi tê hàn khi trở về, cặp kia chân còn có thể dùng sao này đồng lâm sơn chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi người này nói chơi theo ta thấy này cũng chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu các ngươi tưởng bùi tê hàn trường kỳ bá chiếm này đồng lâm sơn đại đệ tử thiên tài tên tuổi sư tôn đem cái gì bảo bối đều chắp tay đưa đến trước mắt hắn hiện giờ thiên tài ngã xuống thiệu vân trình trên đỉnh nói không chừng chúng ta nhật tử có thể hảo quá chút một người phụ hòa nói ta tưởng cũng là ta thật sự là chịu đủ rồi bùi tê hàn kia phó cao cao tại thượng bộ giáng hiện giờ thay đổi thiệu vân trình đảo cũng bình dị gần gũi chút thiệu vân trình bất quá một tài trí bình thường khi nào cũng xứng cùng bùi tê hàn đánh đồng có người bất mãn nói lúc này hứa du du ở trong đám người thấy một hình bóng quen thuộc là quét tiêu nàng nín thở thật sự là có chút sợ hai hắn kế tiếp muốn nói nói bất quá này nhiên hắn nói dị thường trói thai ta nói nay có cái gì hảo xảo bùi tê hàn hắn hiện tại hai chân đã đức còn không phải là cái phế vật. các ngươi đừng thừa dịp thiệu sư huynh không ở liền ở chỗ này nói bậy nói dối hiện giờ hắn bị sư tôn phái xuống núi được đến sư tôn coi trọng tương lai đồng lâm là ai còn nói không chuẩn đâu còn nữa các ngươi cho rằng chuyện này liền đơn giản như vậy sao ta nói cho các ngươi bùi tê hàn hắn vì cái gì sẽ đánh không lại thiệu sư huynh quách tiêu mở miệng nói bùi tê hàn thiên tài chi danh chẳng qua là dựa vào nước cờ nam yêu đang tích lũy lên các ngươi xem vừa đến thời khắc mấu chốt này đó liền đều không dùng được hắn bất quá chính là cái phế vật mà thôi quách tiêu dứt lời hứa du du thật muốn xông lên đi cho hắn một quyển têu hắn đem chính mình nói thu hồi đi bùi tê hàn đẩy xe lăn từ mọi người bên người trải qua nơi này liền không còn có tiếng vang trở lại sóc tuyết cư hắn lặng im tĩnh mịch giống nhau quặn cụ é không có nàng hắn đảo không thói quen hứa du du ngươi còn ở đúng không nói những lời này khi hắn trong lòng xúc động hắn chậm dại dò ra một đôi tay đi phía trước ở trầm tịch trong không khí chạm đến hắn cảm thụ không đến nàng bệnh đa nghi lần nữa hướng lên trên dũng giả nàng là kẻ lừa đảo hứa du du tiến lên đối tượng hắn năm ngón tay ngón tay giữa bụng rán ở bên nhau hư vô xúc rắc một chút một chút hóa thật thân thể của nàng từng bước hoàn toàn trầm hiện tại hắn trước mắt người là thật sự nàng lời nói đều là thật sự Đấy lòng tất cả chua xuất lao ra một tia vui sướng từ lục tức chịu nàng một roi lúc sau bùi tê hàn liền không còn có thấy quá hứa du du ba ngày qua đi thời gian một lâu hắn thậm chí còn có chút sợ hãi Nếu là ngày sau sẽ không còn được gặp lại nàng hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có từng bị thương? Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, cái gì kêu ngươi có từng bị thương? Nàng chính là bị lục tức vững chắc mà đánh một roi. Hứa du du nhưng thật ra không như thế nào chú ý, mất đi quang đoàn mang đến choáng váng cảm cùng bỏng cháy cảm giác đau so roi chịu ở trên người muốn càng thêm đau, nàng nhất thời quên mất chính mình trên người còn có vết thương. Lục tức tiên pháp thực trọng. Ai một chút không nói là da chóc thịt bong nhẹ nhất trên người đều sẽ bị rút ra vết bầm, bùi tê Hàn biết, cho nên hắn cũng biết hứa Ju Ju trong miệng theo như lời không có việc gì là giả. Chờ một lát, hắn phe phẩy xe lăn, đi cho nàng tìm dược, lại đây, ta nhìn xem. Thấy thế nào? Hứa Ju Ju qua đi, lục tức cấp roi chịu ở bối thượng, hắn nếu là muốn nhìn liền chỉ có thể cầm quần áo cắt hai. Sự cấp toàn quyền, bùi tê Hàn cầm kéo đem nàng bối thượng quần áo cắt hai, hứa Ju Ju thân hình so gầy. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, phần lưng cốt cách phồng lên, sứ bạch trên da thịt một đạo đỏ thâm tiên thương đặc biệt thấy được, ngoài ra, còn có một đạo thủy lục sắc hệ thẳng hệ ở bối trung. Tu tập ở bối trung ánh mắt thoáng chết đi chút, mới dịch hai, tầm mắt đã bị nâng đến khắp nơi tìm kiếm đặt chân mà, nhưng mỗi một chỗ đều làm hắn không dám lâu dài dừng lại. Bùi Tê Hàn lần đầu tiên lấy đồ vật tay không lắm vững chắc, cho người ta thượng dược đại phu thế nhưng sẽ nhìn nhìn liền thất thần. Thấy Bùi Tê Hàn chậm chạp không thấy động tác, nàng xoay đầu đi hỏi Như thế nào lạc? Là? là cái này miệng vết thương thực dọa người sao? Bùi Tê Hàn kinh giác chính mình thất thố, không được tự nhiên nói, ngươi trước chuyển qua đi. Nga, hảo. Bùi Tê Hàn thư hoán mà vì nàng thượng dược, trên đường hắn hỏi một cái rất là ấu chi vấn đề, ngươi không phải thần tiên sao? Thần tiên cũng sẽ bị thương. Hứa Du Du dở khóc dở cười, ta bao lâu nói qua ta là thần tiên? Ta không phải thần tiên, ta chỉ là một cái bình thường phạm nhân. Cũng hảo. Bùi Tê Hàn nói. Nghe nói bầu trời thần tiên không thể động phẳng tâm, nàng nếu chỉ là một người bình thường, hắn cũng không tính khinh nhờn thần minh. Ngươi, vì sao sẽ thường xuyên xuất hiện, lại sẽ biến mất? Cái này rất khó giải thích rõ ràng. Tốt nhất dược, hứa du du đi thay đổi một kiện màu thủy lam xiêm y thì lúc này nàng mới chú ý nói, lục tức ngay lúc đó tiên đuôi cũng đảo qua cánh tay của nàng, vì thế ở nàng cánh tay sườn liền cũng để lại như vậy một cái thật dài vết xẹo. Sư Minh, ta nơi này cũng có một đạo tiên thương. Hứa du du thuận miệng nói, bùi tê hàn nhíu mày, ngươi kêu ta cái gì? Hứa du du cào cào chính mình ngạch sườn, cười nói, ta vừa mới liền nhất thời lanh mồm lanh miệng, kêu sai rồi. Bất quá, ngươi hy vọng ta kêu ngươi cái gì đâu? Tiểu bùi, tiểu tê, tiểu hàn. Nàng một đám liệt kê.